Trương 537, huyết ma thực lực như thế nào, so với một cái chẳng phải sẽ biết trương 537, huyết ma thực lực như thế nào, so với một cái chẳng phải sẽ biết rất nhanh, thì có một gã khuôn mặt to lệ, lôi thôi lít thiết tráng hắn đứng dậy, nói thẳng, thực lực không đủ tùy tiện lên sân khấu, ngoại trừ chịu chết còn có thể có ích lợi gì, đều quên lần trước đại bị, con ta là chết thế nào không. Một câu nói này, nhất thời làm cho không khí hiện trường bị kiếm hãm. hắn tên là Đông Phương Thần, là Đông Phương gia tộc cựu đại trưởng Lão Một Trong, cũng là trong tộc vì số không nhiều thế hệ trước gia mới có con, lần trước thất tộc đại bị trùng lệnh tử xuất chiến. Bị cho rằng là Đông Phương gia tộc trẻ một đời chung nhất có hy vọng đột phá hàng tình cảnh tiên tài, đồng dạng lĩnh ngộ phát tác, đồng dạng bị cho rằng là có thể ổn đoạt hàng người. Kết quả cuối cùng cũng là phơi thây đại bị bị cảnh. Bây giờ, bọn họ còn nói bắt đầu những thứ này, nhất thời liền gợi lên lão nhân gia không tốt hồi ức. Bên trong phòng hội nghị, Lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Một lát sau, Đông Phương lệ hẽ một nói, "Tam thúc, tiểu thúc sự tình chúng ta cũng rất, nhưng đoan mục gia tiểu nhi kia đã đột phá trụ linh cảnh, không có quyền tham gia nữa lại bị" Như vậy ngoài ý muốn sẽ không phát sinh nữa. Đúng vậy, vừa lúc lần này Thiên Nhi lĩnh ngộ mạnh nhất hỏa diễm phát tác, làm cho hắn tham gia đại bị, giết mấy cái đoan mục gia tiểu quỷ, cho ngài cho hà giận không phải vừa lúc sao? Đông Phương Thân Ngọc theo mở miệng, tranh thủ muốn thuyết phục Đông Phương Thần. Nhưng nghe đến nàng lời nói, Đông Phương Thần cũng là cười lạnh một tiếng, châm chạp nói, con ta tuột cùng thực lực, thành thục phát tác, đều bị thua với đại bị, hiện tại chỉ bằng hai cái này, bọn họ có gì chỗ mạnh hơn con ta? Câu này chất vấn, làm cho Đông Phương Thân Ngọc lời còn sót lại cắm ở cổ họng, cũng không nói ra được. Hai người tuy là bây giờ trong gia tộc ngoại trừ Đông Phương Hạc bên ngoại duy hai người chủ sự, nhưng bất quá khó khăn lắm trụ linh cảnh, đối mặt hành tinh cấp trưởng bối, hay là không dám nói gì nhiều. Nhưng lúc này, đã có tên còn lại lên tiếng. "Lão tam, chuyện đã qua đều đã qua, truy cứu nữa cũng không có ý nghĩa, ngươi cũng không có thể bởi vì đi qua thương tích, liền phủ định bọn nhỏ khắc khổ tu luyện được tới thực lực. Ta xem việc này, ngược lại là không có gì không thể được." Người nói chuyện, nhìn lấy đồng dạng là một trung niên, cũng là cùng Đông Phương Thần cùng thế hệ nhân. Hắn vừa mở miệng, hiện trường liền lại lâm vào thế bí. Dưới tình huống bình thường, Loại thời điểm này liền cần Đông Phương Hạc cái này làm gia chủ đứng ra làm quyết định. Nhưng lúc này Đông Phương Hạc lại nhìn về phía đại sảnh cuối cùng nhất ghế trên đang ngồi một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Đông Phương Vân Thiên, 6.000 năm tuổi đời trước trưởng bối, sở hữu hành tinh cấp tột cùng thực lực kinh khủng. Là ngoại trừ bế quan lão tổ bên ngoài, thực lực mạnh nhất Đông Phương tộc nhân. Mặc dù bây giờ đã không tham dự gia tộc nội bộ sự vụ, nhưng là hải tinh Đông Phương gia tộc bên trong, đúng nghĩa trụ cột. Rất nhiều gia chủ quyết định không được đại sự, cũng cần hắn tới bản. Chú ý tới Đông Phương Hạc ánh mắt trong phòng nghị sự những người khác cũng dồn dập quay đầu đồng thời nhìn sang. Lúc này, lão giả hai tay gác ở trên tay vị, thân thể nằm ngửa, đang ở trong mắt. Lam Đông Phương Hạc ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, lão giả hình như có sở giác. Hắn chậm rãi mở mắt, con buồn ngủ nhìn về phía giữa sân, thuận miệng hỏi thương lượng thế nào. Lão tổ, cái kia. Đông Phương Hạ nghe được vấn đề, lập tức một mực cung kính đem chọn sự kiện từ đầu tới cuối nói hết mọi chuyện, bao quát trưởng lao và các huynh đệ giữa tranh chấp điểm. Lão giả lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Sự tình cụ thể chính là như vậy, đại gia tranh chấp không ngừng, cũng xin lão tổ cầm một chú ý. Đông Vương Hạc nói xong tiền căn hậu quả, hỏi lão tổ ý kiến. Mà lúc này Đông Vương Vấn Thiên cũng là thập phần tùy ý đứng lên, nói: cái này có gì phải tranh nắm, đám người tới làm cho cái này mấy cái tiểu bối so chiêu một chút không phải là dám lớn một chút sự tình đều muốn tranh, về sau loại sự tình này đừng lại làm cho lão nhân ra ta qua tới rồi. Hán vừa nói, một bên đứng dậy hướng ra phía ngoài, sẽ phải rời khỏi. Một câu đơn giản nói, liền thẳng thắn quả quyết làm ra quyết định. Trong phòng nghị sự, nguyên bản còn có bất đồng ý kiến đám người, nhất thời không dám nói gì nữa, cung tiến lão tổ bọn họ nhìn lấy Đông Phương Vấn Thiên rời đi bối ảnh, rồn rập dơ tay lên cung tiễn. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Vấn Thiên chợt dừng bước, không biết là nguyên nhân gì, hắn đông nhiên lại đi trở về. Đối mặt đám người nghi hoặc mục đích quang, tự mình nói, trật phát hiện nơi đây ngủ còn thật thoải mái. Vừa nói chuyện, hắn lại ngồi xuống ghế dựa, nằm ngửa nhắm mắt, không có động tĩnh. Đám người thấy thế, cũng không dám nói gì, thấy Lão Tổ ngủ phía sau, liền muốn bàn lại đại bị một chuyện. Tuy nói Lão Tổ đã quyết định chủ ý, nhưng tỉ mỉ chỗ, còn là muốn đàm luận một cái. Mà cũng đúng lúc này, phòng nghị sự bên ngoài, một đạo tiến ảnh chậm rãi đi tới khi thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, trong phòng nghị sự sở hữu đàm luận đều trong nháy mắt dừng lại. phụ thân, các vị trưởng lão. Đông Phương Tinh mượn đi vào phòng nghị sự, hai tay đặt trước người, hơi khuất thân hành cái lễ. nói tiếp, người mang đến. lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. vẻ mặt của bọn họ mỗi người không giống nhau. Đông Phương Phong ngâm ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân, lại có chút lo lắng nhìn về phía ngoài cửa. bên cạnh hắn, trong mắt Đông Phương Hạo Thiên cũng là giấy lên hùng hùng chiến ý mà một đám các trưởng lão thì là to nhìn quanh, không cầu hoa tươi mau dẫn tiền đến. Đông Phương hạc không chậm trễ chút nào. Lúc này Hạ Lệ, Đông Phương Tinh một gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhẹ giọng nói, Tiên sinh huyết ma, mời vào à? Đã chờ từ sớm ở ngoài cửa huyết ma nghe được thanh âm, lúc này nhấc chân đi vào phòng nghị sự. Bá, trong nấy mắt, vô số đạo ánh mắt nhất tề nhìn về phía hắn. Những ánh mắt này có do xét, có hiếu kỳ, cũng có quan vọng. Tại Hạ huyết ma gặp qua chư vị. Đón những ánh mắt này, huyết ma đi tới trong phòng nghị sự, giơ tay lên hướng mọi người chắp tay thi lễ. Miễn lễ miễn lễ. Làm ra chủ Đông Phương Hạ đi lên trước, khách khí đáp lễ, mời, Tiên sinh huyết ma. Mau mời ngồi. Mời tôi hỏi dưới trên, lại hướng ra ngoài phân phó, chậm trả. Một tiếng phân phó, hạ nhân lập tức đi làm việc. Mà lúc này, giữa sân đám người vẫn còn ở thẩm thị với ma, bọn họ trước tiên chú ý tới đều là huyết ma trên người, những thứ kia quen thuộc cả thủ. Dường như cái này nhân loại cũng là thú nhân tộc trong đám một thành viên. Tiến sinh huyết ma, xin hỏi đến từ nơi nào? Đông vương hạ cũng chú ý tới huyết ma trên người thú nhân cả thủ, một cách tự nhiên hỏi thăm trải qua. Thú nhân tộc đàn trải rộng vũ trụ, nhưng ban sơ lai lịch đều là giống nhau. Bất đồng tinh cầu thú nhân gặp mặt đến đi qua đơn giản nói mấy câu là có thể cấp tốc gần hơn quan hệ. Lúc này Đông Phương Hạc ý tưởng cũng là như vậy, mà những người khác trong lòng cũng đồng dạng yếu kỳ. Cái tên này vì huyết ma thanh niên có cùng Đông Phương Nhất Tộc hoàn toàn giống nhau hình tượng, nếu như điều kiện phù hợp nói khẳng định cũng nắm giữ hòa thần trùng. Nhưng là tướng mạo của hắn lại hết sức xa lạ, hắn đến cùng đến từ nơi nào? Chỉ là ở vũ trụ bên trong du đãng thảo một miếng cơm ăn mà thôi, gia chủ không cần lưu ý lai lịch. Đối mặt Đông Phương Hạ vấn đề huyết ma thuận thế đáp lại, nhưng một câu nói này kỳ thực cùng chưa nói không có khác biệt lớn. Ma huyết ma thái độ cũng biểu đạt rất rõ ràng, chính là hắn không nói tiết lộ mình tới trải qua. Lúc này, Tứ huyết ma tiến đến liền không có nói qua nói đông phương lệ, nhìn về phía trước cửa trẻ tuổi phương hướng, cùng Đông phương Hạo Thiên đối diện. Hai người hai mắt đối diện, Đông phương Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái. Tiếp lấy, đứng xuất thân tới, trầm giọng nói, các hạ liền lai lịch cũng không nguyện nói, là không tín nhiệm ta Đông phương ra sao? Còn là nói, thân phận khó có thể mở miệng. Hắn lúc nói chuyện, thân tình tràn đầy tiêu căng, dường như hoàn toàn không đem huyết ma để vào mắt. Một câu nói này, là có ý chọc giận. Một bên Đông Phương Tinh Mục, thanh tú chân mày cao lại. Chương 538, để ta thay thế cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào đại khách. Chương 538, để ta thay thế cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào đại khách. Trường Bối nói, nào có chuyện của ngươi, trở về. Không đợi Đông Phương hắn nói, Đông Phương Lệ dành trước quá lớn, "Chờ, các loại, Đông Phương Hạo thiên ứng tiếng lui về phía sau, hắn vừa nhìn về phía Đông Phương Thân Ngọc, giả vờ nghiêm nghị nói, "Ta muội, ngươi là thế nào giáo hài tử, không biết muốn lễ phép đại khách sao?" Cái kia, là ta quản giáo vô phương." Đông Phương Thân Ngọc lập tức nói tiếp, cười bối bắt đầu không phải Tiên sinh huyết ma, hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho a. Cái này đơn giản hai câu, kẻ sướng người họa, liền đem sự tình chống lên. Đông Phương Tinh một ý thức được không đúng, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Nên đón, cũng là một trận bất đắc dĩ cười khổ. Đông Phương Hạc biết cái này dạng không thích hợp, lại không tiện nói gì, bởi vì lao tổ nói muốn cho trong tộc vãn bối so chiêu thăm dò thực lực, đây chỉ là tìm một cái điểm vào mà thôi. Lúc này, lại một danh chủ sự đoạt ở huyết ma phía trước mở miệng. Phu nhân, tuy nói thiếu chủ nói có chút không Ổn thỏa, nhưng hắn cũng là vì gia tộc nghĩ vị này tiền sinh huyết ma nếu là vì hợp tác mà đến, cửu sáu linh đương nhiên vẫn là báo cáo thân phận mới tốt đa, không sai, đây là thành ý cơ bản nhất. lại một người phối hợp, nói, không nói rõ lai lịch thân phận, ai biết là không đúng đối với ta đông phương gia tộc liêu đổ bất chính à? đám người ngươi một lời ta một lời, thoáng cái liền đem huyết ma đẩy lên. mà cũng trong lúc đó, cổ sở thương hội chỗ ở bên trong gian phòng, tô hoài hai mắt nhắm nghiền, chân mày không khỏi nhăn lại. huyết ma toàn bộ hành vi đều là do hắn thao túng, trong phòng nghị sự chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên cũng cùng tự mình trải qua độc nhất vô nhị. từ lam đình cùng nhau đi tới. Hắn đối với nhân tính hiểu rõ sao mà thấu triệt. Nơi nào nhìn cũng ra, những người này là có ý định ở kích chính mình. Trong lòng hơi chút suy tư, hắn liền hiểu. Những người này làm như thế nhãn, chỉ sợ là đang thử thăm dò. Biết bọn họ nhất muốn thấy là cái gì, tô hoài khỏe miệng nhẹ nhàng bu lên. khu xử huyết ma hành sự. Đông phương gia tộc trong phòng nghị sự. Ở một đám trưởng lão phụ hòa dưới, huyết ma thủy trung bình tĩnh trên mặt, lộ ra một tia cười nhạt rung. Hắn nhìn quanh đám người, ngạo nệ nói, nếu chư vị đều biết là hợp tác, cái kia nói vậy cũng biết hợp tác mục tiêu, là thắng được thất tộc đại bị mà không phải là vấn đáp trò chơi a thất tộc đại bị trung chẳng lẽ có ngoại trừ thực lực so đấu trở ra trí lực vẫn đắp sao ngữ khí của hắn bình tĩnh dung dung lại mang theo tia tia trầm trọng nghe ra hắn trong lời nói phản phúng, đám người biểu tình đều có bất đồng trình độ biến hóa trước cửa vị trí đông vương hạo thiên thần tinh nghiêng nghị trầm giọng nói nói như vậy ngươi là đối với chính mình thật lực có tuyệt đối tự tin cảm thấy có thể thắng được cả tinh sáu tộc sở hữu thiên tài cũng không biết hắn là trang bị hay là thật lúc này mặt âm trầm kia sắc sắc thực khiến người ta có một giây kế tiếp sẽ bạo khởi hảo giác nếu như không thắng nổi các ngươi mời ta tới làm cái gì không nếu như để cho ngươi đi lên tính rồi đối mặt thần sắc âm trầm đông phương hạo thiên huyết ma tự tiếu phi tiểu vẻ mặt lạnh nhạt phản vấn một câu nói này không chỉ có là đáp lại cũng là trân trọng ta có tự tin đi lên về sau là có thể thắng được mọi người mà ngươi bất quá là lần chọn mà thôi chỉ có ở không thắng được thời điểm tài năng mới có thể đi lên thế thân thái độ có thể nói là cuồng vọng vô cùng Hai anh ăn nói bừa bãi đông phương hạo thiên biểu tình âm trầm đáng sợ liền nói ngay gia chủ khẩn cầu để cho ta xuất thủ giáo huấn một chút cái này không đem ta đông phương gia tộc để ở trong mắt gia hỏa cho ta xem nhìn hắn đến cùng có vài phần bản lĩnh có thể thay thế ta Đông Phương gia tộc xuất chiến nếu như nói một khắc trước hắn còn là giả vờ mặt đỏ nói vậy bây giờ chính là thật nổi giận nguyên bản Đông Phương Tinh một lên không được chàng đại biểu gia tộc xuất chiến nhân tuyển trăm phần trăm là mình nhưng bây giờ bởi vì cái này thấy cũng chưa từng thấy qua gia hỏa đến không duyên cớ thay thế chính mình bị đưa chỉ là như vậy thì cũng thôi đi hắn còn nói ra khiến người ta không thể không hoài nghi là Đông Phương Tinh không có ý giật dây lúc này hắn ý nghĩ trong lòng liền không chỉ là rõ xét còn mang theo vài phần giáo huyết ma ý tưởng trở về nơi này có người chuyện gì? Đông Phương Thân Ngọc lấy ra mẫu thân uy nghiêm, lên tiếng nộ xích. Thanh niên nhân huyết khí phương cương mà thôi, ta muội không cần kích động như thế. Một bên Đông Phương lệ lập tức phối hợp, nói tiếp, bất quá thứ nhất là đối thủ cũng xác thực không phải đạo đại khách, theo ta thấy, hay là thôi đi. Tiên sinh huyết ma tàu xe mệt mỏi, tinh lực tổn hao không ít, chiến đấu cũng là bất lợi, ngày khác tái chiến cũng không trễ. hắn nói như vậy, rõ ràng bao thầm chê. Nói có đúng không thích hợp chiến đấu, kỳ thực chính là đang nói, huyết ma hiện tại chiến đấu, rất có thể không phải Đông Phương Hạo Thiên đối thủ, thua nét mặt cũng có nhìn một câu nói này là ở kích. kích huyết ma xuất thủ, cùng Đông Vương Hạo Thiên đánh một trận. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rất an ý nhìn về phía huyết ma, cùng đợi hắn đáp lại. Nếu như huyết ma cự tuyển là chủ gia bọn họ, đương nhiên không có khả năng ép buộc huyết ma chiến đấu. Nhưng nếu như bị kích thích bị lừa, như vậy đánh một trận mục đích coi như là đạt thành. Nếu như hắn có thể chiến thắng Đông Vương Hạo Thiên, hoặc biểu hiện ra thực lực không tầm thường, dựa theo lão tổ lợi xem, chính là đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến không có hai nhân tuyển. Mà nếu như liền Đông Phương gia tộc văn bối cũng không thắng nổi, cái kia cái cái gọi là tay chân, cũng liền không hề lưu lại phần thiết. Hôm nay tới, ngày hôm nay có thể cút. Tiên sinh huyết ma, đại ca trời sinh tính xung động, công tác bất quá đầu óc nói cũng là nhất thời xung động, hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Còn như chiến đấu gì gì đó, hoàn toàn không cần phải nếu thấy qua trong tộc các vị, ta liền mang ngài đi nghỉ ngơi a. Bầu không khí vô cùng lo lắng thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, phá bỡ cục diện bế tắc. Đông Phương Tinh một đứng dậy, nàng không chút nào cho Đông Phương Hạo tiên cùng Đông Phương Lệ đám người mặt mũi, trực tiếp liền há mồm cắt đứt việc này. Lúc này, nàng đã nghe được trong tộc các trưởng bối một sướng một hoa ý tứ ý thực chính là muốn thăm dò huyết ma thực lực. Dưới cái nhìn của nàng, chiến đấu hoàn toàn không cần phải. Nếu lựa chọn tin tưởng, liền không có lại hoài nghi cần thiết. Huyết ma muốn tham dự là thất tộc đại bị, cần gì phải ở chỗ này lãng phí sức lực? Hơn nữa nào có khách nhân thứ nhất, liền đối xử như thế. Nàng nghĩ lấy, huyết ma cũng sẽ đồng ý chính mình nói nghị. Ai nghĩ được, huyết ma chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó thì nhìn hướng đông phương hạo nhiên. Điềm nhiên nói, ra như thế nữa, ta ngược lại thật ra không ngại thầy cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, làm như thế nào đối đại mới tới khách. Đang khi nói chuyện, hắn đứng dậy cả người khí cơ thả ra, thuộc về đỉnh phong siêu phàm cảnh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt lan tràn toàn trường. hắn dùng hành động, biểu lộ chính mình hình thái độ. hiện trường bầu không khí thoáng chốc biến đổi. đứng ở một bên đông phương lệ, trong lòng mạnh nhảy. thành lúc này trong lòng của hắn không cầm được hứng vấn, không nghĩ tới chỉ là đơn giản ngôn ngữ kích thích, cái tên này gọi huyết ma người trẻ tuổi, liền bị lừa hai hai đông phương hạ cũng có chút ngoài ý muốn. chuyện này đến bây giờ, huyết ma chỉ cần hơi chút biểu hiện suốt ruột có lẽ có một tia không vui, hắn liền muốn đứng ra ngăn lại. Nhưng người nào nghĩ đến, người trẻ tuổi này hóa ra là hoàn toàn không có cực tuyệt. Tuy nói cứ như vậy, nhóm người mình mục đích có thể đạt thành, quan tâm chung, lại không khỏi đối với Huyết Ma coi thường thêm vài phần. Bất luận thực lực của hắn như thế nào, chỉ ít cái này tầm tính, không quá đạt tiêu chuẩn. Thành tựu khách nhân, nào có tiến đến đã bị một đám người nắm mũi dẫn đi. Không chỉ không có một điểm thành phủ, còn thiếu kiên nhẫn. Thất tộc đại bị trung, hơi không cẩn thận sợ là liền bị người ám toán đều không biết. Quan tâm chung nghĩ thì nghĩ, sự tình đến bước này, hắn làm ra chủ còn làm muốn đứng ra. Thiến sinh Huyết Ma, tiểu bối nói nhiều không cần phải chấp nhận với hắn. Hắn nói như thế là muốn khách sáo một cái. Huyết Ma đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua, nói thẳng, tìm một cái Bao La sân bãi để cho ta lãnh giáo một chút, Đông Phương gia tộc thực lực. Chương 539, lần đầu ba chạm, Hỏa Giáp Trùng VS Hỏa Thần Trùng chương 539, lần đầu ba chạm, Hỏa Giáp Trùng VS Hỏa Thần Trùng Đông Phương gia tộc bên trong phụ đệ thì có chuyên môn luyện võ chẳng, là cho trong tộc các đệ tử huấn luyện luận bằng dùng. Sân bãi liền tại phụ đệ phía sau, rộng rãi sườn núi trên bình đài. Võ giả chiến đấu động một tí năng lượng bắn ra, nguyên tố tế phi sân này đương nhiên sẽ không thiết lập tại bên trong phòng. ở huyết ma cường ngạnh dưới sự yêu cầu, đông vương gia tộc một đám trưởng lão, gia chủ cùng với các văn bối cùng nhau đi tới sơn núi luyện võ chẳng. bên này nhận được tin tức sớm đã chuẩn bị kỹ càng. sân bãi bị dọn ra, bốn phía tất cả đều là nghe hỏi chạy tới tộc nhân. đông vương hạo thiên nhảy nhảy lên đặc thù vật liệu đá chế tạo, diện tích chừng mấy chục mở tỷ võ đại lúc thắng được bốn phía một loạt tiếng hoan hô. thiếu chủ nỗ lực lên. thiếu chủ thật là chai. thiếu chủ cho hắn cái giáo hấn dưới đại đều là đông phương gia tộc nhân đối với đông phương hạo thiên tự nhiên là đánh đáy lòng chống đỡ nhất là trẻ tuổi càng là kêu vưu kỳ lớn tiếng hôm qua về sau mới chỉ có thảo luận tới tỷ thí bản thân không phải gia chủ đang ở tổ chức nghị sự đại hội sao làm sao đông nhân đều tới nơi này nói lần này thiếu chủ đối thủ là ai vậy các ngươi đều không biết sao tinh mục tiểu thư tìm tới vì ta đông phương gia chủ xuất chiến thất tộc thi đấu ngoại viện đây là muốn thử xem thực lực của hắn đâu có cái gì tốt thử thiếu chủ liền pháp tác đều linh ngộ đúng vậy muốn ta xem còn không bằng làm cho thiếu chủ xuất chiến đâu Tỷ thí này không phải là vì thế chuyện khai Nha, nếu như cái này gọi huyết ma bại 20 ở thiếu chủ trên tay, vậy không có tư cách đại biểu chúng ta Đông Phương gia tộc xuất chiến. Vậy xem các tộc nhân nghị luận ở mỹ bởi vì tìm ngoại viện vốn là bảy đại gia tộc ước định mà thành sự tình, vì vậy Đông Phương gia tộc cao tầng cũng không có thể giấu giếm, liền Đông Phương gia tộc bọn hạ nhân đều biết. Lúc này bọn họ đứng ở dưới đài, tự nhiên chờ mong chứng kiến thiếu chủ xuất thủ. Mà cũng đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh bay lên tỉ võ đài. Là một gã đồng dạng có Đông Phương nhất tộc đặc thủ, khuôn mặt tuấn giật thanh niên. Chính là hầu ở dưới đài huyết ma hắn lên sân khấu cùng đông phương hạo thiên bất động, không có một chút tiếng hoan hô, ngược lại hư thành một mảnh. cái này từ đâu tới a? tại sao có thể có ta đông phương nhất tộc bạch thủ? cái gia hỏa này chính là huyết ma. cái gì huyết ma thủy ma, tên ngược lại là văn rội, thực tế dám đều không có. nhìn qua ngoại trừ một bộ túi gia tốt bên ngoài, cũng không lợi hại gì nha. liên cái này cũng xứng đại biểu ta đông phương gia tộc xuất chiến. thiếu chủ cho hắn cái giáo huấn. những người dưới đại nghị luận không ngừng, đối với huyết ma đánh giá liền không có một câu tốt. bởi vì hắn không có tận lực phơi bày ra chính mình thực lực, nhìn qua hoàn toàn cùng người thường không khác nhưng xa xa quan chiến đại trên đông phương hạc đám người cũng là thần tình nghiêm túc không dám kinh thị chút nào bởi vì cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ huyết ma, đề cử là người là tô hải đó là sáng lập phạm điệu là tinh lịch lịch sử đánh vỡ mô phỏng chiến di chép bị sở hưu tuyển thủ dự thi coi trọng đối thủ cứng hãn có thể để cho hắn nói ra so với chính mình mạnh hơn người thực lực tự nhiên không cần hoài nghi lúc này liền lúc trước một mặt giật dây đông phương lệ cùng đông phương thân ngọc đáy lòng đều ở đây bộ trốn bọn họ chờ mong chứng kiến cuộc chiến đấu này cũng chờ mong đông phương hảo có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi chỉ có cái này dạng, bọn họ mới có lý do sức dẹp nghị luận của mọi người làm cho Đông Phương Hạo Thiên đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến, vì hắn về sau kế thừa Đông Phương gia tộc tạ thế. Mà nếu như thất bại, đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến thất tộc đại bị một chuyện, tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Hơn nữa, còn không chỉ như thế. Hai người nhìn trên này, lại quay đầu nhìn bên cạnh thân. Chuyên môn an trí ghế trên, lão tổ Đông Phương Văn Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, luôn luôn không tham dự trong tộc sự vụ. Đối với gia tộc tỷ thí các loại từ trước đến nay không quan tâm lão tổ, lần này chẳng biết tại sao cũng chuyên môn chạy tới có thể là muốn nhìn một chút trong tộc hậu bối bây giờ trưởng thành như thế nào. Vừa lúc gia chủ kế thừa một chuyện, lão tổ thái độ cũng cực kỳ trọng yếu. Khả năng lần này chính là muốn nhìn một chút hậu bối biểu hiện. Đối với Đông Phương Hạo Thiên mà nói, cũng là một lần khảo nghiệm. Như vậy suy đoán, hai người đối với lần này tỷ thí, cũng không khỏi càng thêm coi trọng. Tiểu Tinh a, cái này huyết ma nội tình, ngươi biết không? Đông Phương Thân Ngọc làm bộ lơ đãng hỏi, nghĩ rõ xét huyết ma nội tình. Đông Phương Tinh một nghe vậy nhìn nàng một cái, trả lời lại không có chút hảo khí. gì ba đối với đại ca tự tin như vậy, cần gì phải lưu ý một ngoại nhân nội tình đâu? ngược lại cũng khẳng định không phải đại ca đối thủ. nàng nói như thế, xem cũng sẽ không tiếp tục xem Đông Phương Thân Ngọc liếc mắt. đối với mình cái này thúc thúc cùng A nàng là không có một chút ấn tượng tốt. chính mình mời tới khách nhân, mặc danh kỳ diệu đã bị kéo theo tỷ võ đài, hoàn toàn không đem nàng cái này mời người coi là chuyện đáng kể. vì vậy nàng cũng lười tiết lộ cái gì. nhưng đối với lần này tỷ thí, nàng cũng là có tự xem pháp. các tộc nhân đều cảm thấy Đông Phương Hạo Thiên tất thắng, cảm thấy lĩnh ngộ phát tắc đã là đang đường nhập thất. nàng lại biết huyết có khủng bố. lúc đó trình diễn lúc để lộ ra làm người sợ hãi pháp tắc khí tức, cái kia hoàn toàn không phải mới lĩnh nộ có thể so, thậm chí có thể nói nguyên sinh chủng cảnh giới bên trong từ chưa có người nào pháp tắc cường độ có thể cùng huyết ma so với. Sở Dĩ lần này tỷ thí không có bất kỳ huyền niệm gì, nàng ấy dạng nói chỉ ở đối Đông Phương Thân Ngọc mà thôi. Vấn đề bị nẹn trở về Đông Phương Thân Ngọc trong lòng tức giận nhưng là đảo mắt nhìn một cái lao tổ cũng là không tiện pháp tác. trường bối cùng một cái van bối chi khí ít nhiều có chút không thể nào nói nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống khẩu khí này, thật bất bình phục tâm tình nàng một lần nữa nhìn về phía trên đài, thần niệm khẽ nhúc nhích, lao tổ liền tại trên đài, cuộc tỷ thí này quan hệ đến ngươi có thể hay không kế thừa Đông Phương gia tộc, sở dĩ vô luận như thế nào, đều muốn thắng được. Lúc cần thiết, xuất ra cái vật kia cũng không có gì. Trên đài tỷ võ, Đông Vương Hạo Thiên thẩm thị đối thủ trước mắt, trong đầu Đông Nhiên vang lên một giọng nói, là mẫu thân đang đối với nàng thần niệm truyền âm. Nghe được câu này, khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn trên đài nhắm mắt nghỉ ngơi lao nhân, Đông Vương Hạo Thiên thần tỉnh nghiêm túc rất nhiều, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt, ánh mắt rẹt qua huyết ma thân thể. Nỗ lực nhìn ra một tia lai lịch của đối phương, nhưng nhìn hồi lâu, cũng là cái gì cũng không nhìn ra được. Vì vậy, hắn không lại làm nhiều cái gì, trực tiếp vận hành võ Đạo. Một giây kế tiếp, bên cạnh không gian một trận vị dị ba động. Ba con tiêu đốt ngọn lửa màu u lam, đông đưa cánh bỏ cánh cứng nổi lên. Cái này ba con bỏ cánh cứng, cùng hỏa thần trùng độc nhất vô nhị, hình thể lại lớn hơn rất nhiều. Nhìn qua, đủ có người thành niên quả đấm lớn nhỏ. Hỏa thần trùng triển khai rắp sát, biểu hiện ra một bộ u lam màu sắc, vang lanh thần bí, nhiếp nhân tâm phách. Thiến sinh huyết ma, đã tội rồi. Đông Phương Hạo Thiên thu hồi tập niệm, một tiếng cao ấy náy phía sau, trực tiếp huy động cánh tay. Một giây kế tiếp, ở giữa một con kia nhan sắc biêu kỳ thâm trầm bọ cánh cứng, giống như một quả đạn một dạng chạy ra mà ra. Thiêu, phá không ở bên trong thân thể, bọ cánh cứng vặn bẹo đường đi tiếp ở trên không khí, trực tiếp bắn về phía với mà. Tới rồi. Thần hình hòa giáp. mẫu trùng mấy trăm năm qua duy nhất ban thưởng phát tắc, cái này tiểu 647 tử chết chắc rồi. Mắt thấy côn trùng chạy ra về phía trước, vặn bẹo trên đài tỷ vọ không khí, phía dưới nhất thời vang lên trận trận kinh hô. Mà lúc này, dựa thân phía trước với mà biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. mắt thấy cái kia đặc biệt côn trùng bay tới, không nói hai lời liền giơ tay lên. một giây kế tiếp, hàng trăm hàng ngàn con màu trắng lóa côn trùng từ trong cơ thể bay ra, hình thành một đạo thiêu đốt hỏa diễm bách tường. với anh, u lan sắc hỏa thần trùng cùng hỏa giáp trùng tạo thành vách tường chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ kịch liệt. lam bạch đan bảo năng lượng phun trào, hỏa thần trùng, cái gia hỏa này tại sao có thể có hỏa thần trùng? đây không phải là cái kia tô hoài trưởng không lực lượng sao? thật là kỳ lạ côn trùng, diễm cùng chúng ta hoàn toàn bất động. kịch liệt năng lượng bạo tàn làm cho những người dưới đại kinh hồ không ngừng. Đông Phương gia tộc ngự trùng mà sống, hỏa thần trùng là bọn hắn độc lưu đặc biệt sinh vật. Bốn tưởng rằng ngoại trừ Đông Phương gia tộc bên ngoài, không ai có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ huyết ma phóng thích ra con trùng, không phải hỏa thần trùng vậy là cái gì? So sánh với dưới đài kinh hồ, quan chiến đài trên Đông Phương hạ cùng các trưởng lão, ngược lại là hiện ra bình tĩnh một ít. Xem ra Tô Hoại không có gạt chúng ta, hắn quả nhiên phù hợp điều kiện. Đông Phương hạ nhìn lấy trên đài hỏa giáp trùng ba chạm đưa tới tạc, theo bản năng tự nói, muốn lại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến, nhất định phải nắm giữ cùng Đông Phương gia tộc giống nhau lực lượng. Tài năng mới có thể bị những gia tộc khác tán thành. Nếu Tô Hoài nói huyết ma phù hợp điều kiện mới, chỉ có, đề cử, Trường khống Hỏa Thần trùng chính là chuyện ván đã đóng tiền. Thế nhưng, vì sao hắn nắm giữ côn trùng, cùng cái kia gọi Tô Hoài giống nhau như lúc? Long Đầy Nghi Hoặc, Đông Vương Hạc nhìn về phía một bên nữa nhi. Chương 540, ai nói có côn trùng thì nhất định là ngự chủ rồi hả? Chương 540, ai nói có côn trùng thì nhất định là ngự chủ rồi hả? Đông Vương gia tộc nắm giữ Hỏa Thần trùng lực lượng, nhưng mỗi một con Hỏa Thần trùng đều là bất đồng, mặc dù tính chất đặc biệt đều là hỏa diễm, lực lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng huyết ma thả ra trùng quân nhìn qua, hoàn toàn cùng tô Hoài phóng ra lực lượng độc nhất vô nhị. căn cứ huyết ma thuyết pháp, tô Hoài trưởng không những côn trùng kia, chính là hắn đưa tạo. Đông Phương tinh một thành thật trả lời, ánh mắt không nháy một cái nhìn chầm trầm trên này. Tuy nói huyết ma hướng mình trình diễn quá pháp tác lực lượng, nhưng nếu như là giống như bây giờ chiến đấu, là thắng không được đại ca. Điểm này, những người khác cũng nhìn ra được. Đông Phương thân ngọc nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng ở bạo tạc sau khi xuất hiện, trong mắt lo lắng liền thiếu rất nhiều. Tiêu hao hình hỏa thần trùng đang không có phát tác ra chỉ trước đây, căn bản cũng không có đầy đủ sức chiến đấu. Giọng nói của nàng nhàn nhạt làm ra đánh giá, lo âu trong lòng đã quét một cái sạch. Bên cạnh thân, Đông Phương Lệ cũng nói, tuy nói đồng dạng là hỏa thần trùng, nhưng từ loại hình bất đồng, cuối cùng là có khác biệt, nếu như hắn côn trùng chỉ có điểm ấy cường độ, cái kia đại biểu ta Đông Phương nhất tộc xuất chiến, vẫn còn có chút thảo suất. Ở huyết ma biểu hiện ra lực lượng thời điểm, trong lòng hắn cũng đã nhận định Đông Phương Hạo Thiên tất thắng. Lúc này, càng là đã nói lên lại bị công việc. Quả nhiên, trên đại côn trùng giữa thắng bại rất nhanh rốt cuộc. Năng lượng va chạm bạo tạc qua đi, đầy đất hỏa giáp trùng thi thể xuất hiện, mà con kia tản mát ra u lang kia sáng hỏa thần trùng đã trở lại Đông Phương Hạo Thiên bên cạnh thân. Lúc này, trong mắt Đông Phương Hạo Thiên cũng hiện ra thần sắc tự tin. Hắn nhìn lấy huyết ma, trầm giọng nói, nếu như ngươi côn trùng chỉ có loại này trình độ nói, vẫn là trước giờ nhận thua đi. Côn trùng ba chạm qua đi, hắn rất là giải sầu, thậm chí trong lòng đều có vài phần tiêu ngạo. Lự chủ trong lúc đó cũng có chiến lệnh. Cái này huyết ma côn trùng cùng Đông Phương tinh một so ra, kém nhiều lắm, căn bản cũng không xứng đáng cùng mình côn trùng đối chiến. Nói nhảm nhiều quá. Huyết ma nghe được hắn những lời này, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ hờ hững đáp lại một câu. Sau đó dưới chân đống nhiên phát lực, thân thể bạo sông mà ra, muốn chết. chứng kiến huyết ma động tác, đông phương hạo thiên lạnh lùng tự nói, lần này hắn không có bất kỳ động tác, thế nhưng bên người ba con côn trùng đồng thời liền sông ra ngoài, mà lúc này cô sở thương hội nơi dừng chân bên trong, tô hải như trước nhắm chặt hai mắt, lại không có khống chế huyết ma, chiến đấu phương diện, căn bản không cần chính mình thao túng, huyết ma sức chiến đấu mạnh bao nhiêu hắn là biết đến, hơn nữa muốn thế nào chiến đấu, làm sao trưởng không tự thân lực lượng, huyết ma kia hắn rõ ràng hơn, hắn chỉ xuyên thấu qua huyết ma hai mắt, quan sát đến đông phương hạo thiên khống chế côn trùng. Cùng Đông phương Tinh một biểu diễn ra hỏa thần trùng so sánh với, hắn côn trùng lại có bất đồng, không có cái loại này đặc biệt lực lượng, đã có một loại khác khí tức lạnh như băng, cho người cảm giác dường như đối mặt không phải thiêu đốt hỏa diễm, mà là giá rét băng hà một dạng. Chẳng lẽ mỗi một con hỏa giáp trùng đều có thể sửa ra bất đồng lực lượng? Lúc này trong lòng Tô Hoài không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Cho tới nay, hắn hỏa giáp trùng đều chỉ có một loại hình thái. Ở lĩnh nộ kim ô pháp tắc phía sau biến thành màu trắng tinh, tán phát khí tức cũng là nóng bỏng không gì sánh được, muốn từ trong đó phân hóa ra bất đồng lực lượng cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hắn vẫn luôn cho rằng, hỏa giáp trùng nên là như vậy, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải như vậy. Đông Phương gia tộc nắm trong tay côn trùng, không chỉ có lực lượng mỗi người không giống nhau, hơn nữa số lượng cũng cùng chính mình Phô Thiên cái địa côn trùng bất đồng. Phát triển của bọn họ, dường như còn hoàn toàn hướng phía tinh đi. Đông Phương Tinh mục chỉ có một chỉ, Đông Phương Hạo Thiên coi như nhiều một chút, cũng chỉ có ba con. Những người khác nói vậy cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy xem ra, lực lượng cường hóa so với côn trùng nhiều ít càng trọng yếu hơn. Trong lòng như vậy suy tư bệ, hắn đối với Đông Phương gia tộc cái gọi là mệnh trùng đối dưỡng pháp môn cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên côn trùng chi cho nên sẽ có to lớn như vậy khác biệt nguyên nhân hiển nhiên sẽ ở đó bệnh trùng bồi dưỡng phương pháp bên trên chỉ cần đạt được chính mình là có thể thu được ngoại trừ bát hoang võ đạo cùng tín ngưỡng thần lực bên ngoài mới lực lượng thu hồi tâm thần tô Hoài một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trước mắt nhìn một cái lại không biết lúc nào đấu vương hạo thiên đã bị đánh tới tỷ võ bên đài duyên sát mặt càng là một mảnh trầm xuống trái lại huyết ma vẫn đứng tại chỗ thân thể trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào mới vừa giao thủ tựa hồ là huyết ma lấy được thượng phong quả nhiên đang thao túng bộ kia trên thân thể vẫn là huyết ma so với chính mình am hiểu hơn thời gian ngắn như vậy liền chiếm cứ thừa phong chơi vừa là thời điểm đình chỉ giữa lúc tu hoài cảm khái thời điểm xa xa bỗng nhiên vang lên đông phương hạo thiên thanh âm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hắn nâng lên một tay trong lòng bàn tay hiện ra năng lượng màu đu lam cái này mắt trần có thể thấy năng lượng xuất hiện trong nấy mắt liền chia làm ba cổ bay lên đầu đỉnh dung nhập vào đỉnh đầu côn trùng trong cơ thể một giây kế tiếp ba con hỏa thần trùng quanh thân đồng thời hiện ra bất đồng đặc biệt phù hiệu văn lộ theo văn lộ hiện hiện chỉ hỏa thần trùng riêng phần mình có biến hóa bất đồng Một chỉ song si tăng gọn, ngắn ngủi vài giây võ thuật, ngưng tụ thành một bộ cự đại chiến giáp, che ở trên người đồng Phương Hạo Tiên. "Tới rồi, thần hành hòa giáp, pháp tác gia chỉ hỏa giáp biến ảo." Thiếu chủ phải đánh thật. Thấy như vậy một màn, bọn hạ nhân phấn chấn kinh hô. Theo này tấm khô giáp thành hình, một cô băng lánh sấm nhân khí tức bắt đầu khuyết tán. Mà lúc này, mặt khác hai con côn trùng cũng bắt đầu biến hóa. Một chỉ thân thể bánh trướng, nung tụ thành đủ lý, bám vào Đông Phương Hạo thiên trên hai chân. Hàn xuyên hòa lý. Một con khác, tứ chi dựng thẳng, thân thể co rút lại kéo dài, biến vị một thanh đu lam sắc trường kiếm băng cái dò hỏa kiếm, ba khí thành hình, đông vương hạo thiên khí chất đột nhiên biến đổi, phản phất khống chế trời giá giết thần. tiểu tử, nhục thân lực lượng cường hãn nữa thì như thế nào? thành tựu ngự chủ, côn trùng không đủ mạnh, hết thảy đều là huyền công. hôm nay liền làm cho ngươi biết một chút về chân chính trùng nói pháp ta ga. đông vương hạo thiên sắc mặt tái nhợt, thần tình lạnh lùng nhìn huyết ma. liên tại mới vừa rồi trong máy mắt, huyết ma tượng lại như bị điên dùng nhục thân triển khai tề công, không chỉ có tốc độ thật nhanh, lực lượng còn thập phần to lớn. một trận đổ gặp xuống giờ tớ chính mình dĩ nhiên không phản ứng kịp, bị đánh mất đi đúng ngực em chút rất xuống tỷ võ đài thua trận tỷ thí, thật vất vả thoát khỏi, trong lòng ngoại trừ nghĩ mà sợ bên ngoài còn có khó chịu. Nào có ngự chủ chiến đấu là dựa vào biến cước, cái gia hỏa này căn bản không để sáo lộ xuất bài. đã như vậy, để hắn biết một chút về cái gì là chân chính lực lượng. lúc này dưới đài đông phương các tộc nhân đều là chờ mong không dứt, thiếu chủ sở hữu hỏa thần trung biến thành lực lượng, trước đó không lâu còn thức tỉnh rồi phát ác, cái này là lần đầu tiên triển lộ. bọn họ đều muốn biết một chút về. khi ánh mắt lại nhìn về phía huyết ma lúc, cảm thấy hắn đã là một người chết rồi. Nhưng lúc này đối mặt trạng thái toàn bộ khai hỏa đông phương hạo thiên huyết ma cũng là bình chân như bại đứng tại chỗ mỉm cười nói ai quy định có côn trùng liền nhất định phải dùng côn trùng chiến đấu bất luận lấy cái gì chiến đấu ngươi cũng không xứng đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến đông phương hạo thiên tay cầm băng nhận nghe được huyết ma lời nói dưới chân bỗng nhiên phát lực từng tia ý lạnh chấn động băng lăng chạy ra thân thể tựa như tia chớp chớp đột thấy thế, thế huyết ma ánh mắt trợn băng lãnh thật sao thanh âm của hắn chưa hạ xuống cả người bỗng nhiên như một bung nước giống nhau và mèo nghiền nát ra anh một giây kế tiếp một mảnh khổng lồ huyết hải từ mặt đất sinh ra, trải rộng thiên địa. Huyết hải bên trong, cuồn phong trào ác, huyết khí di thiên. Tỷ võ dưới đài, vô số đông phương tộc nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. đều từ nơi này ngập trời huyết hải bên trong, cảm nhận được, tốt, làm người sợ hãi lực lượng. Quan chiến đài trên, đông phương hạc đám người biểu tình cũng là trợn biến đổi. lúc này trên đài tỷ võ đã nhìn không thấy huyết ma thân ảnh, nhưng so sánh với vừa rồi thân thể va chạm, giờ phút này một cái biển máu cho người cảm giác, so với hắn phóng ra nhục thân lực lượng, kinh khủng không biết bao nhiêu lần. hắn không phải ngựa chủ. Đông Vương Thân Ngọc đống nhiên phản ứng kịch. Máu này hải để cho nàng nhất thời minh bạch rồi. Huyết Ma căn bản cũng không phải là ngự chủ, ngự chủ là dựa vào điều khiển lấy trùng thú chiến đấu. Huyết Ma tuy là cũng cơi hỏa thần trùng, nhưng hắn trên thực tế nhất mạnh lực lượng, căn bản cũng không phải là quân trùng. Trước đây cái gọi là mệnh trùng đại biểu mạnh yếu, tự nhiên cũng mất đi ý nghĩa. Giờ khắc này Đông Vương Thân Ngọc tâm một lần nữa treo lên. Thắng bại, dường như vào giờ khắc này lại trở nên không xác định. Mà Đông Vương Thân Ngọc bên cạnh thân đồng dạng nhìn tỷ võ đài Đông Vương tinh mục sắc mặt so với những người khác muốn càng thêm đặc sắc gấu bởi vì nàng nhớ lại ở cổ sở thương hội chùa ở thời điểm cảm nhận được lực lượng đó là tràn ngập hủy diệt khí tức khủng bố phát tác nhưng bây giờ huyết ma cho thấy cũng là ngập trời huyết hải hắn lực lượng cùng hắn nắm giữ phát tác hoàn toàn bất động chương 541 huyết hải luận phát tác 1 triệu mét như thế nào bằng phong chương 541 huyết hải luận phát tác 1 triệu mét như thế nào bằng phong võ giả trưởng không lực lượng cường hóa lực lượng trước đây thiên nhất sợi khí đến hậu thiên hám tinh hà bất luận quá trình như thế nào gian uy lực lượng như thế nào biến hóa làm sự tình xét đến cùng đều là đối với cái này một cỗ lực lượng không ngừng cường hóa mà thôi. Thí dụ như Đông Phương gia tộc mỗi người, từ nhỏ chính chói chặt mặt trùng, cũng không ngừng đi bổ dưỡng, cường hóa đó, tiến tới tăng cường tự thân. Chúng tộc khác bổ dưỡng có lẽ không phải mệnh trùng, nhưng hình thức đại thể trăm sông đổ về một biển. Thu được lực lượng, cường hóa lực lượng, không ngừng lặp lại quá trình này. Bởi vì rất trung thành, tức là lực lượng biểu hiện hình thức xuất hiện biến hóa, bên ngoài bản chất đều vẫn là giống nhau. Võ giả cảnh giới đến nguyên sinh trùng đỉnh phong, tìm hiểu pháp tắc đột phá trụ linh cảnh, cũng là đối với này cỗ cường hóa sức mạnh kéo dài. Loại này kéo dài như trước biết bảo trì lực lượng nguyên hữu thuộc tính, tỉ như Đông Phương Hạo Thiên mệnh trùng thuộc tính băng hàn, hắn sợ tìm hiểu pháp tắc mặc dù là biến ảo thành giác, thuộc tính cũng vẫn là lệnh giá. Sở dĩ lực lượng biến hóa, đại thể sẽ không siêu thoát nó nguyên hữu thuộc tính. Căn cứ vào điểm này, làm Đông Phương Tinh một chứng kiến huyết ma thân hóa huyết hải, biến mất ở sân tỷ vo ở trên thời điểm, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Cái kia yêu dị huyết hải, ngập trời huyết khí, làm người sợ hãi tiên huyết chi lực, thấy thế nào đều cùng hủy diệt thuộc tính khác khá xa. Có thể nàng rõ ràng như kỹ, ở cổ stơ thương hội thời điểm, Huyết ma triển hiện ra pháp tắc, chính là hủy diện pháp tắc. Huyết ma, huyết hải, những thứ này cùng hủy diện pháp tắc là làm sao liên lạc ở trên. Hoặc có lẽ là, hắn có nhất cường hắn lực lượng là huyết đạo lực lượng, lĩnh ngộ pháp tắc cũng là hủy diệt. Lúc này, thành tựu đông phương gia tộc trung hiểu rõ nhất huyết ma nhân, nhưng trong lòng của nàng sinh ra lớn nhất nghi hoặc. Nhưng sự nghi ngờ này, không ai có thể thay nàng giải đáp. Thậm chí, mọi người đều không có chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa bất luận đông phương hạc vẫn là đông phương thân ngọc hay hoặc là xem cuộc chiến đông phương tộc nhân hiện trường sự chú ý của mọi người đều ở đây cái kia ầm ầm xuất hiện gì thiên huyết hải trí thượng bọn họ đồng dạng không có phát hiện quan chiến đài trên thủy trung nhắm mắt nghỉ ngơi lao tổ chậm rãi mở mắt lúc này trong biển máu nhìn không thấy huyết ma thân ảnh chỉ có giống như một đạo u lam mũi tên vậy chạy ra ra thân ảnh la tuyển trạch chủ động đánh ra đông phương hạo thiên 803 thân ảnh của hắn đã bay ra tỷ võ đài ở vào huyết hải phạm vi bao phủ bên trong nhưng lúc này hắn bùi lấp bùi mịn thôi động toàn thân lực lượng một kích phun gia nguyên bản quá chặt mục tiêu lại không có dấu hiệu nào tiêu thất. Không có mục tiêu, hắn một kích này thậm chí không biết nên rơi vào nơi nào. May vào lúc này, huyết hải quần quần hội tụ, một đạo tinh hồng long quyền từng bước thành hình. Long quyền phía trên nhất tiên huyết hội tụ bắt đầu khởi động, từ từ ngưng tụ ra thân thể đường nét, cho đến cuối cùng thành hình, biến thành một cái thân thể cùng long quyền huyết hải tương liên người. Hắn có cùng huyết ma giống nhau tướng mạo, thân thể hoàn toàn do tiên huyết tụ lại mà thành, nửa người dưới cùng huyết hải tương liên, theo dưới thân huyết long quyền xoay tròn trướng, hắn cũng từng bước lên phía chỗ cao đang không biết nên tới đâu công kích Đông Phương Hạ Tiên, chứng kiến đạo thân ảnh này, thần sắc đột nhiên ngoan lệ. "Chết!" hắn gầm lên một tiếng, dơ cao trường kiếm hung hãn đánh xuống. Từng tia ý lạnh giống như thực chất hội tụ ở trên thân kiếm, kinh khủng lực lượng chặt đứt không khí, xé rách không gian. Âm ầm đánh xuống gian, tia tia giống mạng nhện vết rách trên không trung hiện hiện. Ngưng tụ hỏa thần trùng lực lượng mũi kiếm, liền không gian đều có thể bổ ra, hắn sẽ không để ý, chặt đứt cái này một mảnh ngập trời huyết hải. Nhưng liền tại hắn mũi kiếm gần mệnh trung trong ngay mắt, huyết ma mới ngưng tụ thành hình thân thể, lại một lần lại tản ra, chỉ còn lại có long quyền xoay tròn di động bằng mũi kiếm hạ lạc kịch liệt năng lượng trùng kích tiếng băng lên ngay sau đó giang rắc. thanh thúi lớp băng và chạm sinh băng lên vô số người đưa mắt nhìn lại ánh mắt đều sợ hãi cả kinh chỉ thấy băng nhận hạ xuống địa phương nguyên bản xoay tròn long quyển lại gắng gượng bị đông lại Hàn khí dưới sự xung kích long quyển bị triệt để cố định Liên mang định chủ còn có phía dưới mấy chục mét huyết hải thấy như vậy một màn đông vương tộc nhân đều kinh hô thiếu chủ thật mạnh ha ha thiếu chủ băng thuộc tính lực lượng vừa lúc khắc chế thủy thuộc tính lực lượng huyết ma thoát được nhanh bằng không bị đông lại chính là hắn thiếu chủ thực lực quả nhiên cường hãn đông phương kcd nhất tộc mọi người đều đánh đáy lòng chống đỡ thiếu chủ lúc này chứng kiến kết quả chiến đấu nội tâm tự nhiên phân chấn quan chiến bài trên tâm tình thủy trung căng thẳng đông phương thân ngọc lúc này cũng tùng một khẩu khí hắn liếc nhìn đông phương tinh mục dường như còn nhớ mới vừa khoe miệng giống như tùy ý chơi bừa mấy ngày liền nhi quan cũng không qua xem ra ngươi tìm đến nhân không được à chất nữ nói xong lời cuối cùng nàng còn đặc biệt cường điệu một câu chất nữ ám chỉ hai người giả trẻ thân phận nghe nói như thế đông phương tinh mục ngưỡng mày cũng không phản bác nàng cũng không phải là lưu ý đối phương chăm trọng, chẳng qua là cảm thấy gì ba biểu hiện như vậy, ít nhiều có chút quá gấp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, thắng bại chưa định, vẫn không thể sơ suất. Đông Phương Hạc mắt thấy hai người lại muốn rơi vào khỏe miệng chúng, liền mở miệng cắt đứt. Nghe được câu này, Đông Phương Thân Ngọc cũng là chẳng đáng cười, còn có cái gì không thể khinh thường? Huyết Man nếu như nắm giữ là hỏa thần trùng lực lượng, chiến đấu có lẽ còn có chút hồi hộp, nhưng nếu là thủy thổ tính, cái kia ở băng Hàn trước mặt, chính là vô dụng nhất chất dinh dưỡng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía sân tỷ võ bên trên, tâm tình buộc phát thả lỏng con trai của chính mình tự nắm giữ lực lượng, đối với bất luận cái gì hình thức thủy mà nói, đều là thiên nhiên các tinh, không chỉ có thể đem cái kia lực lượng hoàn toàn khống chế, thậm chí còn có thể trái lại cho mình sử dụng. Cuộc chiến đấu này cơ bản không có hồi hộp. Cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Huyết Ma thân hóa Huyết Hải mang tới sau khi hết khiếp sợ, Đông Vương lệ cũng theo lời của muội muội há mồm vụ họa Thủy thuộc tính ở băng hàn lực lượng trước mặt, hoàn toàn chính là chất dinh dưỡng. Đông Vương tinh một mặc dù đối với như vậy thảo luận rất có phê bình tinh não, nhưng bởi vì bản bối thân phận cũng không tiện nói gì, nàng chỉ là lặng lặng nhìn trên này. Lúc này, đã chém ra một kiếm Đông Phương Hạo thiên, dường như đánh ra tự tin. Trong lòng hắn sầu lo tiêu tán, mang theo hờ hững lại ra một kiếm. Mũi kiếm biết, là ở một hướng khác một lần nữa hội tụ thành hình huyết ma. Băng Nhận phá không, hàn quang bốn phía. Băng Lam kiếm quang lấn át Nhật quang, kinh khủng hàn khí băng phòng bao lý. Thân thể của hắn chỗ đi qua, huyết hải toàn bộ băng phòng. Mắt thấy, Băng Nhận liền muốn đâm vào huyết ma lồng ngực. Nhưng liền tại một phần bạn dây bên trong, huyết ma thân thể lần nữa tiêu tán, lưu lại một đạo cự đại long quyển. Một kích thất bại, đâm vào long quyển bên trên. Số lượng trong phạm vi thước càng lớn lớp băng xuất hiện, hàng khí đông lại huyết hải. ngươi chỉ biết chạy trốn sao? một kiếm này hạ xuống, đông vương hạo thiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét huyết hải. nhưng vấn đề của hắn, được không đến bất luận cái gì gắt lại. trong thiên địa ngoại trừ phiên trào hơn 1000 m huyết hải ngoại, căn bản không thấy huyết ma thân ảnh. ánh mắt dò xét khoảng khắc, hắn không chần chờ nữa, trong tay băng nhận lần nữa dơ lên. hàng khí lạnh như băng ngưng tụ thành dài mấy chục thước cự đại băng nhận, hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống. đồng thời, đã bị đông lại huyết hải. ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế, lại thoát ly vết hải, nổi lên giữa không trung, huyền phù tại hắn phía sau giống như lúc nào cũng có thể sẽ bĩnh phát băng lăng thiếu chủ sinh khí, quả nhiên chỉ cần là băng hàn lan chăn chỗ chính là vì thiếu chủ sử dụng chi lều bại thiếu chủ đây là không dự định lãng phí thời gian trực tiếp băng phong cả phiến huyết hải đi huyết ma chính là cái ruột đầu ô quy mà thôi hắn không được thiếu chủ có thừa biện pháp làm cho hắn đi ra ta khi này huyết ma mạnh bao nhiêu đâu hiện tại xem ra căn bản không phải thiếu chủ đối thủ à như vậy tiến hành tiếp cuộc tỷ thí này thắng bại cũng đã rốt cuộc mọi người thấy giữa sân đông phương hạo tiên cử động đều nhìn tấu hắn chuẩn bị làm cái gì trong lòng đối với giải quyết cũng có định luận. Quan chiến đài trên, Đông Phương Thân Ngọc cùng một đám các trưởng lão cũng đều là giống nhau quan điểm. Mặc dù là Đông Phương Hạc, lúc này cũng có chút không hiểu nhìn về phía nữ nhi. Dựa theo Tô Hoài thuyết pháp, cái này huyết ma không phải hẳn là kia hắn còn mạnh hơn sao? Làm sao bây giờ nhìn đi lên, dường như cũng liền như vậy hả? Đối với cái nghi vấn này, Đông Phương Tinh không có pháp trả lời hắn. Lúc này Đông Phương Tinh một cũng có hiểu, huyết ma có mạnh mẽ như vậy lực lượng, vì sao chỉ biết bị động chịu đòn, lại hoàn toàn không phải phản kích? Tiếp tục như vậy, đợi đến toàn bộ huyết hải đều bị băng vòng, hắn không phải triệt để mất đi phản kháng lực lượng như vậy trong lúc suy tư, Đông Vương Tinh một đáy lòng cũng bắt đầu bối rối. Nếu như huyết ma thật không phải là đại ca đối thủ, vậy lần này thất tộc đại bị, Đông Vương gia tộc khả năng thực sự liền treo. Trên đài tỷ võ ngắn ngủi hơn 10 giây, Đông Vương Hạo Thiên đã là hơn 10 kiếm chạm dưới, ẩn chứa pháp tắc băng hàn chi lực, dường như trong thiên địa lãnh khốc nhất quy tắc hạ xuống chỗ, không khí hút ra, huyết hải băng kết. Dường như không được bao lâu, cái này hơn 1.000 m huyết hải liền muốn hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này, Vương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra nụ cười tám nhẫn, hắn chăm chú nhìn phía dưới huyết hải. "Sao hồ, ngươi cho rằng trốn ở cái này huyết hải bên trong là có thể miễn đi vừa chết sao?" Cái kia bản tôn liền bằng phong máu này hải chép ngươi ổ chuột. Nói đến cuối cùng lúc, lời của hắn đột nhiên lạnh, trường kiếm trong tay càng là không chút do dự dơ lên, kinh khủng hàn khí hội tụ, lại tựa như có thể bằng phong vạn lý sân hạ. "Ồ, mà cũng đúng lúc này, chưa bị đông lại trong biển máu, một đạo long quyển dâng lên. Tiên huyết ngưng tụ thành huyết ma thân thể, lại một lần nữa hiện lên. Bất quá so sánh với phía trước mặt không biểu cảm, lúc này trong mắt của hắn, nhiều hơn vài tia nghi ngấm. Hắn ngữ khí mang theo vô cùng kinh ngạc, nhã nhĩ nói: Ngươi nghĩ bằng phong máu này hại? Nghe nói như thế, Đông Phương Hạo Thiên tâm đầu nháy riêu, huyết ma bộ dạng làm cho hắn nguyên bản thản nhiên nội tâm trở nên có chút hoảng loạn. Hàng ký đã ngăn lại huyết hải gần như 2 phần ba phạm bi, vì sao hắn tuyệt không cẩn trương? Sinh ra loại này ngờ vực vô căn cứ, tâm thần của hắn liền lại không cách nào bình tĩnh. Khẽ lắc đầu một cái, hắn đem loại này tạm niệm mạnh mẽ loại trừ ra não hải, chấn định tâm thần. Một lần nữa nhìn kỹ huyết ma, trầm giọng nói, phong ngươi thì như thế nào? Một tiếng quát lớn, hắn giơ cao băng nhận tỏa ra lạnh thấu xương hàn quang, kinh khủng hàng ký hội tụ một chỗ. Toàn bộ sân tỉ võ chung, nhiệt độ chợt giảm xuống mấy chục độ, rõ ràng là giữa mùa hè, rất nhiều người lại nhịn không được dùng mình lên. Nếu biết tâm môn chiến, vậy liền xuất ra thực lực mạnh nhất. Đây là hắn một kích mạnh nhất, thế phải làm cho huyết ma, biết như thế nào tử vong. Đông phương Hạo Thiên lực lượng không ngừng hướng về mũi kiếm hội tụ, tâm niệm chuyển động gian, lòng tin cũng càng ngày càng đủ. Nhưng ngay khi mỗi một khắc, trong lòng hắn võ thuật lung tung tiêu ý tưởng, lại im bật mà ngừng. Bởi vì trước mắt, cái kia nguyên bản chỉ có hơn 1000m vết hải, đột nhiên bắt đầu bành trướng. 3000m, 6000m, 8000 30 và mét, 10 và mét. Theo huyết hải không ngừng bành trướng quét tán, còn có huyết hải phía dưới bỏ ra tảng lớn bóng ma. Bóng ma này bao trùm luyện võ chẳng, lấn át phía sau đuối, cho đến cuối cùng, chật để bao phủ toàn bộ Đông phương phụ đề. Lúc này, huyết hải to lớn đã không biết bao nhiêu, nhưng thân ở phía dưới, sát biên giới cũng là nhãn không thể bằng. Nguyên bản tự tin 10 phần Đông Phương Hạo thiên, từ huyết hải bắt đầu biến hóa, tâm tình cũng không ngừng biến hóa. Từ lúc đầu tự tin, đến sau đó phát hiện huyết hải bành trướng chẳng đáng, rồi đến phát giác huyết hải quần quần khuyết tán lại tựa như vô tận đầu lúc kinh ngạc. Cho đến cuối cùng, chết để tuyệt vọng, trên mà lúc này huyết ma thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi nói ngươi muốn băng phong máu này hại, giống nhau vấn đề lần nữa nhắc tới. Đông Phương Phủ để bên trong không khí tính mật đáng sợ, băng phong trăm mét cho là tiện tay có thể vì, băng phong ngàn mét phát tác chống đỡ dưới cũng có thể làm được, thậm chí một kích vận lực hắn có tự tin đóng băng vạn dặm đại địa. nhưng nếu là huyết hải tăng vọt đến mười m mét, một triệu mét đâu, làm số lượng khổng lồ đến trình độ đáng sợ, hầu hết thời gian lực lượng cũng sẽ biến đến bưu kỳ không còn chút sức lực nào. lúc này Đông Phương Hạo Thiên tuyệt vọng chỗ chính là ở đây mới vừa rồi lời thể son sắt, tự tin mười phần nói ra, ở nơi này một triệu mét trong biển máu, hiện ra vưu kỳ trông giống một triệu mét huyết hải, bắt đầu há lại hắn một cái nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả, có thể đơn giản thay đổi, mà càng làm cho hắn tuyệt vọng, còn không chỉ như thế, chỉ thấy nguyên buồn đã bị băng phong tiên huyết, ở không có dấu hiệu nào gian, lại một lần nữa bắt đầu cuộn cuộn, hắn ẩn chứa pháp tắc băng hàn chi lực, đóng băng huyết hải, lại một lần nữa phiên động, chỉ có pháp tắc mới có thể lay động pháp tắc, chân chính kinh khủng không phải huyết hải phạm vi một triệu mét, mà là cái này một triệu mét trong biển máu ẩn chứa pháp tắc. Chương 542, song trọng pháp tất bại lộ. Chương 542, song trọng pháp tất bại lộ. Quan chiến đài trên, Đông Vương Tân Ngọc không tự chủ đứng thẳng người. Một bên, Đông Vương Lệ đồng tử đột nhiên lui, biểu tình phản phất như là gặp ma. Bọn họ trong tầm mắt, đông băng cứng như tịch một dạng hòa tan. Tiên huyết một lần nữa cuộn cuộn, huyết khí lần nữa tràn ngập. Ẩn chứa pháp tắc hỏa thần trùng chi hà khí, sinh ra hiệu quả lại trong nấy mắt, quay về với không. Pháp tác trung hòa. Hai người trong đầu, gần như cùng lúc đó hiện ra một cái khái niệm. Dường như trụ linh cảnh trở xuống võ giả chiến đấu là xem riêng mình võ đạo. Nhục thân cường hạn giống nhau. Trụ linh cảnh trở lên võ giả, đồng dạng có mạnh yếu chi phần, chỉ bất quá so sánh thực lực phương thức, từ võ đạo biến thành pháp tắc. Vũ trụ bên trong pháp tắc vô số, dứt bỏ giữa hai bên khắc chế quan hệ bên ngoài, còn lại đúng là pháp tắc lĩnh ngộ sâu cạn trình độ khác biệt. Giống nhau pháp tắc, một giả khó khăn lắm nhập môn, một giả đang đường nhập thất, hai người khác biệt sẽ không gì sánh được rõ ràng hiện hiện ra. Dường như trước mắt tan dã băng cứng, phiên trào huyết hải. Nói rõ Đông Phương Hạo Thiên Hỏa Giáp Thần trùng pháp tắc, hoàn toàn không kịp huyết mã huyết hải pháp tắc. Sở dĩ mới có thể ở trong khoảnh khắc bị tan dã, mất đi tác dụng không nói giữa hai người cảnh giới khả năng tồn tại khác biệt, chỉ là cái này pháp tắc lĩnh ngộ trong trình độ, hai người có khác nhau một trời một vực. Lúc này, Đông Vương thân ngọc trong lòng đạm nhiên quét một cái sạch, một lòng cũng một lần nữa để lên. Ở huyết ma cho thấy pháp tắc một khắc kia, tỷ thí tham bại, lại lần nữa biến đến không xác định đứng lên. Thắng lợi thiên sướng, cũng ở hướng phía huyết ma nghiêng. Thật là mạnh huyết khí. Lúc này, đồng dạng quan chiến bên trong Đông Dương hạ, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Theo ngập trời huyết hải hai, làm người sợ hãi khí tức kinh khủng đập vào mặt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ hơi thở này chung luận chứa quỷ dị huyết khí tự hồ chỉ muốn nhỏ bé tiếp xúc một kia, đều sẽ hoàn toàn bị thôn phệ, đồng hóa. Dường như lúc này che đậy bầu trời không phải huyết hải, mà là một chỉ muốn chọn người mà nuốt hoang cổ hùng thú một dạng. Tiểu tử này pháp tắc thật kỳ dị, rõ ràng tu chính là huyết chi một đạo, vì sao máu này hải đã có chu thiên lĩnh vực dáng vẻ? Cái này pháp tắc trình độ thâm hậu, có thể so với trụ linh. Thiên Nhi Lam Uy, một đám trưởng lão cũng đã nhận ra huyết ma thả ra pháp tắc lực lượng, không giống với Đông Phương Hạo thiên lực lượng chỉ có thể hội tụ băng nhận bên trên, kinh khủng này hủy diệt khí tức, là giải ở cả phiến trong biển máu. Khi này một cỗ lực lượng không ngừng quét tán, Cuối cùng bao trùm cả mảnh trời trống không thời điểm, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, thậm chứa trong đó ràng đột chi lực, một ít sơ nhập trụ linh cảnh chủ sự, thậm chí phát hiện trong cơ thể mình lực lượng chuyển động, đều biến đến tôi tăng thêm vài phần. Như vậy đặc thù lĩnh vực pháp tắc, kinh người như vậy ngập trời huyết hải, không nói bi lực như thế nào, chỉ là kinh khủng này pháp tắc ảnh hưởng phạm vi, liền hoàn toàn không phải nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả có thể làm được. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Tiểu tử này, thật là nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả sao? Vì sao hắn một cái nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả có thể đem pháp tắc tu tới lĩnh vực trình độ. Vực này kinh người pháp tắc là như thế nào tu ra tới? Đông phương gia tộc tuy nói lịch sử đã lâu, trong nhà thậm chí có hàng tình cấp lao tổ tông toa chấn, nhưng bây giờ chủ sự đại thể vẫn là trụ linh cảnh. Trong lòng đối với pháp tắc, tự nhiên tràn đầy khát cầu. Lúc này chứng kiến một cái nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả, triển lộ ra có thể so với trụ linh pháp tắc cường độ, trong lòng càng là hiếu kỳ không gì sánh được. Làm ra chủ Đông phương hạc đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Tại hắn tu hành số lượng ngàn năm tuế nguyện bên trong, còn chưa bao giờ từng thấy cái nào nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả có thể đem pháp tắc tu luyện lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Tò mò, hắn liền quay đầu nhìn về phía nữ nhi, muốn thông qua nữ nhi hiểu được có quan hệ huyết ma một chút tin tức. Có thể làm ánh mắt nhìn lại lúc, lại phát hiện nữ nhi thần tình dại ra, giống như là gặp được cái gì khó tin sự tình giống nhau, hoàn toàn quên mất bảo trì hình tượng, miệng không tự chủ mở ra, lăng lăng nhìn lấy giữa không trung. So với các trưởng lão khác nhóm, nét mặt của nàng là khoa trương nhất. Làm sao, ngươi không biết hắn lĩnh ngộ pháp tắc sao? Cho rằng nữ nhi là lần đầu tiên thấy huyết ma triển khai lộ pháp thì, Vương hạ thuận miệng đặt câu hỏi. Thế nhưng nửa ngày đều không có chờ đến Đông Phương Tinh một đắp lại. Lần nữa nhìn lại lúc, nữ nhi như trước vẫn duy trì cái biểu tình kia, nhìn về phía trên bầu trời huyết ma ánh mắt, giống như đang nhìn thần minh. Chờ đợi hồi lâu, hắn mới nhìn nữ nhi thật bất vả phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Đông Phương Hạc chuẩn bị hỏi lại, lại phát hiện đối phương trước nhìn tới, nàng chỉ cho Đông Phương Hạc một cái nghiêm túc chung đợi trịnh trọng biểu tình, lại đi hai bên Đông Phương Thân Ngọc cùng các trưởng lao thân bên trên nhìn một chút. Biết nữ chi bằng phu, chỉ là cái này một cái cử động đơn giản, là hắn biết, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Vì vậy, liền không nói thêm gì nữa ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Lúc này tiên chảo trong biển máu, mặt lộ vẻ lạnh lùng huyết ma, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đông phương hạ tiên, gương mặt áo nghĩa nghiêm nghị màu sắc. Đến mà không trả lễ thì không hay, xem ngươi như thế không để lại dư lực khoe khoang chính mình đáng thương lực lượng, không bằng bốn tọa để ngươi trông thấy, chân chính lực lượng là dạng gì a? Huyết ma đang khi nói chuyện, thân thể lần nữa tiêu tán, tụ vào huyết hải bên trong. Cùng lúc đó, pháp tắc bao trùm dưới huyết hải, như xích tiên lũ, ầm ầm đè xuống. cũng trong lúc đó, có biết nơi dừng chân bên trong, không cầu hoa tươi tô hỏi trên mặt trời lên như lúc cởi khổ. Nhìn không được tự nói càng khái, khinh thường a. Hắn sớm đã đình chỉ đối với huyết ma không chế, chỉ là lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Xuyên thấu qua huyết ma hai mắt, hắn có thể tận sở chứng kiến, Đông Vương gia tộc một đám cao tầng khiếp sợ thừa hiếu kỳ, cũng có thể chứng kiến huyết hại là tút dưới, Đông Vương Hạo Tiên ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, còn có xa xa Đông Phương Tinh một cái kia chẳng khác nào gặp ma biểu tình. Người quan sát đây hết thảy, Tô Hoài không khỏi có chút hối hận. Lúc trước hắn tận lực khống chế huyết ma không có động thủ, chỉ yên lặng thừa nhận công kích, mục đích là vì quan sát đối thủ. Cái này trưởng khống hỏa giáp trùng, lợi dụng hỏa giáp trùng chiến đấu đối thủ. Hắn côn trùng ẩn chứa lực lượng, không ngừng quan sát thừa nhận dưới. Tôi hoài từng bước mình mạnh rồi. Cái này hỏa giáp trùng cùng với nói là giống nhau côn trùng, đến không nếu như nói là một cái cái bất đồng người. Liên cùng vũ trụ bên trong vô số chủng tộc sinh linh giống nhau, tuy là lúc đầu đều là cùng chủng tộc, cũng ở đồng nhất hàng bắt đầu, nhưng bởi vì hậu thiên tu hành võ đạo bất đồng, riêng phần mình trong lúc đó cũng sẽ từng bước biến đến bất đồng. Hỏa giáp trùng triển lộ ra một xia di đại thủ, chính là như vậy. Mỗi một con côn trùng dù cho nguyên thủy hình thái giống nhau như lúc, riêng phần mình trong lúc đó sau cùng hình thái cũng là hoàn toàn bất đồng bao quát Đông Phương Tinh một thiêu đốt ôn hòa hỏa diễm côn trùng, tỷ như trong cơ thể mình cộng hưởng kim ô võ đạo hỏa giáp trùng, lại tỷ như trước mắt Đông Phương Hạo Thiên nắm trong tay băng Hàn chi trùng. Mỗi một trùng côn trùng lực lượng bất đồng, có thể xem là từng cái hoàn toàn bất đồng cá thể. Dọc theo cái suy đoán này tiếp tục đi xuống, chính là Đông Phương gia tộc mệnh trùng bồi dưỡng phương pháp. Trực quan xem, dường như chính là dường như làm tinh võ giả tu hành võ đạo mở dạng, là vì côn trùng xác định phương hướng, bồi dưỡng thành dạng dốc. Hiện tại trong cơ thể mình hỏa giáp trùng, phương hướng đã xác định, duy trì có trưởng thành phương diện có chút khiếm khuyết, mạng này trùng bồi dưỡng phương pháp chính là ác không thể thiếu trợ lực. Nói cái gì, đều muốn bắt vào tay. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đem thân thể quyền chủ đạo giao cho huyết ma. Nếu bàn về dùng cái kia một bộ thân thể chiến đấu, sợ rằng ngoại trừ huyết ma bên ngoài, không người có thể đưa ra bên phải. Chỉ có chiến thắng đông phương hạ tiên mới có thể thu được đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến thất tộc thi đấu tư cách, mới có thể thắng dưới tỷ thí, hoàn thành giao dịch đạt được mệnh chủng bồi dưỡng bi pháp. Sở dĩ hắn cho huyết ma bảy lưu đặc tế, là lấy ra thực lực mạnh nhất, thắng được cuộc tỷ thí này. Có thể tô hỏi lại không nghĩ rằng đội vàng không kịp chuẩn bị gian. Huyết Ma trực tiếp vận dụng pháp tắc lực lượng. Không chỉ có như vậy, dùng vẫn là tự thân huyết đạo pháp tắc. Ở đa hướng đông phương tinh mục trình diễn quá hủy diệt pháp tắc dưới tình huống, biểu hiện ra một loại khác hoàn toàn bất đồng pháp tắc. Tương đương với Huyết Ma con bài chưa lật, hoàn toàn bại lộ làm. Chương 543, làm sao có khả năng? Chủ Linh cũng không phải là đối thủ. Chương 543, làm sao có khả năng? Chủ Linh cũng không phải là đối thủ. Đây là Tô Hoài bạn không muốn gặp lại, ở dự đoán của Hàn Trung, bằng vào huyết ma ngập trời huyết hải, thêm lên hủy diệt pháp tắc, đã đủ dung thắng được thất tộc đại bị. Song trọng pháp tác con bài chưa lật coi như bại lộ, cũng nên là ở ngày sau Hà Tây võ đạo hội hoặc là Tinh Vân Ly bên trên, mà không phải nơi đây. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là song trọng pháp tác chuyện này chỉ có Đông Phương Tinh một năng ý thức được, có lẽ có thể thử câu thông một chút, làm cho hắn bảo mật. Lúc này, Tô Hoài vô tâm quan tâm huyết ma cùng Đông Phương Hạo Thiên chiến đấu, chỉ đang suy tư ứng đối ra sao chuyện này. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là cùng Đông Phương Tinh một can thiệp, để cho nàng hỗ trợ bảo mật. Nhưng nghĩ suy nghĩ chuyện này chấn động trình độ, muốn cho nàng bảo mật, phòng trường thuyết phục khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa muốn cầu cạnh đối phương tại loại này song phương bình đẳng trong hợp tác cũng không phải là cái gì chuyện tốt nghĩ tới nghĩ lui tô Hoài chỉ cảm thấy đau đầu thu hồi những thứ này phiền não tâm tình tô Hoài một lần nữa đem lực chú ý 64 ba trở về đến huyết ma trên người có lẽ có thể cho huyết ma đi can thiệp lúc này hắn sinh ra ý tưởng mới sân tỷ võ phía trên ngập trời huyết hải tràn ngập trên không chặn phía trên lợi nhật đông dạng cũng ở trong lòng mọi người bỏ ra một tảng lưới bóng đen mà khi bọn họ khi phản ứng lại thân ở giữa không trung đông phương hạo tiên sớm bị huyết hải bao phủ sân tỷ võ bên trên mọi người thấy cuối cùng như lúc là Đông Phương Hạo Thiên thân ảnh một chút xíu bị huyết hải bao khỏa, thôn vệ hầu như không còn. Mà ở huyết hải bao trùm đồng thời, trên người Đông Phương Hạo Thiên cái kia màu băng lam co giáp, không tiếng động bốc ra. Tay bên trong nguyên bản nguyên hóa thành băng nhận hỏa thần trùng, cũng một chút xíu cởi ra biến ảo, hiện ra vốn là tướng mạo. Đây hết thảy phát sinh vắng vẻ không tiếng động. Đợi cho huyết hải hoàn toàn đem Đông Phương Hạo Thiên bao khỏa, đầy đủ mọi thứ khí tức đều hoàn toàn biến mất. Huyết ma muốn làm cái gì? Máu này rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả khí tức đều che giấu. Hắn muốn làm cái gì? Mọi người nhìn lấy phía trên viên huyết hải thấy không rõ trong biển máu bên trong cụ thể cảnh tượng cũng không nhịn được suy đoán không tốt đúng lúc thủy trung chú chiến đấu đông phương hạt đống nhiên phát sinh một tiếng két kinh hãi thanh âm này vang lên đồng thời đứng ở một bên đông phương thân ngọc thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay về phía bầu trời đồng thời sau lưng của hắn không gian và mạo một chỉ cực đại bọ cánh cứng đột ngột hiện hiện bọ cánh cứng đủ chảo sắc bén khẩu khí dữ tợn xuất hiện trong nấy mắt trong không khí hình như có kiếm quang đột ngột sẽ qua tranh tiếng thanh minh bắt đầu phía trước phiên chảo huyết hải ứng tiếng hướng hai bên tách ra lúc này trong mắt của nàng mang theo tàng gốc hình như tiềm điện một đầu va vào trong biển máu phía sau bốn muôn xuất thủ đông phương hạt chứng kiến đông phương thân ngọc cử động trong cơ thể vận chuyển thần lực từng bước bình tĩnh gia tộc đệ tử nhìn không ra huyết hải nguyên cơ hắn thân là hành tinh cấp lại có thể chứng kiến trong đó chuyện gì xảy ra sở hữu hỏa giác pháp tắc đông phương hạ tiên bị huyết hải bao gồm trong mấy mắt bỏ cánh cứng thật giống như ngăn ra liên hệ giống nhau đã không có bất kỳ động tĩnh nào mà bản thân của hắn thành cựu chủ đã không có mệnh trùng trợ đã mắt đã bị huyết ma một quyền đánh bay ở trong biển máu bay ngược ra vài trăm thước nhí qua. Huyết Hải là cùng loại cấm tiệt lĩnh vực, ngăn ra Đông Phương Hạo Thiên cùng mệnh trùng liên hệ, mất đi mệnh trùng dựa vào Đông Phương Hạo Thiên, chắc chắn thất bại. Theo lý mà nói, chiến đấu đến nơi đây, coi như là đã phân ra thắng bại. Nhưng là huyết ma cũng không có ngừng tay, thậm chí không đợi Đông Phương Hạo Thiên bay ngược ra thân thể dừng lại, liền nhanh như tia chớp bay đến phía sau, lại là không chút nào lưu thủ một quyền, liên tục trong kích, làm cho Đông Phương Hạo Thiên thân thể chịu đựng không được, một bụng máu tươi chảy ra mà ra. Nhưng này không nói huyết có tốt, vừa phút huyết, bốn phía huyết hải trong nháy mắt mà bắt đầu sôi trào một cổ đặc biệt thôn vệ chi lực, dường như tìm được rồi chỗ hồng giống nhau, bắt đầu điên cuồng hấp thu Đông Phương Hạo Thiên trong cơ thể huyết dịch. ngắn ngủi mấy giây, nguyên bản xanh long hoạt hồ Đông Phương Hạo Thiên trở nên sắc mặt chán bệnh. Đông Phương Hạo chính là thấy như vậy một màn, mới chỉ có nhịn không được kinh hô, mà xem như mẫu thân Đông Phương Thân Ngọc mặc kệ có thấy hay không bên trong phát sinh cảnh tượng, nói vậy đều là có thể cảm nhận được con trai mình trạng thái. nhận thấy được không ổn, trước tiên hành động. huyết ma ở đồng cảnh giới trung tuy là cường hãn, nhưng khẳng định không phải trụ linh đối thủ. có tăng muội xuất thủ, việc này liền có thể chấm dứt. chính mình phải làm chính là nhìn trăm trăm điểm tam muội, không nên bởi vì tự cứu nhi tử tỷ võ thụ đường, liền giận lây sang tô hoài, đưa tới sự tình càng không cách nào xong việc. tô ý nghĩ như vậy, đông vương hạ chú ý lực, tự nhiên tất cả trên người đông phương thân ngọc chỉ thấy sau lưng nàng bỏ cánh cứng, đủ trào không ngừng huy động, mang theo trận trận kiếm quang. kiếm quang xẹt qua trước người, huyết hải bị gắng gượng phân ra một con đường. nếu không là cái này hiến máu hội tụ hải dương quá khổng lồ, khả năng bắt đầu một kích là có thể trực tiếp cách ra cả phiến hải dương, tiến nhập chính giữa. mà bây giờ từ nàng mệnh trùng hủ ở ra công kích tới xem tối đa cũng chỉ cần 7 lần thiết cắt liền có thể đến huyết hải trung tâm nhất cứu gia nhi tử không đông phương hạt chính là đang chờ giờ khắc này chỉ cần đông phương thân ngọc cứu gia nhi tử hắn liền ra làm thủ công dừng được này nhưng là thường thường kế hoạch cản không nổi biến hóa nguyên bản ở dự đoán của hắn trung cứu tử nóng lòng đông phương thân ngọc tối đa chỉ cần 7 lần công kích thời gian có thể ngay cả 3 giây cũng không dùng tới hắn thậm chí đều đã đang chuẩn bị xuất thủ ngăn lại đến tiếp sau xung đột muốn nói ai biết đừng nói ba giây đều đã qua năm giây đông phương thân ngọc nhưng cũng không có tiến vào trung tâm nhất lương thần nhìn lại mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Đông Vương Thân Ngọc bắt đầu nghỉ chân không tiến thêm. Trước mặt vẫn là phiên chảo huyết hải. Nhìn qua thửa phía trước độc nhất vô nhị, Đông Vương Thân Ngọc phía sau, bộ cánh cứng vẫn còn ở không ngừng huy động đủ chảo, làm cũng cùng mới vừa rồi giống nhau. Nhưng là giống nhau kiếm quang hiện lên, giống nhau công kích hạ xuống, rõ ràng một dạng huyết hải, lại chỉ tách ra mắt trần có thể thấy vài mét. So sánh với lúc trước một kích mở mang gần phân nửa huyết hải, trên lệch không phải lớn một cách bình thường. Chuyện gì xảy ra? Phía sau Đông Thương Hạc, Đông Vương Lệ vẻ mặt khó hiểu, vừa sợ vừa nghi. Đông Vương Hạc không có trả lời vấn đề của hắn ở nhận thấy được tình huống lại biến dày, trong mắt liền sáng lên như đúc vẻ cái gì. Lóe ra thanh quang hai mắt nhìn về phía huyết hải, Đông Vương Hạ thật tình, từng bước bị kinh ngạc thay thế được. Bình thường ánh mắt nhìn không ra phân biệt, khi hắn sử dụng đồng vật chân tướng mới xuất hiện ở trước mắt. Nhìn kỹ lại, máu kia hải ngoài mặt ngoài ra mặt độc nhất vô nhị, nhưng trên thực tế, hình thái cũng là hoàn toàn khác biệt. So với ngoại bộ dường như thủy một dạng trong suốt, nơi này huyết dịch biến đến phá lệ sạch sẽ. Hơn nữa rõ ràng là gì thể, hắn lại có thể ở trong đó, chứng kiến một tia dường như mạng nhện 28 một dạng sợi tơ nếu như dùng thông tục một chút ngữ đi hình dung, đó chính là một viên nhảy lên trong trái tim, diễn sinh ra ma mảnh mạch máu. những thứ này huyết quản cũng không thấy được, lại ngay cả tiếp lấy bốn phía tất cả tổ chức. lúc này huyết dịch chính là như vậy, phản phất giống như một khối huyết đục tổ chức giống nhau. đông Phương thân ngọc công kích rơi vào mặt trên, công kích cũng không phải là không hề ngăn trở dòng sông, mà là một khối huyết đục tổ chức. nghĩ tới chỗ này trong ngay mắt, đông Phương hạc trên mặt chỉ còn kinh hãi. phải biết rằng đông phương thân ngọc, nhưng là có trụ linh ngũ trọng cảnh thực lực. thực lực bực này dưới, muốn chiến thắng một cái nguyên sinh chủng cảnh giới giả. Cơ hội là tiện tay có thể bị. Nhưng là bây giờ, hắn dụng hết toàn lực công kích, lại hoàn toàn không phá nổi trước mắt huyết hải. Làm sao có khả năng? Cho dù là Đông Phương Hạc, lúc này trong mắt cũng lộ ra khó tin tần sắc. Chương 544, trừng phạt nho nhỏ, đánh gần chết chương 544, trừng phạt nho nhỏ, đánh gần chết võ giả chiến đấu, chính là công phòng bà trạng. Đông Phương thân ngọc không phá nổi huyết ma phòng ngự, cũng liền không cách nào đối nàng tạo thành thực chất thương tổn. Hơn nữa theo nàng càng lúc càng thâm nhập, phía sau bộ cánh cứng độc tác cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp, huyết ma cấm chế lĩnh vực, vẫn còn ở ảnh hưởng nàng khi này hai người phóng tới cùng nhau, một cái cực kỳ khủng bố chuyện thật, liền bày ở Đông Phương Hạc trước mắt. Chính là Đông Phương gia tộc Tam đương gia, chính mình Tam Muội, đường đường trụ linh ngũ trọng cảnh võ giả, rất có thể, không phải là đối thủ của huyết ma. đến cùng đã xảy ra chuyện gì? thấy đại ca vẻ mặt hai nhiên, lại là kinh hô lại là trầm tư, Đông Phương lệ thực sự không kềm chế được, lần nữa truy vấn. bất quá lần này, không đợi Đông Phương Hạc nói cái gì, đã có một người trước lên tiếng. một lần này thất tộc đại bị, nhất định phải để cho vị này huyết ma tiểu hữu xuất chiến. nói chuyện, là đồng dạng đứng trên quan chiến này tướng mạo to lệ đông phương thần, đông phương gia thái thượng tam trưởng lão. nghe vậy, đông phương lệ không kịp chuẩn bị, theo bản năng hỏi chiến đấu đều không có kết thúc, tam thúc vì sao gấp như vậy làm quyết định? hai mươi hắn là không muốn để cho huyết ma xuất chiến, mặc dù lần này đại biểu đông phương gia chủ xuất chiến cơ hội rơi không đến chính mình đầu của đứa bé bên trên, hắn chính là chống đỡ tam muội chính là cái kia. bởi vì một ít giao dịch, từ lúc âm thầm liền đạt thành. hắn như vậy không để lại dư lực đẩy đông phương hạo thiên thượng vị, cũng không phải không có chính mình đánh tính. nhưng nếu như ngay cả thất tộc thi đấu cơ hội, đều nhường cho một ngoại nhân lời nói, như vậy chuẩn dự định tự nhiên cũng liền muốn rơi vào khoảng không. Hành, Lao Phu nói, ngươi có thành kiến. Đông Phương Thần tính cách táo bạo, tính khí hòa bạo, thường ngày nói của người nào mặt mũi cũng không cho. Mặc dù Lão Tổ ở đây cũng là không chút khách khí, diện mục lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Lệ. cảm nhận được Đông Phương Thần trong mắt uy nghiêm, Đông Phương Lệ tâm đầu nhất nhiau, bản năng cảm giác được không ổn. nhưng dù vậy, hắn còn là nhắm mắt nói, Lão Tổ đều nói rồi tỷ thí thắng thua quyết định ai tới đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến, ngài khinh địch như vậy làm ra quyết định, cuối cùng vẫn phải nói cho Văn Bối. dựa vào cái gì à? Chỉ bằng muội muội ngươi. Không phải vị này tiên sinh huyết ma đối thủ. Lần này trả lời hắn vấn đề là một vị khác thái thượng trưởng lão, đồng dạng là trong tộc trưởng bối, thực lực cường hãn. Ngay sau đó, Đông Vương Thần cũng suy nói, cũng bằng ngươi hoàn toàn nhìn không thấu huyết hải bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nói chuyện lúc trong mắt xem thường lại rõ ràng bất quá. Hai vị thái thượng trưởng lão liên tiếp hai câu cho Đông Vương lệ nói bối rối. Hắn còn đang suy tư là có ý gì, nhưng ở đột nhiên thoáng cái phản ứng kịp, thần tình đột nhiên thì biến, ngài, ngài nói tăng muội, không phải đối thủ của tiểu tử đó. Hắn cho rằng mình ngay lầm nhiều lần dư vị ý tứ của những lời này, thẳng đến cuối cùng cũng không dám xác định. Tam Mội nhưng là có trụ linh ngũ trọng cảnh thực lực, phát tác lĩnh ngộ từ lâu đang đường nhập thất. Liên chính mình cái này thất trọng cảnh đối mặt, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Hiện tại mấy vị trưởng đối lại nói, Tam Mội không phải là đối thủ của huyết ma. Điều này sao có thể? Đấy lòng của hắn cũng phát ra cùng đông phương hạc giống nhau kinh hô. Các trưởng lao đã lời giải thích nữa, vẫn là đông phương hạc chiến xuất thân tới, chính trọng giải thích. Tuy là nghe vào không quá có thể, nhưng là đã chuyện phát sinh. Tam muội dùng tới pháp tác lực lượng, ứng đối đồng dạng dung nhập pháp tắc huyết hải dùng sức tất cả vốn liếng lại không cách nào phá bỡ. Nói cách khác, hắn liền huyết ma phòng ngự đều không thể đánh bỡ. Đông Phương Hạc giải thích thời điểm, ánh mắt nhìn bên kia chẳng mấy chốc sẽ bị phía sau thu nạp huyết hải hoàn toàn bao quát, lập tức phải bước nhi tử hậu trần Đông Phương thân ngọc. Nàng lúc này, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hao phí quá nhiều lực lượng, sắc mặt đã biến đến chán bệnh. Sẽ không, ta muội không có khả năng. Khẩn cầu đại ca xuất thủ, mau cứu có ta. Đông Phương lệ không thể nào tiếp thu được sự thực, theo bản năng còn muốn phủ nhận, nhưng lời của hắn chưa nói xong, đã bị dưa không trùng trong biển máu, một đạo suy yếu thanh âm cắt đứt. Ngẩng đầu nhìn lại tam muội sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. đây là mất lý trí dưới tình huống, trong vòng thời gian ngắn hao phí quá nhiều lực lượng, mới phải xuất hiện trạng thái. nói rõ nàng không cách nào đánh vỡ huyết hải, là thật. đông phương lệ thần tình, trong nháy mắt biến đến không gì sánh được hãi nhiên. một cái trụ linh cảnh võ giả thân hóa huyết hải, lúc thành lao tủ, chủ linh cảnh tam muội tự mình xuất thủ, lại không cách nào đánh vỡ. cái này, lúc này lại ngồi tưởng phía trước chính mình đánh tính, muốn cho đông phương hạo thiên tranh một khẩu khí, trong tỷ thí chiến thắng huyết ma ý tưởng, đống nhiên biến đến hư hảo. mà lúc này đã có người đọc rồi, đứng trên quan chiến này đã sớm chuẩn bị xuất thủ Đông Phương Hạc nghe được muội muội giọng thành khẩn tình cầu liền không chỉ hoan nữa hắn nhẹ nhàng nâm chân bước lên trước bước ra một giây kế tiếp thân hình đã từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở bên người Đông Phương Tân Ngọc lúc này Đông Phương Tân Ngọc đã hoàn toàn bị huyết hải báo khỏa hắn cũng tương tự tiến vào huyết hải phạm vi bao trùm trong nháy mắt một ô đặc biệt dạng buộc chi lực truyền đến cái này lực lượng vô hình vật chất thậm chí cũng không biết đến từ đâu lại dường như không khí một dạng kia kia vào sợi chỉ vào thân thể mỗi một tấc máu thịt theo tới chính là cả người thần lực vận chuyển không có dấu hiệu nào trễ xác ngũ giác cũng biến thành chậm lụt, có ý tứ thủ đoạn. Loại này chỉ độn chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế cái này pháp tắc ảnh hưởng đối với Đông Phương Hạc đưa đến tác dụng rất nhỏ, chỉ bất quá làm cho hắn hiểu được, huyết ma nắm giữ pháp tắc, đến cùng là dạng gì lực lượng. Cảm thụ qua trong cơ thể biến hóa rất nhỏ phía sau, Đông Phương Hạc liền nhẹ nhàng nâng chân, bước lên trước. Kèm theo động tác này, thần lực trong cơ thể vận chuyển chợt ổn bạo, khi trước tối tăng quét một cái sạch. Ngũ giác cũng lần nữa khôi phục như thường. Hắn đi tới dường như biết nhục tổ chức bị tế ti liên tiếp dính sạch huyết dịch trước, nhẹ nhàng nâng ngón tay thậm chí ngay cả mệnh 630 trùng đều chưa từng xuất hiện, chỉ là lòng bàn tay một cố lực lượng lặng yên chảy ra. một giây kế tiếp, trước mắt Đông Phương Thân Ngọc nguyên bản dùng hết cả người lực lượng cũng không đánh tan được huyết hải, liền không có dấu hiệu nào tiêu mất, phân tán, xoay tròn lún gian, hiện ra một cái đường nối thẳng dài. Đông Phương Hạc bước đầu tiên, bước vào đồng đạo trung. Tiến sinh huyết ma, mong rằng đừng tay. thời gian một cái nháy mắt đi tới trong biển máu, bốn phía tiên huyết đều tự động ly khai hắn mấy chỗ xa, trong biển máu bộ phận, xuất hiện một mảnh chân không. mà đang ở cái này chân không cách đó không xa, một cụ hoàn toàn có tiên huyết ngưng tụ hình người đang giơ tay lên méo đồng phương Hạo Thiên cổ, tiểu hài tử không hiểu chuyện bạo phạm tiên sinh huyết ma, làm khiển trách liền có thể, đánh tiếp nữa, thật đã xảy ra chuyện gì lao phu cũng không tiện báo cáo kết quả công tác à? Trên mặt của hắn mang theo bình hòa nụ cười, kiên nhẫn khuyên can huyết ma. Nghe vậy, huyết ma ngừng động tác trên tay, đem nửa chết nửa sống Đông Phương Hạo Thiên ném cho Đồng Phương Hạc. Giờ khắc này huyết ma cũng không phải từ tôi hoài không chế, trời sinh tính muốn là cuồng vọng hắn, không có thúc phía dưới, hành sự tự nhiên không cố kỵ gì. đương nhiên, cuồng vọng thì cuồng vọng, huyết ma cũng không phải không hiểu đối mực. Như vậy nhẹ nhàng ném đi, chuyện này co như là kết thúc, nhưng Đông Phương Hạ nghĩ kết thúc, có người nhưng không nghĩ. Dám đả thương con ta, nhận lấy cái chết. Đông Phương Thân Ngọc từ bên ngoài vọt vào bảo, chỉ nhìn thoáng qua mình đẩy Thương Tích Đông Phương Hạ Thiên, liền sát mặt thanh hắc nâng kiếm đâm tới. Chương 545, một quyền trọng thương Đông Phương Thân Ngọc, chân chính trụ linh. Chương 545, một quyền trọng thương Đông Phương Thân Ngọc, chân chính trụ linh. Dám đả thương con ta, nhận lấy cái chết. Yêu Kiều suy tiếng hét phẫn nộ chúng. Đông Phương Thân Ngọc thân như địa bằng chớp mắt vọt tới huyết ma trước người. Lúc này, khoảng cách huyết ma ném Đông Phương Hạo Thiên bất quá mấy giây. Hắn lúc lần đầu. Trong tầm mắt Đông Phương Thân Ngọc thân ảnh đang ở cấp tốc phóng đại. Thấy thế, huyết ma trong mắt vẻ tàn khốc hiện lên. Hanh, hắn lạnh rên một tiếng, phía sau biển máu vô tận mà bắt đầu sôi trào. Ngập trời huyết quang từ hắn phía sau bạo phát phun trào, hướng phía trước cuồn cuộn mà ra. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền trải rộng cả phiến Đông Phương Hạc chế tạo ra chân không, cũng hoàn toàn chặn Đông Phương Thân Ngọc công kích lộ tuyến. Mắt thấy đầm đặc tiên huyết trải rộng cả vùng không gian, chặn đi phía trước đường, Đông Phương Thân Ngọc không chút do dự chuyển động tâm niệm, khống chế phía sau hỏa thần trùng công kích. Cứ việc phản ứng của nàng đã quá nhanh, nhưng huyết hải biến hóa so với phản ứng của nàng nhanh hơn, ở ngăn cản lối đi đồng thời, cái đưa phiên chảo trong biển máu, một chỉ cự đại nắm tay từ tiên huyết từng bước ngưng tụ thành hình, lại đang vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, ầm ầm ra. Ầm ầm. Dường như cao tốc vận hành xe lửa đụng phải đứng sừng sững vết tường, kinh khủng trùng kích tiếng va chạm vang vọng vết hải bên trong. Lại lấy tốc độ nhanh hơn, lao ra vết hải, vang vọng tiên địa. Bởi vì Đông Phương Hạc chế tạo ra lối đi tồn tại, sóng âm có thể lao ra vết hải ở ngoài, cũng là bởi vì cái này đối lập vết hải mà nói cực nhỏ thông đạo, tiếng gầm bị áp xúc đến rồi cực hạn. Vì vậy ở bên ngoài nhân nghe tới là tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Ông, đinh hai nước quốc ông Hưởng, như cự thú giống giận, lại tựa như thiên khung băng liệt, chuyển vào mỗi người lốt thay. Tại ngoại những người xem cuộc chiến, hoàn toàn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ở ông Hưởng qua đi, đã có một đạo thân ảnh, tốc độ thật nhanh ngã bay ra ngoài. Ngưng thần nhìn lại, chính là không lâu tiến vào trong đó Đông Phương Thân Ngọc. Thấy được nàng, tiếng kinh hô nhất thời vang lên. đã xảy ra chuyện gì? Trường Lão chắc là đi cứu thiếu chủ a, làm sao sẽ bay ra ngoài? Mau nhìn ngực của nàng, bị thương rồi, làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là chuyện gì? mọi người khi nhìn đến Đông Phương Thân Ngọc đồng thời cũng phát hiện ngược nàng mắt Trần có thể thấy long xuống, thật giống như tao thụ trọng kích giống nhau. Nhưng là cái này huyết hải bên trong, ngoại trừ cùng nhau bay vào đi ra chủ Đông Phương Hạc bên ngoài, cũng chỉ có huyết ma cùng Hạo Thiên thiếu chủ a, có ai có thể để cho hắn thụ thương? Lúc này mọi người đều có chút mờ bước, nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. đương nhiên mờ bước chỉ là phổ thông tộc nhân. Quan chiến đài trên, bất luận mấy vị Thái Thượng trưởng lao vẫn là Đông Phương lệ cùng chủ sự nhóm, hay hoặc là Đông Phương Tinh Mục đều nghe được mới vừa rồi Đông Phương Thân Ngọc cái kia gầm lên một tiếng là nàng nhìn thấy con trai mình sau khi bị thương, phẫn nộ mất đi lý trí. Mà bây giờ một màn này, chính là cái kia gầm lên một tiếng sau đó phát sinh. Là đại ca vì bảo hộ cái kia gọi tô hoài tiểu tử, ra tay với tam muội rồi hả? Đông Phương Lệ nhịn không được suy đoán. Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra tới, hắn liền lập tức lắc đầu phủ nhận. Đại ca tính cách luôn luôn bình thản, đừng nói ra tay với tam muội, từ nhỏ đến lớn liền mắng đều không có mắng quá một câu. Mặc dù hiện tại ba miếng ham muốn ra tộc kế thừa cơ hội, cũng từ không có nói qua cái gì lời nói nặng. Người như vậy, lại làm sao lại bởi vì một ngoại nhân? kết thân muội muội xuất thủ đâu. Nhưng nếu là phủ định cái này một cái suy đoán, trong biển máu kia những người còn lại cũng chỉ thừa lại Đông Phương Hạo Thiên cùng với ma. Đông Phương Hạo Thiên không có khả năng đối với Mẫu thân xuất thủ. Những người còn lại cũng chỉ có một cái ma. Nhưng hắn không phải nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả sao? Một cái nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả muốn dùng dạng gì tay bạn mới có thể đem một cái trụ linh vũ giả đánh bay ngược mà ra. Trên căn bản là chuyện không thể nào a rất nhanh. Đông Phương Lệ liền hủy bỏ chính mình tất cả ý tưởng, bắt đầu suy tính những thứ khác khả năng. Nhưng lúc này một đạo sinh ý lại vang lên, hậu sinh khả bị a một tiếng này cảm khái, đến từ Đông Phương Thần. hắn nói chuyện lúc, trong mắt nổi lên không khô chuyển thanh quang, trong mắt còn có đặc biệt phù hiệu thiểm thước. trong biển máu chuyện đã xảy ra, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. lúc này, chính là không tiềm hãm được phát ra cảm khái, mà cùng hắn có tương đồng cảm khái, còn có một gã khác Thái Thượng trưởng lão. lúc này, vị trưởng lão này cũng là không nháy một cái nhìn trầm trầm huyết hại, thở dài nói, thực lực như thế coi như đặt ở trụ linh vũ giả trùng cũng có một chỗ đứng chân, rất khó tưởng tượng, hắn lại vẫn không có đột phá. trời giúp ta Đông Phương gia, một lần này thất đại bị, không có bất ngờ đông vương thần như trước nhìn chằm chằm huyết hải tự làm bẩm trong mắt thần tình phá lệ thống bái trong biển máu phát sinh toàn bộ bất kỳ chi tiết nào cũng không chạy khỏi ánh mắt của bọn họ đông vương hạ phá khai rồi huyết hải thỉnh cầu huyết ma ngưng tay huyết ma sắc thực dừng tay nhưng sau đó chạy đến đông vương thân ngọc xem đến được nhi tử chỉ còn một hơi thở thảm trạng nuốt không trôi một khẩu khí trực tiếp liền xuống tới mà huyết ma đối mặt công kích tự nhiên cũng không khách khí trực tiếp liền triển khai phản kích huyết hải hội tụ thành cự đại nắm tay hiện lên lạnh như băng kim loại bóng dường như một núi hung hăng đụng phải đông vương thân ngọc cự đại lực lượng trùng kích phía dưới, đông vương thân ngọc cái này trụ linh cấp cường giả thậm chí ngay cả pháp tắc cũng không kịp tế suất, đã bị đánh bay ngược mà ra. Không nói song phương chân chính bảy đánh sẽ là kết quả gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện đang phát sinh một màn này, sát sát thật thật là huyết ma thắng. Cho dù là có đột nhiên tập kích nhân tố tồn tại, nhưng chớ quên đối thủ của hắn cũng không phải là đồng cảnh giới nguyên sinh trùng, mà là chân chính cao hơn nhất trọng cảnh giới, hoàn toàn siêu thoát ra sinh mệnh tầng thứ trụ linh. Đối mặt đối thủ như vậy, còn có thể đơn giản thu được thắng lợi, huyết ma thực lực có thể tưởng tượng được cái này cũng là bọn hắn chứng kiến gia tộc mình bán bối bị công kích thụ thương còn không sinh khí, ngược lại thập phần hưng phấn nguyên nhân chỗ. chỉ cần có người như vậy đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến, lần này thất tộc đại bị, còn có sợ gì? mà lúc này biểu tình của những người khác đều có bất đồng trình độ biến hóa, quan chiến đài trên những người khác tự nhiên có thể nghe được nhà mình hai vị thái thượng trưởng lao đối thoại. bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, chỉ từ hai câu đơn giản đối thoại bên trong là có thể nghe ra hàm nghĩa trong đó. trong đó điểm thứ nhất chỉ hướng chính là bay ngược ra đông phương thân ngọc, đạo thủ để cho nàng biến thành như vậy không phải đông phương hạng. U không phải bất luận cái gì ngoài tưởng tượng nhân, mà chính là huyết hải bên trong, không chế được ngập trời huyết hải huyết mà. Hắn một lần công kích, trực tiếp đánh lui Đông Phương Thân Ngọc. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Đông Phương Lệ biểu tình, đệ nhất cái có biến hóa. Điều này sao có thể? Hắn bởi vì quá mức khiếp sợ, thậm chí không để ý tới trường hợp, liền trực tiếp kinh hô thành tiếng. Tam Mụi đã là trụ linh ngũ trọc cảnh, không nói pháp tắc tồn tại, chỉ là thân thể lực lượng liền hoàn toàn không phải nguyên sinh chủng cảnh giới có thể so sánh. Tiểu tử kia làm sao có khả năng thương tổn đến tăng Hắn lời này nhìn như đang hỏi chính mình. Kỳ thực chính là đang chất vấn hai vị Thái Thượng Trưởng Lao. Bất quá lúc này, Đông Vương thần tâm tình không tệ, ngược lại cũng lời không chấp nhận, chỉ nói, ngươi sợ rằng đến bây giờ, đều còn không biết trụ linh cùng nguyên sinh loại phân biệt ta. Văn Bối biết. Đông Vương lại lập tức trở về ưu mới nói, chủ linh sở dĩ vì chủ linh, chính là nhân triệt để lĩnh ngộ một đạo pháp tác, cấu trúc thành hoàn mỹ pháp tác chi khu, cải biến chính mình sinh mệnh hình thái. Hắn nói ra chính mình trong nhận biết trụ linh. Vũ trụ bên trong bất luận cái kia một chủ tộc. Nhưng Phạm Lam muốn thoát ly nguyên sinh chủng cảnh giới trở thành chủ linh, nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc, lợi dụng pháp tắc tới cải tạo lục thân, cải biến chính mình sinh mệnh hình thái. Chính vì vậy, trong tầm mắt mọi người, chủ linh cùng nguyên sinh chủng giữa khác biệt, mới chỉ có so với bất kỳ một cái nào cảnh giới khác biệt còn lớn hơn. Bởi vì bước vào trụ linh, lui về phía sau tu hành hệ thống, liền cùng trước đây nguyên sinh chủng lúc hoàn toàn bất động. Như vậy dưới tình huống, nguyên sinh chủng tự nhiên cũng không khả năng chiến thắng Chủ linh. Vũ trụ bên trong mặc dù có nguyên sinh chủng thắng được trụ linh đi chép, cũng nhất định là cực nhỏ cực ít. Bởi vì sinh mệnh hình thức bản thân liền tồn tại khác biệt, không ai có thể không nhìn điểm này. Đông Phương Lệ nói ra những thứ này, chính là nghị phủ nhận Tô Hoài chiến thắng tam mọi chuyện, bởi vì này quá bất hợp lý. Hắn tình nguyện tin tưởng, đây là giả. Nhưng khi hắn nói cho tới khi nào xong thôi, Thái thượng trưởng lão Đông Phương thần trong mắt, lại lộ ra một vẻ quả thế châm biếm. Chỉ nghe hắn hỏi, cái kia vũ trụ bên trong những thứ kia từ nhỏ chính là chủ linh, hoặc liền dứt khoát là hàng tình cấp sinh mệnh thể tồn tại, ngươi cảm thấy bọn họ cùng nguyên sinh loại phân biệt, lại ở nơi nào? Vấn đề này vừa nói ra, Đông Phương Lệ chính là sử sốt. Hắn trả lời không được. Muốn nói đều là từ nguyên sinh trùng bắt đầu tiến hóa sinh vật, còn có thể nói ra điểm giống nhau tới, nhưng này chút từ nhỏ chính là trụ linh trở lên đặc biệt sinh vật, căn bản ngay cả sinh mạng hình thức cũng không tương đồng, lại lên cái kia tìm tương đồng điểm tới. biết hắn đáp không được, Đông Phương Thần cũng lười thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trong mắt người, cấu trúc hoàn mỹ pháp tắc chi khu là đột phá trụ linh then chốt, nhưng kỳ thật, đó bất quá là vì hướng chỗ sâu hơn lĩnh ngộ, sợ ác không thể thiếu công cụ mà thôi. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyết hải. Xuyên thấu qua ngập trời huyết hải, hắn có thể chứng kiến huyết ma, trong lòng cũng hiện ra pháp tắc khái niệm ở rất nhiều người trong nhận biết cấu trúc làm song sinh đẹp pháp tắc chi khu là có thể xem như là chân chính bước vào đến trụ linh hàn vũ trở thành trụ linh một phần tử không có đem pháp tắc chi khu cấu trúc hoàn mỹ phía trước ngươi chính là nguyên sinh chủng, chỉ cần cấu trúc pháp tắc chi khu ngươi liền trở thành trụ linh nhưng kỳ thật trụ linh cái khái niệm này hoàn toàn không phải pháp tắc chi khu đơn giản như vậy trụ linh sở dĩ vì trụ linh chỉ là bởi vì hắn lĩnh ngộ vũ trụ bên trong ẩn chứa nào đó pháp tắc sở dĩ muốn cấu trúc pháp tắc chi khu cũng là vì có thể càng thêm khắc sâu đi lĩnh ngộ cái này một pháp tắc những thứ kia tiên tiên sinh linh từ nhỏ chính là trụ linh cấp, thậm chí hành tinh cấp cũng không phải là bởi vì bọn hắn thiên sinh liền sở hưu pháp tắc chi khu, mà là bởi vì bọn hắn huyết mạch bên trong liền ẩn chứa trời sinh pháp tắc. Nói cách khác, cái này pháp tắc chính là vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn. Dường như trong giới tự nhiên, mỗi một chủng sinh vật đều nhất định muốn có năng lực giống nhau. Mỡ Đông Vương gia tộc vẫn lấy làm tiêu ngạo hỏa thần trùng mà nói, loại sinh vật này từ trứng trùng đến cuối cùng thành trùng bốn cái giai đoạn đều là hoàn toàn khác biệt. Nếu như bọn họ bị phóng tới trong giới tự nhiên, trứng trùng thời kỳ chính là một đám trong nham tương phủ du vật mà thôi. Khi bọn hắn từ trứng trùng trung bò lúc đi ra, cũng không phải là vô vội cánh bò cánh cứng, mà là được sinh động, một loại ngoại ngoại côn trùng. Bọn họ từ nham tương hải dương bơi đến trên bờ, căn cứ thiên tính chỉ dẫn, leo đến trong đất trầm miên, Lý Vương Triệu lại trải qua mười mấy thế kỷ trầm miên phía sau, thân thể tự nhiên diễn biến đến một cái điểm tới hạn, sinh trưởng ra tứ chi, lại từ trong đất bò ra ngoài, leo lên cây chi kết thúc nộng ngủ say. Ở dầm mưa dại năng phía dưới, chân chính phá kén mà ra, bay lên trời không, trở thành thành trùng. Trong giới tự nhiên rất nhiều côn trùng đều có như vậy giai đoạn, bọn họ ở từng cái thời kỳ hình thái đều là hoàn toàn bất đồng. Trụ linh cùng nguyên sinh loại phân biệt, khả năng chính là thành trùng cùng nhậu khác biệt. Thành tựu nguyên sinh loại giống loài, chỉ có chân chính lĩnh ngộ pháp tắc, mới tính phá kén mà ra, có có thể tự do bay lượn cánh. Mà những thứ kia trước thiên trụ linh sinh vật, chính là bị đại tự nhiên ấn chạch, sinh ra đã có cánh. Nhưng bất luận tiên tiên sở hữu cánh, vẫn là hậu thiên mới, chỉ có sinh ra cánh, nói chung sinh ra cánh thời điểm thì nhất định là tiến hóa. Mà cái này một điểm đặt ở vũ trụ chủng tộc trong cảnh giới, cân nhắc điểm từ sơ lược pháp tắc biến thành có thể rõ ràng phát giác pháp tắc chi khu. Sở hữu pháp tắc chi khu, rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc, có thể bị xưng là trụ linh. Bây giờ với ma, chính là không cụ bị pháp tắc chi khu, nhìn qua là nguyên sinh chủng. Nhưng trên thực tế hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, viễn siêu nguyên sinh chủng, thậm chí liền trụ linh ngũ trọng cảnh Đông phương thân Ngọc cũng không sánh nổi. Bất quá điểm này, Đông Vương Thần cũng không hiểu thích run dậy. Hắn chỉ nói trụ linh cùng nguyên sinh loại phân biệt, lúc này trong lòng cũng đã đang suy tư, cuối cùng tô hỏi như thế nào thắng được. Mà cũng là lúc này, một chỉ phiên trào huyết hải bỗng nhiên bắt đầu có rút lại. 10 bạn mét huyết hải trong ngày mắt, cất vào một điểm lúc trước biến mất huyết ma thân ảnh một lần nữa hiện lên chương 546 chỉ cần không phải tô hoài hài nhi là có thể đơn giản thủ thắng chương 546 chỉ cần không phải tô hoài hài nhi là có thể đơn giản thủ thắng Làm huyết hải hoàn toàn tiêu thất huyết ma xuất hiện thời điểm bị một quyền đánh bay ngược ra hơn trăm em mở đồng phương thân ngọc mới chỉ có khó khăn lắm dừng lại thân hình lúc này nàng bởi vì phá vỡ huyết hải tiêu hao quá nhiều lực lượng lại tao thụ huyết ma trọng kích sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệ phía dưới một đám xem cuộc chiến đông phương tộc nhân đều vẻ mặt ngơ bức đã xảy ra chuyện gì Tam trưởng lão làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Huyết hải bên trong chỉ có huyết ma cùng gia chủ, ai đúng trưởng lão xuất thủ? Các tộc nhân nhìn không thấu huyết hải bên trong chuyện gì xảy ra, lúc này đều là vẻ mặt biểu tình kinh sợ. Thực sự không nghĩ ra tam trưởng lão tại sao phải biến thành cái này dạng, mà lúc này chỉ thấy đứng ở một lần nữa xuất hiện huyết ma bên cạnh, trong tay còn cầm Đông Phương Hạo Thiên Đông Phương Hạc, chậm rãi bước lên trước, nhìn về phía Đông Phương Thân Ngọc vị trí, sắc mặt trầm thấp quát lớn: Ta muội, tiên sinh huyết ma là ta Đông Phương gia khách nhân, nhìn một cái ngươi vừa rồi đều làm cái gì? Đông Phương Hạc ở trước mặt tất cả mọi người nghiêm khắc gian dạy Đông Phương Thân Ngọc. Thật bất bại chậm quá một hơi Đông Phương Thân Ngọc. Ánh mắt ngoan lệ nhìn thoáng qua huyết ma, lại quay đầu đối với Đông Phương Hạc nói: Lại ca, hắn dám đả thương tiên Nhi, ta nhất định phải giết hắn đi. Đông Phương Thân Ngọc nói nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống huyết ma. Giờ khắc này trong lòng nàng thù hận còn không chỉ là tổn thương từ mối hận, càng bởi vì này tiểu tử đột nhiên xuất thủ để cho mình tại chỗ có tộc nhân trước mặt, an thiệt thòi lớn như thế. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh trở về, tài năng mới có thể bán hồi cùng Đông Phương gia tộc bộ mặt. Làm cản. Đông Phương Thân Ngọc vừa mới rất lời, Đông Phương Hạc liền gầm lên một tiếng, trầm giọng nói: Lão phu mới vừa rồi đã thủ hạ lưu tình, ngươi như còn dám làm sàng làm bậy, liền chớ trách ta không nói minh muội tình cảm. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn quang mang lóe lên, vô số trùng quần hư ảnh dường như Lưu Quang Bao phủ toàn thân, một cú cực kỳ bình khủng khí tức trong nháy mắt lan tràn ra hơn mười dặm, hành tinh cấp cường giả khí tức thả ra ngoài là phi thường khủng bố. Đừng nói phía dưới người thường, liền đứng ở một bên huyết mà đều có một cô tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, theo Đông Phương Hạc 157 động tác, Đông Phương Thân Ngọc nhiên mà ra. Đại ca đang nói cái gì? Mới vừa rồi động thủ rõ ràng là tiểu quỷ kia, cùng hắn có quan hệ gì? Nàng suy tính, mực đầu nhìn một chút Đông Phương Hạc, khỏe mắt liếc qua, đỗng nhiên liếc thấy phía dưới khẩn trương chú ý một màn này Đông Phương các tộc nhân. Những thứ này tộc nhân có đến từ chính mình nhất mạnh, có khi là đại ca nhất mạnh, còn có từng cái trưởng lão, rất nhiều bằng hệ. Bọn hắn giờ phút này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều khẩn trương nhìn chầm chăm Đông Phương Hạc. Thế thế, Đông Phương Thân Ngọc nhiên phản ứng kịp Đại ca đây là đang nghĩ biện pháp bảo lưu bộ mà ta. Trong lòng nàng đã hiểu, mới vừa rồi trong biển máu phát sinh toàn bộ bên ngoài những thứ này tộc nhân là không biết đại ca đem cái này công kích kéo trên người mình chính là vì tạo thành tự mình ra tay thương tổn đến muội muội giả tưởng kể từ đó coi như sự tình xuất hiện đi cũng sẽ không thay đổi khó coi như vậy huyết ma tự nhiên cũng có thể nhìn ra đông phương hạc hành động này mục đích hắn không nói thêm gì mà là theo tiến lên phối hợp nói đông phương phu nhân đừng quên tỷ thí là ngươi nhi tử nói ra còn như kết quả nhà chiến đấu thụ thương là không thể tránh được ngài nói đúng không hắn mặc dù là phối hợp đông phương hạc nói nhưng trong mắt của ngạo như trước không giảm thậm chí nhìn về phía đông phương thân ngọc biểu tình đều tràn đầy tiểu ý chứng kiến cái này ý vị thâm trường biểu tình Đông Phương Thân Ngọc trong lòng liền khí không đánh vừa ra tới thậm chí có một cỗ tại chỗ bạo khởi hung hăng cho tiểu tỷ này một bài học xung đột nhưng nhìn nhãn thần tình nghiêm túc đại ca nhìn nhìn lại phía dưới nghỉ chân ngắm nhìn Đông Phương tộc nhân cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong đại ca giữ được ngươi nhất thời có thể không bảo vệ được ngươi cả đời sắc mặt của nàng âm trầm như nước nhìn chăm chăm huyết ma cắn răng nghiến lợi nói ra một câu nói như vậy phía sau liền không nữa có bất kỳ ngôn ngữ xoay người bay thẳng hướng xa xa huyết ma đứng ở phía sau cũng là không có vẻ sợ hãi cười hi hi nói như vậy tùy lúc cung kính chờ đợi phu nhân đại gia quang lâm đạm đông phương thân ngọc rời đi đồng thời tay ngọc dương lên đông phương hạc bên cạnh chỉ còn một hơi thở đông phương hạo thiên cũng tại chỗ biến mất bị nàng mang đi hiện trường thoáng chốc biến đến yên tĩnh lại quan chiến đài trên một đám trưởng lão cũng không nói bọn họ tự nhiên biết trận tướng là đông phương hạc vì bảo toàn đông phương gia tộc danh dự mới chỉ có lãm hạ xuất thủ danh tiếng bọn họ đối với đông phương hạc hành vi cảm thấy tán thưởng đồng thời trong lòng cũng vẫn còn ở kinh ngạc một kích phía dưới để nằm ở trụ linh cảnh giới đông phương thân ngọc biến đến chật vật như vậy Cái này huyết ma thực lực, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Đại biểu Đông Phương gia tộc dự họp thất tộc đại bị, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Lão tổ tông. Hoàn toàn yên tĩnh trung, Đông Phương Hạc lạc hướng phương hướng quan chiến đài, hướng về phía nằm trên ghế lão nhân túi đầu chắp tay thi lễ, nói, thắng bại đã rốt cuộc, tiên sinh huyết ma, đem đại biểu ta Đông Phương gia tộc xuất chiến thất tộc đại bị. Ân. Xa xa quan chiến đài trên, chỉ truyền tới một tiếng nhẹ nhàng đáp lại. Lâm Đông Phương Hạc lần nữa lúc lần đầu, ghế trên đã không thấy Đông Phương vấn lão tổ thân ảnh, nhưng không cần nói cái gì nữa, lão tổ cái kia một tiếng đáp lại liền đã coi như là làm cho này sự kiện làm ra quyết định hiện trường mọi người đều nhìn về giữa không trung huyết ma quan chiến đài trên rất nhiều trưởng lão cũng dồn dập tiến lên đón Tiến sinh huyết ma thực khổ Tiến sinh huyết ma lúc trước có nhiều mạng phạm, còn xin cố tha thứ lui về phía sau là hơn rửa các hạ rồi bọn họ đi tới huyết ma trước mặt thái độ khách khí chính thức hoan nên huyết ma các trưởng lão thực lực đều không ngoại lệ đều so với huyết ma muốn mạnh hơn nhưng bây giờ thân phận của song phương đã thay đổi mới lúc tới là bọn hắn theo lão tổ chỉ thị thúc đẩy tỷ thí khảo nghiệm huyết ma thực lực. Bây giờ huyết ma cho thấy chính mình thực lực đi mạnh, thậm chí cho người cảm giác là trăm có thể ở thất tộc đại bị trung thủ thắng. Sở dĩ biến thành hiện tại là bọn hắn có việc cầu người, tự nhiên muốn hạ thấp thân phận. Tiến sinh huyết ma, quý phủ đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn vì ngài đón gió, mời. Hoan nên qua đi, làm gia chủ Đông Phương Hạc chính thức mời. Lớn như vậy gia tộc, hành sự tự nhiên là có chuẩn bị, tỉ thí là một mặt, hoan nên là về phương diện khác, đều trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Huyết ma chiến thắng Đông Phương Hạo, à, à thờ, thiên, rõ ràng hoàn thành lao tổ lập xuống khảo nghiệm hiện tại xem như là chính thức gia nhập vào Đông Phương gia tộc một thành viên nhất định phải đón gió tới trận đối với dạng này mời huyết ma cũng không có cử tuyển bởi vì hắn biết kế tiếp mới là chính thức gia nhập vào có quan hệ thi đấu tỉ mỉ cùng với các loại vấn đề cũng là muốn ở trên bàn cơm giải thích rõ ở Đông Phương Hạ cùng một đám trưởng lão mệt mọc huyết ma cùng đi theo hướng Đông Phương phụ đề so sánh với phía trước đến hiện tại mới tính là chân chính đi vào Đông Phương gia tộc Đông Phương Hạ cùng các trưởng lão dẫn dắt huyết ma lúc rời đi sân tỷ võ bên trên như trước kín người hết chỗ. Đông Phương gia tộc các tộc nhân đều không có vội vàng lý khai bọn họ còn ở thảo luận mới vừa chiến đấu. Lúc này còn không có rời đi Đông Phương Tinh Mục liền phi thân đi tới giữa không trung, ánh mắt sệt qua phía dưới tất cả tộc nhân, diện mục nghiêm túc nói, chuyện hôm nay bất luận kẻ nào không được hướng bên ngoài tiết lộ. Nàng lúc nói chuyện bất luận vẻ mặt vẫn ngữ khí đều nghiêm túc tuyệt cùng. Phía dưới các tộc nhân rồn rập gật đầu, còn có người mở miệng cam đoan, chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng nhìn phản ứng của bọn họ Đông Phương Tinh lại không thực sự yên tâm. Nàng chỉ là mặt lạnh ánh mắt đảo qua mỗi người, ở một ít tộc nhân khẩn trương không dứt thời điểm xoay người bay khỏi. Hải tinh bảy đại gia tộc trong cạnh tranh bao năm, lẫn nhau tìm hiểu thẩm thấu không ngừng. Liên cao tầng đều có bị mua chuộc, chớ đừng nói chi là những thứ này phổ thông tộc nhân. Sở dĩ chuyên môn căn dặn, cũng là đang nhắc nhở một ít tộc nhân, không muốn ăn cây táo, rào cây sung mà thôi. Còn như có thể hay không bảo mật, nàng cầm thái độ hoài nghi. Mà nàng hoài nghi, tự nhiên cũng không sai. Liên đại đông phương gia tộc tỷ thí chưa kết thúc, đến rồi lúc buổi tối, sáu đại gia tộc liền đã được đến có quan hệ chuyện này tin tức. Hoa viên chi đô thành đồng Âu Dương gia cự đại dinh thự bên trong, người nói đông phương hạt láo hồ "Thì Tô Hoài bên ngoài người." Một gã mặt chữ quốc trung nhân nhân, tóc đen râu bạc trắng, vắt một bộ vận bèo biến ảo bỏ rùa, nhìn ký phía trước người. Trước mặt nam nhân, Âu Dương Bắc Phong cúi đầu, chăm chú đắp lại, "Căn cứ ta được tới tin tức, Tô Hoài tự tuyệt Đồng Vương gia tụm mời, Đồng Vương tinh mục không biết từ nơi nào tìm tới một cái tên gọi là Huyết Ma nhân." "Sở dĩ buổi chiều xuất hiện ở ngoại ô cái kia phiến huyết hải, chính là cái này gọi Huyết Ma, làm ra động tĩnh." Nam tử lần nữa đặt câu hỏi, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. "Không sai." Âu Dương Bắc Phong gật đầu đáp lại, giải thích Âu Dương ra dường như lo lắng cái này huyết ma thực lực, an bài Đông Phương Hạo Thiên giao thủ với hắn. Kết quả thế nào? Trung niên nam nhân lập tức truy vấn. Âu Dương Bắc Phong đáp lại, Đông Phương Hạo Thiên chọt giường, Đông Phương Thân Ngọc vì hết giận cho Nhi Tử ra tay với huyết ma, bị Đông Phương Hạc ngăn trở. Hắn đem mình biết tin tức, nói tới. Theo hắn nói ra Đông Phương Hạo Thiên bị thua tin tức, Trung niên nam nhân trong mắt phát hiện già khỏi vẻ dầu dĩ. Phụ thân không cần lo lắng, chứng kiến Nam tử thần tình, Âu Dương Bắc Phong liền chủ động mở miệng, nói, chỉ cần không phải cái kia gọi tô hoài, Hải Nhi liền đều có tự tin, đơn giản chiến thắng lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra 10 phần tự tin. Phản phất đại nói nhất kiện chuyện đương nhiên sự tình giống nhau. Vi phụ lo lắng không phải của ngươi thực lực. Nam tử nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một nụ cười vui mừng. Giải thích, đừng quên chúng ta một lần này nhãn là cái gì? Lời vừa nói ra, Âu Dương bắt Phong lần ra, nhất thời lâm vào trong suy tư. Lúc này, nam tử chậm rãi giải, giải thích, trừ bỏ đoàn mục ra lão già kia cùng thượng quan gia độc phụ cự tuyệt hợp tác bên ngoài, mà khác tứ đại gia tổ gầm thầm hợp tác, mục đích đúng là vì triệt để chia cắt Đông Vương gia, chúng ta ngược lại là nhất định có thể thắng, nhưng mặt khác cái kia tăng ra khả năng liền không nhất định. hắn nói chính là hiện nay gặp phải chuyện lo lắm nhất. Đông Phương gia tộc nếu như xuất chiến là trong tộc bất kỳ người nào, bọn họ đều có tự tin để cho hắn triệt để chết bất đắc kỳ tử ở thất tộc bí cảnh trung. Có thể người mới tới này với ma hoàn toàn không biết bọn ngành Nếu thật làm cho hắn lấy được thứ tự, sau cùng kế hoạch khả năng cũng phải bị liên lụy thất bại. người đi một chuyến tư ma ra, hỏi bọn họ một chút chuẩn bị như thế nào. giải thích qua phía sau, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Bắc Phong, lúc này hạ lệnh. Âu Dương Bắc Phong nghe vậy, lúc này xoay người rời đi. chương 547 Bảy đại gia tộc phản ứng, Tô Hoài tìm cách chương 547, bảy đại gia tộc phản ứng, Tô Hoài tìm cách bên trong gian phòng, cũng chỉ còn lại có nam tử một người. Lúc này, hắn nhìn lấy ngoài cửa xa xa có thể thấy bầu trời. Chính là cái hướng kia, không lâu đông nhiên tuôn ra một cái biển máu, ra thiên tế nhật, thanh thế to lớn. Từ cái này mảnh nhỏ huyết hải xuất hiện về sau, trong lòng của hắn liền không rõ cảm thấy không bình tĩnh. Dường như sẽ có cái gì ngoài ý liệu chuyện tình sẽ phát sinh giống nhau. Thanh you Hâu Dương gia gia chủ, trực giác của hắn luôn luôn rất chính xác. Vì vậy, liền tỉ mỉ tính một chút nguyên bản kế hoạch. Cuối cùng được ra kết luận có khả năng nhất ra vấn đề chính là tư mã gia, trừ bỏ cự tuyệt hợp tác đoan một cùng thượng quan bên ngoài, còn lại tứ đại gia tộc trung, nam cung, Âu Dương, Thái sử đều là xếp hạng trước mấy gia tộc, trong tộc đệ tử cũng đều không kém. ở lần so tài này trung, duy nhất không cách nào chiến thắng, chỉ có đoan mục gia mời tới cái kia ngoại viện, đoan mục la hầu. mặc dù Đông Phương gia tộc mời tới ngoại viện, bọn họ cũng có tự tin đơn giản thủ thắng, chỉ cần cái này ngoại viện không phải cái kia chế phạm biểu là tinh lịch lịch sử tô Hoài liền có thể thế nhưng đều là bảy đại gia tộc, thực lực lại chỉ so với Đông Phương gia tộc mạnh mẽ một chút tư mã cũng là ngoại lệ. Thực lực bọn hắn vốn là rất yếu, thêm lên đệ tử trong tộc cũng không có nhìn được, khả năng hậu bối thực lực chỉ so với Đông Phương Hạo Tiên mạnh mẽ một chút xíu. Nếu như đối lên cái này đột nhiên xuất hiện với ma, thắng bại còn rất khó nói. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới để cho nhi tử tự mình chạy lên một chuyến. Bất luận cái tên này gọi vết ma thực lực đến cùng như thế nào, nên làm chuẩn bị, cũng là muốn trước giờ làm xong. Còn như kết quả cuối cùng, chính là vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Đông Phương gia tộc từ bảy đại gia tộc trung bị xóa tên trong lúc suy tư nam tử ánh mắt chợt tâm trầm hoa viên chi đô trung tâm thành nơi này có một tòa cao vút trong mây kiến trúc không chỉ có cao độ là ải tinh tối cao chiếm diện tích cũng cực kỳ khủng bố thế nhưng thành tiệu trung tâm thành phố xa hoa nhất kiến trúc nó lại không có bất kỳ buôn bán công dụng nhà này kiến trúc duy nhất tên chỉ có một chính là đoan mục lầu không giống với còn lại mấy đại gia tộc không chế được cải tinh bên trên bảy thập tinh cầu nội bộ buồn bán đoan mục gia tộc danh dự tọa lạc tại thành thị trung ương nhất lúc này đoan mục lầu đỉnh cao nhất cùng tần vân thể bằng phẳng đại lâu đỉnh cao dọc dải trên bãi đầu máy bay, một gã có loài chim đặc thù nam tử đang ở trên mặt đất nhắm mắt tính tọa. lực của hắn chậm rãi phập phồng, phía sau, một chỉ đặc biệt hắc sát hụt không ngừng biến lớn nhỏ đi, liền mang không khí quen thân cũng phản phát tiến nhập một loại đặc biệt vận luật trùng theo hô hấp của hắn phập phồng. mà ở cái này một mảnh trong yên tĩnh, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. một nam một nữ này hai người đều là trung niên, bọn họ đi tới thanh niên gần trước lúc, đồng thời dừng bước. tiên sinh la hầu, chuyện đã xảy ra hôm nay, ngài có cần phải biết rõ một dưới? nam tử nhìn lấy tính tọa thanh niên, cung kính mở miệng. Một bên phu nhân nói tiếp, Đông Phương gia tộc mời người đã đến, đồng thời chiến thắng gia tộc bọn họ trẻ tuổi nhất thiên tài, thực lực dường như vô cùng cứng hãn. Hai người nói xong, thấy thanh niên không có phản ứng gì, liền không thèm nói, nhắc, lại, lẳng lặng chờ đứng lên. Lúc này, nếu là có mặt khác mấy đại gia tộc người ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ cầm đều muốn rơi xuống đất đi. Bởi vì lúc này dường như hạ nhân giống nhau cung kính chờ đợi hai người không là người khác, chính là có hàng tình cấp thực lực, được xưng là Đoàn một Song Tinh, Đoàn một gia chủ Đoàn một Long, cùng hắn thê tử Đoàn Mộc Cung Vũ. Tại trên hải tinh, đây là bảy đại gia tộc bất luận kẻ nào thấy rồi đều muốn lễ phép đối đãi tồn tại. Nhưng là bây giờ, hai người lại hoàn toàn đã không có những ngày qua tôn nghiêm, phản phất là đối mặt chủ nhân hạ nhân giống nhau. Chuyện này tiếc sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Hai người lặng lặng cung kính chờ đợi dưới. Thời gian trôi qua tốt mấy phút, thủy trung nhắm mắt thanh niên, mới chậm rãi mở mắt. Bất quá hắn trước tiên, cũng không có đi tiếp hai người hồi báo nói, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hai người, trầm giọng nói, bạn tôn không phải đã nói, ngoại trừ cần thiết trường hợp bên ngoài, muốn xưng hô tôn danh sao? Thiên quân bất giận. Nghe được lời này, đoan mục long đại sợ, đội vàng xin lỗi. Đoan Mục Cung Vũ nói tiếp, Đoan Mục La Hầu chỉ là vì ứng đối thất tộc đại bị, một cái tạm thời danh hiệu mà thôi, chỉ đợi việc này kết thúc, Thiên quân đại nhân mang ta trở, các loại, trở về trung tâm bự, đừng nói cái này danh xưng, chính là chúng ta tính danh toàn bộ theo Thiên quân cũng không trở ngại. Nàng lúc nói chuyện, thái độ cung kính vô cùng, nhưng là khi nói cho hết lời, ánh mắt cũng là thận trọng quan sát thanh niên trước mắt. Theo ta giản Thiên quân tên họ, các ngươi xứng sao? Được Sương Thiên quân thanh niên nghe Đoan Mục Cung Vũ lời nói, trong mắt liền lộ ra một tia chợt phúng, không che giấu chút nào phản vấn tiếp lấy liền lại nói: "Tiên tâm đi, Liên hợp hội đã bắt được dò xét của hiệp hội cùng tứ khanh xâm lấn văn minh ở điểm, bản quân lần này không xa bạn dặm đi tới nơi này man hoang biên cảnh, chính là vì này mà đến. Chỉ cần bản quân mang về bọn họ xâm lấn chứng cứ, liền có thể làm cho liên hợp hội triệt để dọn sạch cản trở, đến lúc đó, liền có thể tiếp nhận bọn ngươi gia nhập vào bộ tộc, trở thành bản nguyên tộc quân một thành viên, mà không cần tiếp tục cổ tại địa phương nhỏ này, cùng một đám chưa khai hóa man di tranh sinh tồn. Hơn nữa theo bản quân biết, các ngươi bản nguyên huyết mạch cũng phải cần rựa vào áp tỷ chi trụ, tài năng mới có thể thức tỉnh a." Giản thiên quân nhìn trước mắt hai người, không chút nào văn bố đối mặt trưởng bối tôn kính. Thậm chí trên cao nhìn xuống, phản phất vương công quý tộc, đang nhìn biền cương man gì? Mấu chốt là đối mặt loại tình huống này, đoan mục long cùng thê tử, lại không có bất kỳ không vui, ngược lại cởi theo. Giản thiên quân, cũng chính là mặt khác sáu đại gia tộc trong nhận biết ngoại viện đoan mục la hầu, giao vấn quá hai người, mới, chỉ có, người biến nói, chỉ nói vậy thôi, bọn họ mời người kia, cụ thể như thế nào. Lúc này, trong mắt của hắn mới lộ ra ít có hứng thú trở về thiên quân đông phương gia tộc mời tới người chiến thắng buổi tộc đông phương thân ngọc chi tử đông phương hạ Tiên, đã nhất định phải đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến đoan mục long chăm chú hội báo chính mình lấy được tin tức nghe vậy thiên quân nhẹ nhàng gõ đầu nói lấy cái kia tô hoài thực lực nếu như liền một cái số như nát vụ tôn đều không đối phó được vậy cũng cũng không cần phải trở thành bản tôn đối thủ cái kia đoan mục cung vũ cắt đứt hắn tự nói có chút lúng túng giải thích đông phương gia tộc mời tới mọi viện cũng không phải tô hoài. cái gì lời vừa nói ra giản thiên quân ánh mắt nhất thời nghiêm nghị trầm giọng nói các ngươi không phải nói Đông Phương gia muốn mời cái Tia Tô Hoài thành tựu đại biểu xuất chiến sao? sắc mặt của hắn thập phần đấm trầm. Chính mình sở dĩ sẽ buông xuống chính sự, đại biểu đoàn mục ra xuất chiến, cũng là bởi vì đã biết cái Tia gọi Tô Hoài người trẻ tuổi ở phạm hiệu là tinh biểu hiện. Đặc biệt trung quần, đặc biệt lực lượng, là hắn trong tưởng tượng đối thủ. Cho nên liền nghĩ lấy tham gia võ đạo hội cùng cái Tia gọi Tô Hoài, còn có Ma Nhị Tinh bên trên đồng dạng đánh vỡ ghi chép tên còn lại giao thủ một phen. Mà ở nghe nói Đông phương gia chuẩn bị mời Tô Hoài thành tựu đại biểu xuất chiến thất tộc đại bỉ, trong lòng hắn còn hương phấn hơn một hồi. Nếu như Tô Hoài thực sự được tình mời. Tình tượng bên trong giao thủ còn có thể trước giờ, hắn đã ngứa tay không được. Nhưng là bây giờ lại cho nghe, Đông Phương gia tộc mời không phải Tô Hoài. Thiên Quân có chỗ không biết, cái kia Tô Hoài cự tuyệt Đông Phương gia mời, đại biểu bọn họ xuất chiến nhân tuyển, biến thành một người tên là Huyết Ma. Thấy Giản Thiên Quân tâm tình không đúng, Đoan Mục Long Mã bên trên giải thích. Sau khi nói xong, lại bổ sung, nghe nói cái này gọi Huyết Ma thực lực cũng không yếu, thậm chí khả năng mạnh phi thường, nếu như Thiên Quân có hứng thú, cũng có thể đánh một trận. Bất quá đối với lời của hắn, Giản Thiên Quân lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn trầm giọng nói, nếu không phải Tô Hoài cũng không sao tốt mong đợi đến lúc đó bí cảnh trùng, một quyền đấm chết liền có thể đang khi nói chuyện giản thiên quân một lần nữa nhắm hai mắt lại mây tầng gió nhẹ phù động cung khí bốn phía toàn bộ đều một lần nữa theo hô hấp của hắn bắt đầu lò động không cầu hoa tươi không đoan một long cùng đoan một cung vũ liếc nhau phía sau không nói thêm gì nữa lặng lẽ lui cách nơi này trong thiên địa lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh liên quan tới Đông Nhiên Toát ra huyết ma thảo luận không chỉ có phát sinh ở Âu Dương cùng đoàn một gia còn phát sinh đang chú ý thất tộc thi đấu mỗi trong một gia tộc bọn họ chăm chú nghiêm túc thảo luận hỏi dò cái này huyết ma nội tình mà lúc này thành tựu sau lưng người chủ sử, tô Hoài thản nhiên ngồi ở cổ sở thương hội nơi dừng chân, nhắm mắt tiềm hành vận hành võ đạo. bát hoang cùng kim ô cộng đồng vận chuyển, tô Hoài lặng lặng hiểu tường tận võ đạo vận chuyển bên trong tỉ mỉ. hắn đã tại vì tìm hiểu phát tác làm chuẩn bị. khoảng cách phá liễu là tinh tuyển chọn đại hội sau cùng xếp hạng chiến còn có không sai biệt lắm thời gian một tuần. mà thất tộc đại bị, lập tức phải bắt đầu. ý nghĩ của hắn là tiên chờ, các loại, hai ngày bảo đảm huyết ma tham gia thất tộc đại bị đồng thời không có vấn đề về sau trở về nữa, đem bên này toàn bộ giao cho huyết ma. chiến đấu hắn là tuyệt không lo lắng. Bây giờ huyết ma mặc dù không có đột phá trụ linh, nhưng thực lực tuyệt đối không so trụ linh cấp võ giả yếu, muốn nói chiến thắng một đám siêu phàm cảnh giới võ giả, căn bản chẳng khó khăn gì. Chỉ cần làm cho huyết ma thắng được thất tộc đại bị, kế tiếp, hắn có thể chân chính thâm nhập mượn huyết ma thân phận, đi tìm tòi nghiên cứu Đông Phương gia tộc bí mật. Kể từ đó, bất luận tự thân tu luyện, vẫn là bí mật tìm tòi nghiên cứu cũng sẽ không hạ xuống, chính là nhất hoàn mỹ kế hoạch. Trong lúc suy tư, Tô nhắm mắt lại, tâm thần cùng huyết ma liên tiếp. Ngày hôm nay huyết ma trên người phát sinh toàn bộ, lập tức chiếu vào đến đầu góc của hắn. Từ chiến thắng Đông Phương Hạo Thiên về sau, chịu đến Đông Phương gia tộc ăn nên nhiệt liệt, người hắn ăn cơm, thường hắn giới thiệu Đông Phương gia tộc, thất tộc đại bị trở, các loại, lại chuyên môn an bài cho hắn một chỗ sân. Lúc này huyết ma chỗ ở vị trí, chính là ở nơi này chuyên môn an bài trong viện. Nghĩ đến Đông Phương gia tộc, là đã quyết định quyết tâm muốn cho hắn thay xuất chiến, nói cho hắn biết đang ở tìm cách đặt tên một chuyện. Nếu là đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến, huyết ma ở trên danh nghĩa liền muốn gia nhập vào Đông Phương gia tộc chúng, tên cũng phải có một ít biến hóa. đương nhiên loại sự tình này, Tô Hoài cũng không thèm để ý tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, Thuấn vẫn là huyết ma hắn chân chính quan tâm là đông phương tinh mục cùng với đông phương Hạc cái này đối với phụ thân, nữ nhi thái độ chính mình biểu hiện hám lợi gần như là đem hết ma trở thành kiếm lấy lợi ích công cụ đưa đến trên tay của bọn họ hiện tại đông phương tinh mục làm nên có chút phản ứng a ban đêm nguyệt minh tinh lược đông phương dinh thự bên trong gia chủ chuyên dụng trong thư phòng đèn như trước sáng lấy đông phương Hạc đứng ở trước áng kỷ, thủ đoạn chuyển động bởi mực mua bút áng kỷ một bên đông phương tinh mục nhẹ nhàng đè xuống cái chặn giấy hiệp trợ phụ thân phụ thân nữ nhi ăn ý làm cho hai người bọn họ đều không nói gì. Bên trong tư phòng hiện ra hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hồi lâu về sau, Đông Phương Hạc viết xong một bức chữ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nữ nhi, mới chỉ có cười nói, "Trễ như thế không trả lại được, xem ra ngươi có tâm sự à?" Hắn nói như thế, cũng không đợi Đông Phương Tinh một há mồm, liền lại nói, "Nói một chút coi à, ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì, để cho ngươi như vậy khiết sợ?" Biết con gái không ai bằng cha, hắn tự nhiên nhìn ra nữ nhi nói ra suy nghĩ của mình. Hơi chút ngẫm lại, liền cũng đoán được nữ nhi muốn là nói cái gì. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm hết ma cùng Đông Phương Hạo tiên chiến đấu, hoặc có lẽ là trêu đùa thời điểm ở một khắc cuối cùng dùng hết hán huyết đạo pháp tắc, làm cái kia pháp tắc xuất hiện thời điểm, nữ nhi liền biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, thật giống như nhìn thấy gì không thể tin được sự tình giống nhau. Nàng muốn nói, phòng trường chính là nơi này có quan hệ. Sự thực chứng minh, suy đoán của hắn không có sai. Đông Vương Tinh Mục chỉ suy tư khoảng khắc, liền ngẩng đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía phụ thân, hỏi ngài biết, huyết ma nắm giữ pháp tắc là cái gì không? 10. Chương 548, Đông Vương Tinh Mục dự định, kéo long huyết ma chương 548, Đông Vương Tinh Mục dự định, kéo long huyết ma hắn tên là huyết ma, thân hóa một triệu mét huyết hải nắm giữ phát tác, tự nhiên cũng là huyết chi một đạo. Đông phương tinh mục nói lên vấn đề, đối với Đông phương hạc mà nói chính là đưa điểm đề. hắn nói xong, lại bổ sung, còn như cái này trưởng không máu tươi lực lượng kỳ thực thuộc tính cũng chạy không thoát nguyên tố chi thủy, chỉ bất quá bởi vì máu tươi là thủ, mới chỉ có cùng trụ cột thủy hệ lực lượng có phân biệt, liền như cùng nước biến chủng, băng hoặc tuyết giống nhau. Thanh diệu sớm đã đột phá hành tinh cảnh võ giả, Đông phương hạc đối với võ đạo lực lượng lại quá là rõ ràng. Vũ trụ bên trong bất luận cái gì hình thức năng lực, đều trốn không thoát các đại thuộc tính hàng ngũ khống chế máu tươi năng lực nếu như bình thường mà tính chính là nguyên tố thuộc tính bên trong thủy nguyên tố chi lực. bất quá Đông Phương Hạc giải thích xong ngữ khí lại dừng một chút nói phía trước tiến nhập huyết hải huyết hải bao phủ trong không gian ngoại trừ có thể cung cấp hắn tùy ý thúc đẩy tiên huyết bên ngoài dường như còn có, có thể cấm tiệt võ giả lực lượng ảnh hưởng hành động hiệu quả đặc biệt đây cũng là cùng tiên huyết có trưởng không chút phân biệt hắn nói chuyện lúc ánh mắt lộ ra một tia suy tư thần sắc theo lý mà nói nguyên tố thuộc tính là tăng cường tự thân thuộc tính lực lượng là tuyệt đối không thể sản sinh lĩnh vực một loại đặc thù phát tác điểm này là hắn duy nhất không nghĩ ra địa phương. Bất quá lúc này cũng không cần suy nghĩ. 833 hắn thấy, huyết ma nắm trong tay lực lượng, bao quát hắn hàng pháp tắc, nói mấy câu cũng đủ để khai quát. Cứ việc xuất hiện lĩnh vực hết sức kỳ quái, nhưng cái này lĩnh vực nghĩ đến cũng đúng dựa vào tiên huyết ma tồn tại. Khả năng chỉ là lấy một xạo. Như vậy trong lúc suy tư, hắn thì nhìn hướng Đông Phương Tinh Mục, hỏi người muốn nói cái gì? Nữ nhi hỏi chính mình huyết ma nắm giữ pháp tắc là có nguyên nhân, nhất định cùng nàng lời muốn nói có quan hệ. Quả nhiên, Đông Phương Tinh Mục nghe được câu trả lời của hắn, trên mặt thần tình liền trở nên có chút quá dị. Ta muốn nói là Huyết ma trưởng không phát tác, nhưng thật ra là hủy diệt chi là đâu. Đông vương tinh một ngữ khí có chút phức tạp nhóm, đưa ra một cái không liên quan nhau vấn đề. Nghe vậy, Đông vương hạc quả quyết lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hủy diệt chi lực là thuộc về thuộc tính đặc biệt lực lượng, cùng nguyên tố thuộc tính hoàn toàn khác biệt, hai người hoàn toàn không thể làm chung. Hơn nữa ta tiến nhập huyết hải thời điểm, cũng chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì hủy diệt lực lượng, huyết ma lại làm sao có khả năng nắm giữ hủy diệt thuộc tính phát tác? Đông vương hạc liên tiếp ba câu nói, trực tiếp bị bỏ nhi nói. Vũ trụ bên trong các loại thuộc tính năng lượng nhiều nhưng là có cái đại khái phân loại. Tỷ như nguyên tố bên trong phong hỏa thủy thổ, lại tỷ như tâm tình thuộc tính bên trong hung ác si hay là tinh thần niệm lực bên trong tinh thần lực, linh hồn lực, hoặc linh thể ý niệm. ở nơi này chút phân chia chung, tiểu phân loại bên trên còn có thể tìm được tương đồng điểm, nhưng ở đại phân loại trong lúc đó, cũng là hoàn toàn không liên hệ nhau. Huyết ma một cái chủ tu nguyên tố lực lượng người, nắm giữ làm sao có khả năng có thể là thuộc tính đặc biệt bên trong hủy diệt phát tác giữa hai người này, khác biệt thực sự quá lớn. ta cũng biết điều đó không có khả năng. Đông Phương Tinh Mục theo lời của phụ thân há mồm lẩm bẩm nói, nhưng ở cổ sở tơ thương hội chỗ ở thời điểm, huyết ma vì biểu đạt thành ý, từng hướng ta trình diễn quá hắn lực lượng, đó là làm người ta sợ hãi hủy diệt, cho người cảm giác. Nàng nhớ lại kết thúc, đem tình huống lúc đó cùng với chính mình cảm chịu nói ra. Lúc đầu, Đông Phương Hạ cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là nữ nhi lầm, nhưng là theo Đông Phương Tinh Mục không ngừng miêu tả, hắn vẻ mặt liền không tự chủ xuất hiện biến hóa, làm một danh hành tinh cấp võ giả, hắn đối với vũ trụ ở giữa các loại thuộc tính khác nhau lực lượng không thể quen thuộc hơn được biết rõ hủy diệt pháp tắc cùng tiên huyết pháp tắc giữa phân biệt hủy diệt pháp tắc là vũ trụ bên trong không cách nào bị phân loại thuộc tính đặc biệt lực lượng một loại loại này lực lượng cũng không phải là đơn thuần tử vong đơn giản như vậy mà là chân chính từ triết học trên ý nghĩa hủy diệt bất luận thân, hay là linh hồn thậm chí là tồn tại qua vết tích ở hủy diệt pháp tắc phía dưới đều có thể thành trừ hầu như không còn nữ nhi trong miệng miêu tả cảnh tượng bao quát lúc đó cái này của lực lượng cho cảm giác của nàng đều cùng tiên huyết chi lực khác khá xa mà cùng trong truyền thuyết hủy diệt lực lượng có 10 phần tương tự nói cách khác Đông Vương Tinh Mộ cũng không có lầm, ngay lúc đó huyết ma biểu diễn cũng không phải là huyết đạo pháp tác lực lượng, mà là một loại khác tuyệt nhiên bất đồng pháp tác. Nhưng là lượng trùng bất đồng pháp tác lực lượng từ cùng một người biểu diễn ra, cái này khả năng sao? Đông Vương Hạ Thần tình biến nào không ngừng, nội tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này nếu như là đi qua trong miệng của người khác nói ra, hắn có thể ngay cả nghe cũng sẽ không nghe, coi như nghe xong, cũng chỉ trở thành là vui bừa, sẽ không coi thành chuyện gì to tác. Bởi vì này chúng không thể tưởng tượng nổi sự tình, căn bản cũng không khả năng nghe liền đang nói đùa có thể bây giờ nói ra chuyện này người là Đông Phương Tinh Ngục, là hắn nữ nhi, là trong ấn tượng cũng không sẽ nói nói làm nữ nhi. Nàng nếu nói, nói là xác thực. Huyết Ma đúng là cổ sợ thương hội chỗ ở thời điểm, chính diễn quá hủy diệt pháp tắc lực lượng. Mà ở cùng Đông Phương Hạo Thiên trong chiến đấu, vận dụng ra khỏi huyết đạo pháp tắc lực lượng. Hủy diệt cùng tiên huyết, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng phát tắc, xuất hiện ở cùng là trên người một người, cái này phía sau chỉ có một cái khả năng. Một cái phỏng đoán đáng sợ, hầu như không bị khống chế hiện lên trong đầu. Ngươi nói là cái này huyết ma. Đồng thời nắm giữ lưỡng chủng phát tắc. Hắn thần tình thập phần kinh hãi có chút không dám tin tưởng lần nữa nhìn về phía nữ nhi chuyện này mặc dù hiện tại đông phương tinh mục đã nói rõ hắn cũng hay là không dám tin tưởng không thể nào tiếp thu được bởi vì thực sự qua kinh người ta mặc dù không có nghe qua loại chuyện như vậy tồn tại nhưng hiện ra ở chúng ta sự thật trước mắt xác thực là như vậy đông phương tinh mục nói ra tự xem pháp thần tình có chút nghiêm túc nói cho nên chúng ta đối với cái này mới mà thần muốn chỉ coi thành là tay chân để đối đãi sao nàng một câu nói này nghe là nghi vấn cũng là đang nhắc nhở phụ thân có ý tứ đông phương hạc nghe ra nói bóng gió diện mục bình tĩnh cùng nàng đối diện. Đông Phương Tinh một chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói: Tiên sinh huyết ma là cái kia tô hoài đề cử, nhưng cuộc giao dịch này tỉ bị ngại là không biết, kỳ thực huyết ma ở cuộc giao dịch này chúng cái gì cũng sẽ không thu được, tất cả chỗ tốt đều bị cái kia tô hoài lấy được. Hắn đem người chọn đề cử cho điều kiện của chúng ta là, nàng cũng không đội mở ra nói chính mình ý nghĩ, mà là trước giảng thuận bắt đầu một chuyện. Nói, dĩ nhiên chính là đạt thành cuộc giao dịch này cặn kẽ quá trình, trong quá trình huyết ma không có gì cảm muốn, tất cả chỗ tốt cùng lợi ích tất cả đều bị tô hoài lấy mất, thậm chí hắn còn tự tin. Cuộc giao dịch này sẽ cái này dạng tiến hành tiếp, Đông Vương gia tộc muốn dựa huyết ma ở thất tộc đại bỉ trung thắng lợi, nhất định phải cho vật hắn muốn. Mà loại tự tin này, đến tử chính huyết ma đối với nàng tuyệt đối trung thành, sự quan hệ giữa hai người, không giống bình thường không cái kia tô hoài mặt ngoài nhìn lấy dễ nói chuyện, kỳ thực liền là cái ăn không no bạch nhã lang. Giải thích qua giao dịch tỉ mỉ phía sau, Đông Vương tinh một ngự khí hơi có chút oán giận nói, coi như hiện tại chúng ta trên đầu môi đặt thành ước định, nhưng đến rồi chân chính thời khắc mấu chốt, ai cũng không biết hắn có thể hay không lại được một tức lại muốn tiến một thước, theo chúng ta nói càng hơn hơn món. Nàng nói, đều là mình vẫn luôn có lo lắng. Tô Hoài hiện tại mặc dù tại Nguyên Hữu trên điều kiện bỏ thêm mã, nhưng Đông Phương gia tộc cũng không phải không thể tiếp thù, cho nên là mới chỉ có đại biểu Đông Phương gia đáp ứng, nhưng là ai cũng không dám xác định, đây rốt cuộc là hợp tác hoàn toàn đạt thành, vẫn là cái kia tham lam gia hỏa bắt đầu. Tuy nói hiện tại Tô Hoài sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như đợi đến thất tộc đại bị tiến hành được thời khắc mấu chốt, đối phương nhắc lại đặc biệt gì quá phận, Đông Phương gia tộc lại không phải không đáp ứng điều kiện, sẽ là một lớn vô cùng Nghĩ đến Tô Hoài, Đông Tinh mục liền không tiếc bằng lớn áp ý đi phòng đoán bởi vì người đó cho nàng ấn tượng, chính là như vậy vô sỉ cùng đê tiện, mà ấn tượng một ngày là thành, chính là rất khó thay đổi. Lúc này, Đông Phương Hạ Thủy Trung không nói được một lời, hắn dường như đang suy nghĩ gì. Qua được hồi lâu, mới nhìn hướng Đông Phương Tinh Mục Đạo, đem các ngươi tiếp xúc can thiệp cặn kẽ quá trình nói với ta một cái. Lúc này, ánh mắt lộ ra ít có nghiêm túc thần tình. Đông Phương Tinh Mục không dám thở, lúc này liền đem mình tới đạt đến cổ sở thương hội phía sau, cùng cái kêu Tô Hoài can thiệp toàn bộ quá trình, bao quát trong quá trình là Viên Châu cùng Toại Thái độ, thần thái đều miêu tả một phen. Nhất là nói đến một ít chốt tin tức thời điểm. Tô Hoài phản ứng cường điệu nói một cái. Huyết Ma đối với cái này Tô Hoài dường như phi thường tín nhiệm, thế cho nên Tô Hoài đưa ra điều kiện gì, hắn đều không phải qua hỏi một chút. Cuối cùng ở ta đáp ứng hắn những thứ kia điều kiện về sau, Huyết Ma mới chỉ có theo ta ly khai. Đông Phương Tinh một từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh giảng thuật cả một cái quá trình, thẳng đến nàng mang theo Huyết Ma ly khai cổ tờ thương hội. Lúc này vẫn lặng lặng nghe đã giao thiệp trình Đông Phương Hạc trên mặt nghiêm túc biểu tình càng sâu. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới nhìn hướng Đông Phương Tinh một hỏi người nói 13 là người lấy ra hỏa thần trùng thời điểm, biểu hiện của hắn vô cùng ngưng vấn không sai, lúc đó mới gặp gỡ hỏa thần trùng, làm ta chỉnh diễn pháp tắt thời điểm. hắn thoáng cái đã bị hấp dẫn, phía sau lý do thoái thác cũng là cũng không tiếp thu, biến thành có thể giới thiệu bế hắn mạnh hơn người. Đông phương tinh một cứng tiếng đáp lại, giảng thuật lúc đó tô hoài biểu hiện, trừ những thứ này ra, nàng không nói một câu nói thừa. Bởi vì nàng biết phụ thân là đang suy tư, sở dĩ tại ngươi xem ra là huyết ma đối với tô hoài tuyệt đối phục tùng, làm cho hắn có tự tin. Theo chúng ta nói nhiều như vậy điều kiện, vì mình tranh thủ lợi ích sao? Đông phương hạc suy nghĩ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất mau nhìn hướng nữ nhi đặt câu hỏi. Ngay vậy, Đông Phương Tinh Mục nhẹ nhàng gõ đầu, cái này chính là nàng quan điểm. Sở dĩ ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Hạc lần nữa đặt câu hỏi, chân chính nhìn thẳng vào chuyện này, hắn đơn giản liền động tất nữ như ý đồ. Quả nhiên, Đông Phương Tinh Mục là có ý tưởng. Nàng chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, mới nhìn hướng phụ thân hỏi cùng với bị động làm cho Tô Hoài nắm giữ chủ động, chúng ta có phải hay không có thể chủ động xuất kích, làm cho cái này với mà, gia nhập vào Đông Phương gia tộc chúng tới. Nàng hỏi phụ thân ý tưởng, trong mắt không tự chủ lộ ra vài phần chờ mong. Chương 549 Nhà Đồng đốc, ngươi một mực đều bị hắn chẳng hay biết gì a chương 549, nhà Đồng đốc, ngươi một mực đều bị hắn chẳng hay biết gì a chuyện này, là nàng từ đi ra cổ Sở Thương hội nơi dừng chân liền suy nghĩ, ngược lại cái kia gọi Tô Hoài gia hỏa cũng không có đối xử tử tế với ma, chính mình sao không tranh thủ một cái, đem vết ma tranh thủ được cạnh mình tới. Đến lúc đó, Đông Vương gia tộc cũng không cần lại bị quản chế với người, hơn nữa giao dịch bên trên cũng sẽ không còn có càng nhiều hơn tổn thất. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là cái này với ma, cứ việc vẫn chỉ là nguyên sinh trùng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn cường hãn như vậy, Đối với Đông Phương gia tộc mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Điểm này ở cổ Sở Thương hội thời điểm chính là như vậy nghĩ, bây giờ khi nhìn đến huyết ma người mang song trọng pháp tắc phía sau, liền càng thêm kiên định. Mắt thấy phụ thân vẫn còn đang suy tư, nàng lại nói, cái này huyết ma mặc dù chưa từng nói qua chính mình thực sự đang tới trải qua, nhưng hắn bất luận thân thể đặc thù vẫn là vẻ bề ngoài, đều có ta Đông Phương gia tộc đặc thủ, nói không chừng vốn là đồng nguyên. So sánh với cái kia Tô Hoài, hắn đối với mình tộc người, khẳng định càng có lòng trung thành, chúng ta phải làm, chỉ là tranh thủ làm cho hắn gia nhập vào Đông Phương gia tộc chúng tới, sở dĩ hai mươi Đông Phương Tinh Mục nói như thế không chỉ là giải thích, cũng là đang tranh thủ đồng ý của phụ thân. Đem một ngoại nhân hoàn toàn nhét vào Đông Phương gia tộc, chuyện trọng yếu như vậy, nhất định muốn có gia chủ đồng ý mới được. Nhưng lúc này, Đông Phương Hạc lại không có vì nàng lời nói sở động. Nghe được nàng lý do mười phần giải thích, Đông Phương Hạc lần đầu, chỉ hỏi một vấn đề, ngươi không cảm thấy, đây hết thảy đều quá tận lực sao? Một câu nói này, làm cho Đông Phương Tinh Mục lời còn suốt lại đều cắm ở cổ họng. Đông Phương Hạc nói tiếp, ở Đông Phương gia tộc cần cường giả thời điểm, một cái cường giả đưa lên ngõ cửa. Hơn nữa thân phận còn đúng lúc là thú nhân, cùng đông phương tộc nhân đặc thủ tương đồng. Lời vừa nói ra, đông phương tinh mục không khỏi bắt đầu suy tư, mà đông phương hạc lời còn cũng không nói gì còn. Hắn rất nhanh lại hỏi, người nói lần đầu tiên đi thời điểm, cái kia tô hỏi là không có đề cập qua điều kiện phương diện sự tình, là ở lần thứ hai người quyết định đồng ý thời điểm, mới, chỉ có, nói những thứ kia điều kiện A. Đúng vậy, đông phương tinh một vô ý thức gật đầu, nói, nhất định là tên kia đã biết chúng ta không thể bất vết mà, cho nên mới nắm lấy cơ hội công phu sư t Nàng đến bây giờ đều nhớ đến lúc ấy Tô Hoài cái kia biểu tình ngắc ý, trong lòng còn mang theo tia tia bàn khí. Nhưng nghe nói như thế, Đông Vương Hạc cũng là cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Nữ Nhi, lại hỏi, "Ngươi cảm thấy một cái có thể tu luyện tới tối cường nguyên sinh chủng, cũng ở phạm liệu lạ tinh mỗi cái đại thế lực trong đối kháng vì mình tranh thủ lợi ích người, sẽ là kẻ ngu rốt sao?" "Hắn không phải kẻ ngu rốt, chỉ là một lòng tham không đáy tiểu nhân." Đây là một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Đông Vương Tinh Mục trả lời cũng không chần chờ chút nào, nói ra chính mình đối với Tô Hoài nhất chân thật quan điểm. "Ngươi tại sao phải cảm thấy hắn lòng tham không đáy?" Đông Phương Hạc vẫn là giống nhau ngữ khí hỏi nữ nhi. So với mới vừa suy nghĩ, lúc này hắn càng nhiều là ở giáo dục nữ nhi. Đông Phương Tinh mục tự biết điểm này, theo trả lời, bởi vì hắn trong mắt chỉ có lợi ích, không để ý sau này bằng lai sẽ đối Đông Phương gia tộc tát ao bắt cá. Nàng vốn là thuận thế trả lời, thế nhưng nói nói, Đông Nhiên ý thức được cái gì, biểu tình không khỏi ngẩn ra. Hiển nhiên, nàng ý thức được. Đông Phương Hạc tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nữ nhi, giải thích, trong mắt chân chính chỉ có lợi ích người, là phân rõ lợi ích ngắn hạn cùng lợi ích lâu dài, cả kia La Viên Châu đều biết 50 năm hợp tác sau đó còn có thể đàm luận cảng trường kỳ hợp tác, tô Hoài không phải có thể không biết, nhưng hắn biết rất rõ ràng, tại sao còn muốn nói nhiều như vậy biết rõ sẽ phá hư hòa hài điều kiện đi ra đâu. lúc này đông phương hạc vẫn là vấn đề, ấy nãy nghĩ đã từ chỉ điểm, biến thành giải thích, muốn là thương tuệ đông phương tinh mục, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói này. lúc này lại liên tưởng lúc trước lời của phụ thân nói, cùng với tô Hoài cùng mình can thiệp lúc biểu hiện, hai chữ liền không bị không chế nhảy ra não hải. tật lực, tô Hoài toàn bộ biểu hiện đều quá tật lực. suy nghĩ kỹ một chút, còn hoàn toàn ở đem huyết ma hướng cạnh mình đẩy. người a vẫn là quá dễ dàng bị chính mình tình tự ảnh hưởng. Thấy nữ nhi hiểu chính mình ý nghĩ, lâm vào trong suy tư, Đông Phương Hạc bất đắc dĩ cảm thái. Chính mình cái này nữ nhi tuy là thông thuệ, nhưng trung tuy còn quá trẻ, làm việc cũng rất dễ dàng bị chính mình cảm tình ảnh hưởng. Cũng tỉ như ở một kiện sự này, đối với Tô Hoài cái nhìn của người này, còn hoàn toàn bị cá nhân tình cảm cho ảnh hưởng. May nói ra toàn bộ quá trình, làm cho mình biết rồi, bằng không sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Tuy nói chính mình không hiểu Tô Hoài, nhưng hắn vẫn hiểu nhân tính. Tô Hoài nếu như là thật muốn tối đại hóa lợi ích, trạch thì không nên là cùng Đông Phương gia tộc phản bội mà là hết khả năng gần hơn quan hệ, tìm kiếm càng nhiều hơn hợp tác, hợp tác lâu dài xuống phía dưới, hắn có khả năng lấy được lợi ích, cũng tuyệt đối phải thắng được như vậy công phu sư tử ngoạn. Chứ phi, tôi hỏi là chỉ có lợi ích trước mắt kẻ ngu dốt, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có như vậy ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không ở 2.000 năm tu hành phía sau, ở phạm địa lạ tinh tuyển chọn đại tái trung chỗ hết tài năng. Chính mình tuy là không có thấy tận mắt cái này nhân loại, nhưng Đông Phương Hạc mơ hồ cảm thấy cái này gọi tôi hỏi người trẻ tuổi, không đơn giản. Hắn ý đồ, cũng tuyệt không chỉ là cùng Đông Phương gia tộc hợp tác đơn giản như vậy. Sở dĩ từ đầu đến cuối, ta đều là bị hắn chẳng hay biết gì sao? Đông Phương Tinh một từ trong suy tính phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mắt phụ thân, ngựa khí không phải rất bình tĩnh. Đi qua phụ thân một phen nói 277 điểm, nàng ý thức được vấn đề cho ở cái kia gọi Tô Hoài biểu hiện lòng tham không đấy, kỳ thực chính là ở đem vết ma hướng trong lồng ngực mình đẩy. Mà con mắt của hắn, hiện tại xem ra cũng đạt thành. Nếu không là phụ thân nhắc nhở, khả năng mình bây giờ cũng đã bị lừa. Từ đầu tới đuôi, mình cũng bị cái tên kia tỏ ra xoay quanh. Lúc này, trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra Tô Hoài mặt mũi. Trong lòng có một luồng khí nóng bốc lên. Bất quá nàng vẫn là để lại tâm tình, nhìn về phía phụ thân xin chỉ thị, cái kia cái vết mà, chúng ta vẫn là lấy hợp tác thái độ mà đối lại sao? Nếu đoán được Tô Hoài có thể ý đồ, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến đi lôi kéo huyết mà, đặt thành mục đích của đối phương. Không phải. Ai nghĩ được, Đông Phương Hạc lại lắc đầu. Hắn nhìn về phía Nữ Nhi, hỏi ngươi cảm thấy hắn làm điều này mục đích sẽ là cái gì? Đây là đang khám phá Tô Hoài ý đồ về sau, xuất hiện những vấn đề mới. Tô Hoài là có ý đồ, nhưng ý đồ của hắn rốt cuộc là cái gì? đem huyết ma đẩy tới Đông Phương gia tộc, làm cho hắn trở thành Đông Phương gia tộc một thành viên. chuyện này đối với Tô Hoài có bất kỳ chỗ tốt nào sao? nghe được cái vấn đề này, Đông Phương Tinh một cũng không khỏi tự hỏi. nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra cái này mấu chốt trong đó. chương 551 thất tộc đại bị bắt đầu. chương 551 thất tộc đại bị bắt đầu. đề án tạo ý nổi ý dùng trương. tận mắt quá Đông Phương Tinh mục đối với huyết ma thăm dò, Tô Hoài triệt để yên lòng. có phen này thăm dò, từ đây huyết ma an vị thực chung với đại ca, lại bị giáp tâm hại người đại ca bán cho Đông Phương gia truyền thật. Hoài nghi sẽ không còn có, Đông Vương Tinh một phòng trừng cũng sẽ từng bước xuất thủ, nếu thử lôi kéo với mà, như vậy, liền vậy là đủ rồi. Hắn đi ra tĩnh tọa hai ngày căn phòng, La Viên Châu liền sau khi ở bên ngoài. Tô Minh, Đông Vương gia hợp đồng đưa tới. Lúc này, cầm trong tay của hắn lấy một phần bằng giấy văn kiện, phía trên là liên quan tới quyền đại lý hợp tác công việc. Bởi vì này cái cọc giao dịch là Tô Hoài thúc đẩy, La Viên Châu ở vào thời điểm này cũng không có quên Tô Hoài, muốn xin phép một chút ý tứ của hắn. Vậy chúc mừng La Minh. Hoài biết hắn muốn nhất nghe là cái gì, mỉm cười nói chúc mừng. Nghe vậy. La Viên Châu vui vô cùng, liền nói ngay: Ta đây liền. Hiện tại ký tới, đây không phải là muốn La Huynh quyết định nha. Tô Hoài cũng không có cường điệu cái gì, trực tiếp liền đem quyết định quyền lợi giao cho La Viên Châu. Cái gì cũng không cần làm, trực tiếp phân đi tứ thành lợi ích, với hắn mà nói đã đủ rồi. Còn như giao dịch như thế nào tiến hành, tỉ mỉ như thế nào trưởng khống, đều là chính La Viên Châu nên bận tâm, mình cũng không cần quan tâm nhiều lắm. La Viên Châu muốn nghe, ý thực chính là một câu nói này. ở xác nhận Tô Hoài không có yêu cầu khác phía sau, lập tức hứng thú 10 phần chạy đi ký hợp đồng. Lúc gần đi, tôi Hoài hỏi La minh ở chỗ này còn có cần xử lý sự tình sao? 390 Tô Minh là dự định ly khai. La Viên Châu tâm tư nhạy cảm, lập tức nghe được nói bên ngoài ý cũng không đợi Tô hỏi trả lời, lập tức nói, chỉ cần Tô Minh xong việc, tại hạ tùy thời đều có thể rời đi. Hắn muốn là vì đàm luận thành hòa Đông Phương gia tộc hợp tác mới tới Hải Tinh, bây giờ bắt được hợp đồng, chỉ cần ký kết, mục đích của chuyến này thì đã đến. Phía sau mở mang đường hàng hải, vận chuyển phân tiêu đều phải cần thương hội trên dưới vận chuyển mới có thể làm. Vì vậy, cũng mất tiếp theo xuống cần thiết sở dĩ lưu đến bây giờ cũng là bởi vì tô hoài đề nghị nếu tô hoài muốn đi, tự nhiên là có thể rời đi. có hắn những lời này, tô hoài liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp gật đầu nói ngày mai trở về phạm diệu Lạc tinh, hắn đã không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này. đông phương gia tộc đã quyết định lôi kéo huyết ma, thất tộc đại bị cũng đem tại ngày mai bắt đầu, chính mình chỉ cần bảo đảm huyết ma tham dự vào đại bị chung chuyện về sau liền không cần lại quan tâm, chỉ cần chờ đợi ngày khác, ở hệ võ đạo hội thi đấu bên trên gặp nhau lần nữa là được. lúc này càng hẳn là quan tâm, là hẳn là tu hành pháp tắc. Bảo đạo phát tắc, đại biểu cho một cái tinh cầu, một phương trong vũ trụ tuyệt đối quy tắc. Linh ngộ phát tắc, mới có thể xưng bước lên trụ linh, mới có thể vì siêu phàm bố thượng. Phạm Hữu là tinh thượng thì có chuyên môn để mà linh ngộ pháp tác chẳng. Kce đến bên kia bế quan linh ngộ, cho đến xếp hạng chiến chính thức bắt đầu. Đây chính là tô hoài kế tiếp an bài. Một ngày thời gian vội vã mà qua, Đạo mắt đã đến Hải tinh thất tộc đại bị mở ra thời gian. Một ngày này, Hải tinh nhất đại thành thị Hoa viên Chi đô bên trong, Sở hữu truyền thống trận đồng thời sáng lên hào quang ló ánh. Trung tâm thành phố quảng trường bên trên, bình thường cũng không bắt đầu sử dụng đặc thù trên truyền thống trận, một đạo cự đại quang trụ phóng lên cao. Bảy đại gia tộc sở hữu thành viên dòng chính, hải tinh mỗi cái đại thương hội nơi dừng chân người phụ trách, đến từ vũ trụ ở giữa, sở hữu gọi bên trên tên nhân vật thượng lưu, thể tụ quảng trường, ở bảy đại gia tộc mời mọc, đồng thời bước trên truyền thống trận. Không giống với tuyển chọn đại tái, thất tộc đại bỉ cũng không đối ngoại công khai. Chỉ có bảy đại gia tộc trực hệ, mỗi cái gia tộc trưởng lão, xã hội các giới được mời nhân, mới có tư cách tham dự. Mặc dù là La Viên Châu, không có chịu đến Đông Phương gia tộc mời, cũng không có tư cách tham dự nhưng điểm này đối với tô hoài mà nói cũng không là vấn đề. hắn nhắm mắt lại, thị giác rất nhanh biến thành bên trong truyền thống trận. huyết ma theo đông phương tinh mục, cùng đông phương gia tộc một đám trưởng lão bước lên truyền thống trận. lúc này thân phận của hắn không còn là huyết ma, mà là đông phương gia tộc ban tên cho tiếp nhận ngoại tộc bằng hệ, cũng là lần này đông phương gia tộc thất tộc thi đấu đại biểu. đông phương nói cách, đi cùng những người khác đồng thời leo lên truyền thống trận. trước mắt quang mang cấp tốc biến ảo, không bao lâu, quang mang tan đi, bọn họ liền xuất hiện ở một chỗ rộng lớn trên bình đài. đưa mắt nhìn lại, bốn phía tìm không thấy bất luận cái gì che, chỉ có một rộng rãi bình đài. Bình ngoài ở ngoài, tinh không bàn lý, thần mây núi non trùng điệp. Nơi đây cũng không phải mặt đất, mà là không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung có ba cái tản ra bất đồng tia sáng đặc thù thông đạo. Phía dưới trên bình ải, lại có một đạo kiến trúc to lớn đứng sừng sững, thượng thương, từ đường. Hải tinh bảy đại gia tộc, toàn bộ có cùng nguồn gốc, đều là trăm vạn năm trước di chuyển mà đến bên ngoài tinh dị dân. Từ đường trung cung phục lấy, là bảy đại gia tộc ban sơ các tổ tiên. Khi tất cả gia tộc đến phía sau, liền do một gã râu tóc bạc trắng lao giả đứng ra thật tới, dẫn dắt bảy đại gia tộc nhà ở, các trưởng lão cùng nhau đi tới từ đường phía sau, trừ bỏ bị mời tới khách nhân bên ngoài, bảy đại gia tộc sở hữu đệ tử nhất tề bị xuống, dưới sự hướng dẫn của lão giả tế bái tổ tiên. Đây là một cái phức tạp quá trình, căn cứ Đông Phương tinh mục đối với huyết ma gợi ý, thành tựu Đông Phương gia tộc một thành viên, hắn cũng tương tự môn tế bái. Quá trình từ không cần phải nói. Đợi đến tế bái sau khi hoàn thành, mới chỉ có từ cái kia một vị lao nhân tuyên bố thất tộc đại bị chính thức bắt đầu. Tại hắn phải âm rơi xuống đồng thời, nhìn như bằng đá bình đài bắt đầu biến hóa, bốn phía dâng lên, ở giữa trầm xuống, đảo mắt biến thành một cái đặc thủ sân đấu ở giữa chìm xuống bộ phận, biến thành một cái bình đài. Sở Hưu tân Khách ngồi xuống, trung gian trên bình đài, lão giả cùng bảy đại gia tộc tộc trưởng cùng đi đài. Lão giả giảng giải quy tắc, bảy vị nhà ở cùng nhau tuyên bố đại bị bắt đầu. Mỗi cái đại gia tộc đại biểu dồn dập lên đài, Đông Phương gia tộc đại biểu, dĩ nhiên chính là Huyết Ma. Huyết Ma lên đài lúc, thấy được những gia tộc khác đại biểu, chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên, đều là cùng hắn tuổi tác sấp xỉ thanh niên. Mỗi hình tượng cá nhân mỗi người không giống nhau, tỷ như Âu Dương gia nhân, liền hình như lão quy, Đoan Mục gia, lại có lấy hung cầm ngạch thủ. Những gia tộc khác, cũng có bất đồng riêng mà những cái này người lên đài về sau hầu như đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía huyết ma phương hướng bảy đại gia tộc đại biểu vốn là đã quyết định đông phương gia là do đông phương hạo thiên xuất chiến hiện tại đống nhiên đổi thành một cái chưa bao giờ từng thấy cái gọi là mới ban tên cho chiêu mộ ngoại tộc trên thực tế ai cũng biết đây chính là đông phương gia tộc tìm đến tay trần chỉ bất quá mỗi cái đại gia tộc đều có ăn ý sẽ không bắt được trên mặt nổi mà nói mà thôi thất tộc đại bỉ cũng không phải đơn thuần lẫn nhau lột bản bọn họ đệ một vòng đấu là bí cảnh liều sát bảy đại gia tộc mặc dù có thể ở nơi này hải tinh cấp tốc cuộn khởi. Dựa vào không chỉ có là tự thân nắm giữ lực lượng cùng tinh cầu tài nguyên, còn có là tối trọng yếu, là đỉnh đầu tam đại bí cảnh. Bí cảnh chung có các loại sinh vật cùng thực vật, tài nguyên vô số. Vòng thứ nhất so đấu, chính là mỗi cái đại gia tộc đại biểu, có thể dắt bản tộc đệ tử cùng nhau tiến nhập, liềm sát bí cảnh quái vật, thu hoạch quy định bảo vật. Dựa theo bảo vật đứng hàng thứ, lại căn cứ thứ tự thu được bất đồng ưu thế, tiến vào cái thứ hai bí cảnh. Độ khó từng cấp đề thăng, cuối cùng, mới là mỗi cái đại gia tộc đại biểu trong lúc đó, thực lực va chạm. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất đã bị chính thức bắt đầu. Giới thiệu xong phía sau, lão giả háng rộng một cái, cao rộng tuyên bố đại bị bắt đầu. một giây kế tiếp, gánh bắt vỏ rùa Âu Dương gia tộc đại biểu Âu Dương Bắc Phong đệ nhất cái này lên, bay về phía bí cảnh nhập khẩu. đồng thời, quan chiến đại trên cũng có mười mấy người bay lên, đuổi theo Âu Dương Bắc Phong cùng nhau bước vào bí cảnh. tại hắn sau đó là khác một cái gia tộc đại biểu, quan chiến đại trên lại có người bay lên. mỗi một vị đại biểu đều có thể dẫn dắt nhất định danh ngạch trợ thủ đồng thời bước vào bí cảnh, quy định không thể vượt lên trước nguyên sinh chuẩn bắt trọng cảnh cũng chính là địa cấp. bọn họ cái này tiếp theo cái kia bay bảo đến cuối cùng lúc chỉ còn lại có huy ma. Chương 552, phát tác tìm hiểu, hoàn cảnh máy mô phòng chương 552, phát tác tìm hiểu, hoàn cảnh máy mô phòng chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, thân hình không có vào bí cảnh được. Nhưng phía dưới quan chiến đài trên, nhưng không ai tất cánh. Thấy thế, mọi người nhất thời cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có một mình hắn tiến bảo? Chẳng lẽ hắn không muốn người hiệp trợ sao? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người dồn dập nhìn về phía Đông Phương gia tộc Trâu ở vị trí. Lão hạt, nhị Đông Phương gia ngay cả một gia dáng võ giả đều tìm không ra rồi sao? chủ nhà họ Âu Dương nhìn về phía Đông Phương Hạc, ngữ khí tràn đầy trâm trọng. Đông Phương Hạc không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cười nói đánh trả, ngược lại không phải là không có người, chỉ là nói nhi thực lực cường thịnh, nói nói không cần đồng tộc cố sức, một mình hắn là đủ. Nói ngươi Âu Dương gia ngược lại là thật để ý nha, mang nhà mang người toàn bộ lên rồi, là đối với quý công tử không có lòng tin gì à? Lời vừa nói ra, Âu Dương gia chủ sắc mặt mắt trần có thể thấy có biến hóa. Hai anh, nói khoát mà không biết lượng. Hắn lạnh lên một tiếng, quay đầu liền trở về Âu Dương gia tộc vị trí, lại không để ý tới Đông Phương Hạc. ma hiện trường tiếng nghị luận vang lên lần nữa, thật là tự tin, một người là đủ, lợi như vậy hắn là từ cái gì tự tin nói ra được? Đoan mục gia Đoan mục la hầu đều dẫn theo người, hắn cho là hắn là cái gì a? Không sẽ là bởi vì chiến thắng Đông vương hạ thiên, cảm giác mình vô địch Thật coi ta Hải tinh bí cảnh là có thể tùy ý xuất nhập chi địa sao? Cũng không biết là từ nơi nào tìm đến không coi ai ra gì hả người, đừng đến lúc đó liền chết như thế nào đều không biết. Những gia tộc khác mọi người nghe được Đông Phương hạ những lời này, trong lòng đều là xem thường không đất. Từ thất tộc đại bị bắt đầu tới nay, có thể chưa từng có người nào dám nói chính mình không cần nhờ trợ là có thể đơn giản ở đại bị trung thắng được. Từ trước không có, coi như lần này có đoan mục la hầu tồn tại cũng chưa bao giờ quá. Ngược lại thì cái này không biết từ nơi nào tới mới mà, tự cho là thực lực vô địch, tính cách tiêu căng, thái độ đường hoàng, tự cho là vô địch. Người như thế đến lúc đó sợ rằng liền mình tại sao chết đều không biết. Đông Phương Hạc tự nhiên có thể nghe được dưới đài nghị luận, bất quá hắn không nói câu nào liền bay trở về Đông Phương gia vị trí. Phụ thân, thật không có vấn đề sao? Đông Phương Tinh một tiếng lên đón, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Đệ nhất cái bí cảnh là thuộc về chiến đấu bí cảnh, hung hiểm phi thường coi như mỗi cái đại gia tộc đội ngũ trong lúc đó sẽ không xung đột, bên trong cái vật cũng không phải ngồi không. tùy tiện xung bảo, khó bảo toàn không hội ngộ bên trên nguy hiểm. tin tưởng tiền sinh huyết ma sẽ không để cho chúng ta thất vọng. đông phương hạc ngược lại là không chút lo lắng, thái độ ung dung đáp lại. hắn mới vừa rồi theo như lời nói, cũng không phải đơn thuần là trở về đội Âu Dương khiếu Thiên cái kia lao gia hỏa, mà là xác thực. ngày hôm nay báo cho biết huyết ma tranh tài tỉ mỉ, làm cho hắn chọn mấy cái cùng nhau tiến vào thời điểm huyết ma rất dứt khoát tự tuyển. tuy nói chỉ có thể mang thấp hơn tự thân nhất trọng đại cảnh giới nhân, nhưng nhiều cái người chỉ ít nhiều một phần khí lực. làm sao huyết ma cửu viện, bọn họ cũng không tiện mạnh mẽ an bài. hiện tại, liên cũng chỉ có thể cái này dạng tới rồi. bất quá hắn là tuyệt không lo lắng. liên quan tới quyền đại lý hiệp nghị đã tạm trở về, la viên châu đã tại mặt trên ký tên, chỉ có ở huyết ma thắng được đại bị lúc, khế ước mới có thể chính thức có hiệu lực. chỉ cần tô Hoài còn muốn đạt thành lần này giao dịch, huyết ma còn muốn vì đại ca xuất lực, liên sẽ không ở nơi này lần đầu tiên giao phong xa xuất bại. sở dĩ, bọn họ chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. trong lúc đang suy tư, tỷ võ giữa đài bỗng nhiên có một đạo màn hình nổi lên trên màn ảnh biểu hiện ra là một bộ núi non trùng điệp hình ảnh. đây là bí cảnh bên trong cảnh sắc, các tuyển thủ hình ảnh bị thời gian thực hiện ra đi ra. nhất thời, hiện trường sự chú ý của mọi người đều bỏ vào trên màn ảnh. thời gian thực hình ảnh phơi bảy biểu thị bọn họ một lần này thất tộc đại bị chính thức bắt đầu. cô sẽ tổ thương hội nơi dừng chân. đáng tiếc, tô hoài mở mắt từ tại chỗ làm lên lặng lẽ tự nói một tiếng. hắn nguyên bản còn muốn không chế huyết ma tới tiến hành cái này đại bị bên trong đệ một trận chiến đấu. nhưng ở huyết ma tiến nhập bí cảnh trên đài màn hình phơi bày về sau trong đầu cảm ứng liền tiêu thất bí cảnh có cắt đứt thần thức tác dụng, hắn không cách nào nữa đi qua huyết ma quan sát bí cảnh. bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thôi. bất quá tình huống tuy là như vậy, tô hải cũng không lo lắng. bởi vì từ lúc đại bị trước khi bắt đầu, tô Hoài cũng đã dặn dò qua huyết ma, bao quát bị lôi kéo lúc nên có phản ứng, tiến hành theo chất lượng thái độ, đại tái thắng được cần thiết chờ. các loại, toàn bộ cần thiết phải chú ý điểm, tô hải đã nói qua. đã sở hữu linh trí huyết ma tự nhiên sẽ chú ý còn như chiến đấu, hướng đối bất đồng đối phương phương pháp, tùy cơ ứng biến chính là. tại trên lam tinh chiến đấu lâu như vậy. Huyết Ma từ lâu thích đứng chiến đấu, căn bản không cần quá mức lo lắng. Đến tận đây, Hải Tinh hành trình sở hữu mục tiêu, coi như là đạt thành. Ra khỏi phòng, Tô Hải trực tiếp tìm tới La Viên Châu, hai người trực tiếp bước trên phi thuyền, trở về Pha Am Lạ Tinh. Hai quả tinh cầu trong lúc đó khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng ở phi thuyền Á quang tốc độ phi hành dưới, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Buổi sáng xuất phát, đến xế chiều lúc, bọn họ cũng đã đạt đến Pha Am Diệu Lạ Tinh. Trong lúc, Tô Hải cũng đã từng thử dùng thần thức đi cảm ứng Huyết Ma tồn tại. Không cầu hoa tươi thế nhưng theo từng bước cách xa Hải Tinh. Cái loại này liên hệ trở nên càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến cuối cùng, trong thần thức triệt để đã không có huyết ma tồn tại. Đây là bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua cảm ứng phạm vi. Sau đó mới nghi có cảm ứng, phải tiếp theo đi Hải Tinh thời điểm. Tô Hoài cũng không phải lo lắng. Ở Phạm Diệu Lạc Tinh lạc sau đó, liền xe nhẹ quen đường đi đến Văn Minh trong ghi chép tâm, tìm Lạc Ngọc Châu nói rõ mình tới y Hải Tinh bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Khoảng cách xếp hạng chiến bắt đầu còn có mấy ngày, hắn nhớ thử tìm hiểu phát tác. Chỉ còn mấy ngày, tìm hiểu sợ rằng không còn kịp rồi, Tô Tiên Sinh sao không nghỉ ngơi một chút tới, nghỉ ngơi dưỡng sức đầu đối với tô hoài muốn tìm sân yêu cầu, là ngọc châu biểu đạt nghi vấn. Phát tác lĩnh ngộ là chỉ có đến nguyên sinh trùng đỉnh phong lúc mới có thể đi vào được tu hành, mà tô hoài trước đây cảnh giới vẫn là cựu cấp tứ trọng cảnh, nói cách khác, hắn là chẳng bao giờ tìm hiểu tới phát tác. Vạn sự khởi đầu nan, lĩnh ngộ pháp tác sơ kỳ cần tiêu hao cực đại tâm lực, không cách nào ở trong ngắn hạn hoàn thành. Hiện tại tô hoài muốn tiến hành pháp tác lĩnh ngộ, thế nhưng thời gian chỉ còn lại có vài ngày, căn bản không khả năng lĩnh ngộ ra cái gì. Cùng với lại đem thời gian tiêu hao ở không dị nghị địa phương, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nên tiếp xếp hạng của so tài đến ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu thử tìm hiểu một chút, cũng có thể để cho ta đối với võ đạo có tiến hơn một bước hiểu rõ, không phải sao? Tô Hoài mỉm cười đáp lại, thái độ thật là thông dong. Nghe vậy, Lạc Ngọc Châu liền không nói gì nữa. giữ Quan nói, Tô Tiên Sinh xin chờ một chút, cái này liền sắp xếp cho ngài. Tìm hiểu pháp tắc đối với Bế Quan tỏa cảng, không có cùng vũ trụ thành lập liên tiếp tinh cầu mà nói, là món ngoài tầm với sự tình. Nhưng đối với đã bước vào vũ trụ trùng tộc mà nói, chính là cùng tu luyện giống nhau thừa thất bình thường. Các nơi võ đạo trong quán, trừ bỏ phòng luyện công bên ngoài, thì có chuyên môn dùng với pháp tắc tìm hiểu máy móc đây là tinh tế liên minh xuất phẩm để mà hiệp trợ võ giả hoàn thành pháp tắc tu luyện ở lạc ngọc châu dưới sự an bài phía trước luyện công địa phương lập tức vì tô Hoài chuẩn bị xong pháp tắc tìm hiểu sân bãi lần này không cần lạc ngọc châu dẫn đường tô Hoài xe nhẹ quen đường liền chạy tới đã sớm nhận được tin quản lý đã chờ ở cửa đợi tô Hoài đến liền thập phần tha thiết mời hắn tiến nhập ngộ đạo phòng không giống với phòng luyện công nơi này là chuyên dụng với pháp tắc tìm hiểu trong đó cũng không có cái gì năng lượng cung ứng thiết bị chống trải bên trong gian phòng chỉ có một đặc thù máy móc đây chính là nội đạo tìm hiểu át không thể thiếu đồ đạc hoàn cảnh ngông nghị khí công phu trương 553, huyết nục tiêu đốt, cảm thụ mặt trời nhiệt độ chương 553, huyết nục tiêu đốt, cảm thụ mặt trời nhiệt độ hoàn cảnh máy mô phỏng, danh như ý nghĩa, chính là có thể mô phỏng ra các loại hoàn cảnh khác nhau đặc thù máy móc. Không giống với văn minh trong ghi chép lòng máy kiểm tra, cái này đài máy móc trông được không đến bất luận cái gì dư thừa phụ kiện. Nhìn một cái, giống như là một biên trống không bao con động. Đi tới máy móc trước, một màn ánh sáng hiện lên. Trên đó viết máy móc sử dụng cần biết, giải thích cận kẽ phương pháp sử dụng, nguyên lý trở, các loại. Tôi hỏi dựa theo phía trên chỉ thị tới quần áo ra, để xuống mở ra cái nút Một giây kế tiếp, bao con nặng máy móc chính giữa thủy tinh dâng lên, lộ ra một cái vừa vặn có thể khiến người ta tiến vào nhập khẩu. Tiến vào bên trong, ở dưới đáy mềm nhũn bằng da bên trên nằm xuống. Một giây kế tiếp, giọng nữ em ái gợi ý chuyển đến, mời thiết định tìm hiểu thời gian độ dài cùng yêu cầu. Tô Hoài trước mặt nhảy ra một đạo màn hình, mặt trên có nhiều cái có thể chọn tuyển hạng. Điều thứ nhất chính là tìm hiểu thời gian thiết định. Võ giả có thể tùy ý thiết định thời gian, ngắn nhất 5 ngày, dài nhất có thể đạt tới 100 năm. Phía dưới tuyển hạng lại là tìm hiểu võ đạo loại hình, cần hoàn cảnh độ chấn động chờ, các loại. Trên thời gian Tô Hoài dự tính ngắn hạn nhất giới hạn. 7 ngày sau chính là tuyển chọn đại tái bắt đầu thời gian. Hắn muốn để dành ra hai ngày để mà hiểu rõ đối thủ tin tức. Phía dưới chính là võ đạo loại hình dự tính. Hoàn cảnh máy mô phỏng trừ bỏ giống như hủy diệt võ đạo loại này đặc thù 707 lại võ đạo bên ngoài, còn lại đều có thể mô phỏng đi ra. Mà có thể đồng thời thôi diễn hoàn cảnh chỉ có một loại. Có thể là tinh thần ý niệm không gian, cũng có thể là đơn thuần ngũ hành nguyên tố, hay hoặc là tâm tình giác niệm. Tô Hoài vận chuyển bát hoang võ đạo cảm thụ được trong cơ thể các loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tỉ mỉ tự hỏi. Hiện ở trong cơ thể lực lượng trừ bỏ thần yên cùng tín ngưỡng thần lực bên ngoài, chính là bác Hoang cùng với Kim Ô võ đạo. Cái này vài loại võ đạo bên trong, bất luận thanh long hỗn độn bực này tinh thần nhiễm lực, vẫn là bạch hổ cùng kỳ loại tâm tình này thuộc tính đều có thể tìm hiểu. Nhưng huyền vũ tương ứng thôn vệ chi lực cùng đào nụt có sinh cơ chữa trị đều là thuộc về đặc thủ võ đạo một loại, không cách nào dùng máy móc mô phỏng đi ra. Ở tô Hoài nguyên bản tiết tưởng chung, bác Hoang võ đạo nên tám cái võ đạo cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau thăng hoa. Không thể toàn bộ mô phỏng đi ra có chút đáng tiếc. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có ý định tìm hiểu bác Hoang võ đạo là được chỉ có ngắn ngủi 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày này hiểu được một đạo pháp tắc có chút không quá thực tế. Hắn điều có thể làm, cũng chính là trước giờ vì ngày sau đột phá làm nền. Ngẫm lại trong cơ thể võ đạo, bát hoang bên ngoài cũng chỉ có một cái, chính là kim ô võ đạo. Đều thuộc mười tuyệt một trong, đến từ hỏa giáp trùng võ đạo. Hiện tại, huyết ma liền tại hải tinh khai quật lấy hỏa giáp trùng bí mật, nếu có thể đem hỏa giáp trùng khai thác tiến hơn một bước, thậm chí trực tiếp bồi dưỡng thành mệnh trùng. Đến lúc đó cùng kim ô võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Long Vư nghĩ, tôi cũng không do dự nữa. Hắn dứt khoát ở thiết định trung đưa vào mô phỏng hoàn cảnh, vì nguyên tố thuộc tính một trong, hỏa diễm báo đạo. Tiếp lấy đưa vào hoàn cảnh độ chấn động, hoàn cảnh bối cảnh chờ, các loại. Một giây kế tiếp, gợi ý vang lên lần nữa, thiết định võ đạo thuộc tính, nguyên tố, độ chấn động, 10, bối cảnh, hành tinh. Mô phỏng vào khoảng 30 giây phía sau bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đếm ngược thời gian, 30, 29, 28 gợi ý vang lên đồng thời, nguyên bản giống tuyết bao con động bên trong, liền từ dưới đáy dâng lên một loại chất lỏng đặc thù. Chất lỏng này trong suốt vô sắc, có một chút sền sệt, nhìn một cái dường như chất keo một dạng. Chất keo dịch thể từ dưới đáy dâng lên, chậm rãi không có quá thân dưới tọa ý, bao phủ thân thể, cuối cùng tràn đầy toàn bộ bao con động. Tiếp lấy, tô hải dưới thân mềm mại tọa ý cũng đã biến mất, cả người hắn đều hoàn toàn chìm vào chất keo trong chất lỏng. Đây chính là máy mô phỏng mô phỏng hoàn cảnh then chốt nguyên lý, thích ứng tính chất keo điện ly thể. Máy móc không cách nào bao khỏa thân thể từng cái vị trí, thế nhưng dịch thể nhưng có thể. Giống nhau, chất lỏng này cũng có thể truyền đặc thù điện ly tín hiệu, mô phỏng ra mỗi một chủng trong hoàn cảnh đặc thù cảm thụ. Khi bị dịch thể bao gồm một khắc kia, tô hải cũng cảm giác được có một cỗ buồn ngủ đánh tới. Dựa theo máy móc sử dụng cần biết phía trên chỉ thị, Tô Hoài không có chống cự này của buồn ngủ. Rất nhanh, hắn đại nao ban công, lâm vào Trầm biên. Bốn phía toàn bộ, phản phất đều trong lúc vô tình đã đi xa. Đợi đến lần nữa mở mắt lúc, Tô Hoài phát hiện cảnh sắc trước mắt đã phát sinh biến hóa. Hắn không lại thân ở mô phòng khoang, quanh thân nhìn lại, là hoàn toàn chống trải tinh không. Xa xa lầm tấm, trước mắt là một viên cự đại, có thể để cho có cự vật sợ hai chứng nhân trong nháy mắt ngất mê ngông tinh thể. Tinh thể thiêu đốt, nóng bỏng vật chất trào, báo tác cổ liệt. Đây chính là Thái Dương Mỗi giây đến bạn đức nhớ phản ứng vận hành đủ cỡ lở phở si ẩn thời gian thực phát sinh, ẩn chứa năng lượng kinh khủng thái dương. Đứng ở dưới thái dương, dường như con kiến hôi nhìn lên trăng sáng. Mạnh liệt tương phản cảm giác, làm cho tô Hoài có trong nháy mắt giật bình thần. Hợp thành vũ trụ tinh hệ át không thể thiếu ngôi sao thể. Hang tinh, viễn siêu hành tinh quái vật lớn. Tuy là biết rõ lúc này là thân ở hoàn cảnh máy mô phỏng bên trong, tô Hoài vẫn là không nhịn được chấn động. Đây chính là thái dương. Lam tinh quanh vận hành ngôi sao thể, nhỏ bé nhân loại cả đời đều ở đây nhìn lên từ tinh cầu nguyên sơ bỏ ra qua mang xuyên thấu lịch sử chi vi đại vật nếu không phải mình đi ra lam tinh nếu không là bước vào hoàn cảnh máy mô phỏng sợ rằng chính mình cả đời đều muốn nhìn lên nó à tô Hoài tâm thần chấn động lặng lẽ tự nói mà cũng đúng lúc này hắn đống nhiên cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng bắt đầu sôi trào Lệ, một tiếng thanh minh ở ngươi bên hai bang hắn chợt thấy bộ ngực mình sáng lên nóng sáng qua mang ngay sau đó một chỉ hai mắt sắc bén sáu chỉ ba thủ hùng cẩm từ ngực đống nhiên lao ra huy động hai cánh bay về phía cái kia thái dương kim o đạo bị trước mắt đặc biệt hàng tình câu đi ra thực chất hóa hình bóng hóa võ đạo căn cứ sử dụng cần biết giải thích là tìm hiểu tới trình chung sẽ có cảnh tượng nói do võ đạo cùng hoàn cảnh sinh ra cộng hưởng là hiện tượng bình thường Tô Hoài vốn tưởng rằng đến nơi đây liền kết thúc nhưng là không có dấu hiệu nào nực lần nữa tỏa ra ánh sáng ngay sau đó một đạo khác lửa đỏ thân ảnh cũng từ ngực lao ra mũ vượng đuôi dài song xí thiêu đốt liệt hỏa hai móng tật phong cuốn quanh lông vũ từ băng lăng lương tụ thành chu tước trong cơ thể hắn chu tước võ đạo cũng cảm nhận được xí liệt từ trong cơ thể bỏ ra Chu Tước bao đạo ẩn chứa nguyên tố ngũ hành, một trong số đó chính là hỏa. Biết sản sinh cộng hưởng bay ra ngoài cũng không kỳ quái. Nhưng Chu Tước tuy là bay ra, cũng không lại tựa như kim ố bay về phía Thái Dương, chỉ là ở phía xa là quẩn. Nhìn kỹ lại, còn có thể chứng kiến trong mắt Chu Tước sâu đậm kiến kỵ. Hợp thành nó nguyên tố cũng không chỉ hỏa diễm, mặc dù đối với Thái Dương cảm thấy thân cận, nhưng này nhiệt độ nóng bỏng, nhưng cũng là nguyên tố khác không thể chịu được. Cũng tốt, ngươi ở nơi này sát biên giới cảng lộ a. Tô Hoài nhìn về phía Chu Tước, cười há mồm. Chu Tước giống như là nghe hiểu hắn mà nói, cánh huy động nảy Thanh lượng tiếng kêu to vang vọng tâm không. Tô Hoài không để ý tới nữa chú tước, quay đầu nhìn về phía Thái Dương. Tuy là quang mang như trước gái mắt, nhưng lần này hắn không có lại che không ngược lại nhẹ nhàng nâng chân, thôi động thân thể về phía trước. Hắn giờ phút này trong cơ thể tuy có võ đạo, lại không phát huy ra bất kỳ lực lượng, liền cùng một người bình thường không có phân biệt. Võ đạo pháp tắc tìm hiểu cũng không phải là hấp thu bất luận cái gì thực chất năng lượng hoặc sự vật, mà là muốn đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Kim mô võ đạo xuất xứ từ Thái Dương, hắn chính là muốn đi thể ngộ Thái Dương, lĩnh hội hắn tồn tại. Loại này tu hành còn có một cái tên, không tưởng hoặc là cổ nhân nói ngộ đạo, lĩnh ngộ một sự vật gốc dễ chất, tìm hiểu bên ngoài quy tắc. Long Vương nghĩ, tôi hải không do dự nữa, hắn cất bước về phía trước, đi hướng Thái Dương. Theo hắn về phía trước, trực quan nhất cảm thụ chính là Thái Dương ở từng bước biến lớn. giống nhau, lạnh như băng vũ trụ cũng biến thành ôn hòa. lại gần, nhiệt độ biến đến càng ngày càng cao, bốn phía càng ngày càng nóng bỏng. vật lý trường mực hơn vài chục vạn và năm ánh sáng khoảng cách, tôi hải mấy bước lướt qua, hắn cùng mặt trời khoảng cách biến đến càng gần, ánh mắt quét qua. Nhìn nữa không đến bất luận cái gì sự vật, chỉ còn lại có một viên cháy gừng hực lấy hình cậu lớn. Da rẻ truyền đến đau đớn, tiếng xèo xèo rõ ràng lọt vào thai. Tô Hoài cúi đầu, liền thấy đang ở sôi trào thiêu đốt thân thể. Bất quá hắn không có dừng lại, mà là cố nén đau nhức, trực tiếp về phía trước. Càng đi về trước, cảm giác đau nhói càng là cường liệt. Từ từ, Tô Hoài nhìn không thấy thân thể của mình, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, chỉ có thiêu đốt hỏa diễm. Cả người hắn đều đốt, nhưng Tô Hoài vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục đi phía trước. Theo hắn cùng Thái Dương trong lúc đó không ngừng đến gần khoảng cách, Kim Ô kêu to biến đến bộ phát vui sướng. Nhưng như vậy đi tới, cuối cùng lại có phân cuối. Khi hắn khoảng cách Thái Dương còn có hơn 1 mét, đã có thể sử dụng mắt thường rõ ràng nhìn thấy phía trên mỗi một chỗ nham tương bành trào va chạm tình hình lúc, thân thể rốt cuộc cũng triệt để cháy hết. Đợi đến Tô Hoài lần nữa mở mắt, hắn lại trở về vừa mới bắt đầu vị trí. Thái Dương vẫn ở chỗ cũ xa xa, giống như một quả hỏa cầu cháy dữ dừ. Lần này về phía trước, dường như không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng khi Tô Hoài ngưng thần nội thị, lại phát giác Kim Ô võ đạo vận chuyển, biến đến so với quá khứ cường táo rất nhiều. Thu hồi tâm thần, tôi hoài nặng 31 mới nhìn về phía trước, lần nữa nhấc chân. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Lăng Vân võ đạo quản phía sau, phụ trách giám sát máy móc vận hành đang làm việc bên trong, đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Nhân viên công tác nghe được thanh âm, lập tức chạy tới máy móc trước. Màn hình trước mặt bên trên, bày ra lấy từng cái chữ số. Phía trên chữ số đánh dấu, là mỗi một cái ngộ đạo phòng đánh số. Một người trong đó đánh số mặt trên, sáng lên huồng quang. Thấy thế, nhân viên công tác lập tức điều tra số liệu giao diện. Chắc là nơi nào xuất hiện trục trặc. Nhân viên công tác tự nói nhìn về phía màn hình, chuẩn bị tùy thời điều chỉnh thử thiết bị. Bọn họ phụ trách mỗi một đài thiết bị bình thường vận hành, trong lúc không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một ngày có trục trặc, liền muốn lập tức liên hệ điều chỉnh thử tổ. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên trên màn hình, nhìn thấy phía trên một đống số liệu bình thường gợi ý phía dưới, người sử dụng nguy hiểm sử dụng. Vài cái chữ to thời điểm, nhất thời mở to hai mắt. Tình huống gì? Hắn ở chỗ này làm lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy gợi ý ngựa không ngừng vó mở ra nhân viên quy tắc, lật tới ngộ đạo phòng cái kia một trang. Dưới tìm kiếm đến người sử dụng nguy hiểm sử dụng nói rõ nhìn một cái nhất thời hít vào một hơi. hắn đang làm cái gì chương 554 tìm hiểu phát tác, Huế thần trùng tác dụng chương 554 tìm hiểu phát tác, Huế thần trùng tác dụng nhân viên công tác hoảng sợ kinh hô lần nữa thao tác thiết bị mở ra một cái giao diện đây là người sử dụng ở bắt đầu trước thiết trí các loại số liệu người sử dụng nguy hiểm sử dụng giải thích là người sử dụng ở cực kỳ mô phòng mô phòng trùng làm ra dường như tự sát một dạng nguy hiểm hành vi Cái này mặc dù sẽ không đối với hiện thực thế giới thân thể tạo thành chân thật thương tổn, nhưng đối với tinh thần tổn thương cũng là vĩnh cửu tính. Hắn mở ra số liệu giao diện, lập tức liền thấy cái tên này vì Tô Hoài hộ khách thiết định chẳng cảnh. Thâm không, hành tinh, hỏa nguyên tố thuộc tính. Cái gia hỏa này đang đến gần Thái Dương, hầu như là ngu bất luận cái gì lưỡng lự, nhân viên công tác liền nghĩ đến lúc này Tô Hoài đang làm cái gì. Trận này mô phòng trung duy nhất nguy hiểm nguyên chính là Thái Dương. Tới gần Thái Dương chính là không khác với hành động tự sát. Long Bư nghĩ, nhân viên công tác không có bất kỳ do dự nào lúc này liên hệ người phụ trách, rất nhanh, phụ trách người biết chuyện này, vội vã chạy tới. hắn thao tác quyền hạn so với nhân viên công tác càng cao, chỉ thao tác một phen, thì có mới số liệu xuất hiện. tuy là bọn họ giám sát không đến hộ khách sử dụng cụ thể cảnh tượng, nhưng có thể từ khách hàng các hạng thân thể trên số liệu, suy đoán ra người sử dụng đang làm cái gì. phía trên số liệu cực kỳ bắt mắt, da rẻ diện tích lớn bỏng, hơi nước cấp tốc sói mòn, khí quan tổ chức tiêu hủy hầu như không còn, chết bởi trọng độ bong. những thứ này giám sát đi ra số liệu nói rõ, máy mô phỏng bên trong tô hỏa, là bị đốt chết tươi. cái da hỏa này. Người phụ trách chấn động không hiểu, không chậm trễ chút nào bấm một số điện thoại. Làm trong điện thoại vang lên trong trẻo lạnh lùng giọng nữ lúc. Người phụ trách lập tức nói, lạc tiểu thư, ngài an bài tô tiên sinh ở tìm hiểu tới trình trung làm hành vi có chút nguy hiểm, người xem có muốn hay không mạnh mẽ đình chỉ tìm hiểu. Loại chuyện như vậy quá nguy hai mươi hiểm. Thế nhưng tô hoài thân phận đặc thủ, hắn nhất định phải tỉnh giáo lạc ngọc châu. Nhưng hắn lấy được đáp án, cũng là lạc ngọc châu thập phần quả quyết cử tuyển. Tô tiên sinh làm bất luận cái gì hành vi, đều không cần nhúng tay. Nếu như sẽ đối với thiết bị tạo thành tổn thương, ta sẽ bồi thường. Nếu như có thể mà nói, còn làm phiền ngài đem chuyện cụ thể nói rõ phát cho ta. Ý của lời này lại rõ ràng bất quá, người phụ trách coi như lo lắng, cũng chỉ có thể thôi. Cúp điện thoại, hắn trực tiếp phân phó nhân viên công tác, thời khắc nhìn chằm chằm phòng này, xuất hiện bất kỳ vấn đề tùy thời cho ta biết. Lúc này, mặc kệ Lạc Ngọc Châu là ý tưởng gì, hắn lúc này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là Tô hại. Phạm Diệu là tinh tuyển chọn cuộc tranh tài tuyển thủ hạt giống. Nếu như chết ở chính mình võ đạo quán, đến lúc đó sợ là võ đạo quán đều không mở nổi. Phân phó xong nhân viên công tác, Người phụ trách tâm sự nặng nề ly khai phòng giám đốc. Bên kia, Lạc Ngọc Châu không bao lâu nhận được đến từ võ đạo quán sự kiện báo cáo. Mặt trên ghi chép nội dung chính là Tô Hoài ở tìm hiểu tới trình trung chuyện làm. Hết còn toàn bộ không để bụng cánh mạng tiểu tự sát hướng Thái Dương đi tới, trong lúc bị Thái Dương tán phát nhiệt lượng, thiếu đốt hoàn toàn mất đi hơi nước, cuối cùng tiêu đốt tử vong. Nhìn xong cái này nhìn mà phát sợ báo cáo, Lạc Ngọc Châu có chút kinh hãi ngẩng đầu, đem báo cáo giao cho trước mặt lão nhân, lo lắng nói, hội trưởng, thực sự không cần ngăn cản sao? Lúc này thái độ của nàng cùng trong điện thoại hoàn toàn bất động lúc trước người phụ trách gọi điện thoại tới thời điểm, hội trưởng ngay ở bên cạnh, nếu như là nàng, đương nhiên biết không chút do dự trước tiên ngăn cản. thế nhưng hội trưởng lại làm cho nàng bình tĩnh trở nóng, chuyện này không cần lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. thế nhưng lúc này chứng kiến đưa tin, trong lòng còn là không miễn có chút hối hận. so sánh với hắn, hội trưởng ngược lại là bông lòng nhiều. xem qua đưa tin phía sau, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy giống như tô tiểu hữu người như vậy, phải không biết nguy hiểm vì vật gì người sao? vấn đề này, lạc ngọc châu đương nhiên có thể trả lời tới. ở nàng trong nháy biết tô hải không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Đối với nguy hiểm gì cái gì không phải nguy hiểm, cũng là rất có phân tích. Nhưng là, nàng con muốn nói tiếp, Thương Kiến Chu đã giơ tay lên ngăn trở nàng. "Yên tâm đi, Tô Tiểu Hưu không có yếu ớt như vậy." Thương Kiến Chu nhìn lấy báo cáo, nét mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hơn nữa theo chúng ta biết, hắn nắm giữ lực lượng xa không chỉ một loại, linh hồn lực cũng là một cái trong số đó, ngươi cảm thấy điểm ấy hao tổn vô hình, với hắn mà nói là vấn đề sao?" Lần này Thương Kiến Chu không còn là thuận miệng tâm tình, mà là nói ra tương đối thực tế vấn đề. Nghe vậy, Lạc Ngọc Châu lập tức hồi tưởng lại, lúc đó Tô Hoài ở chiến trường mô phỏng ở trên biểu hiện Hán tinh thần nhiệm lực đã tinh thần đến hoàn toàn biến thành linh hồn lực. Mà võ đạo tìm hiểu tới trình trung, nếu như không tưởng bên trong thân thể gặp tổn thương, hao tổn cũng là tinh thần. Ngắm lại Tô Hoài nắm giữ lực lượng, hắn cũng không sợ tinh thần tổn thương. Sở dĩ hắn mới chỉ có tuyển trạch tìm hiểu hỏa diễm võ đạo. Lúc này, Lạc Ngọc Châu dường như thoáng cái minh bạch rồi cái gì. Trong đầu nàng hiện ra Tô Hoài mặt mũi, tâm tình có chút biến hóa. Người không thể dùng người bình thường tư duy để cân nhắc võ giả nhục thân, sau này nếu như còn muốn đi lên, ghi nhớ kỹ không được đem võ giả nghĩ qua yếu đuối. Ở Lạc Ngọc Châu trầm mặc thời điểm, Thương kiến Chu thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, là làm lão sư giáo huấn. Lạc Ngọc Châu cái gì cũng tốt, tiếc nỗi duy nhất là thân thể nguyên nhân không thể tu hành võ đạo. Vì vậy đối đại sự vật thường thường cũng gần như bảo thủ. Đây là hắn truyền thụ học sinh, ở võ giả sự tình bên trên, ánh mắt còn lớn mật hơn một ít. Đúng vậy. Lạc Ngọc Châu ngữ khí hề bại đáp lại. Võ giả, nàng nhất hướng tới từ ngữ. Đối với mỗi một danh có thể ngự không mà đi, phiên giang đảo hải võ giả đều đánh đáy lòng ngước cao. Mà cái này chủ lực cao, khi nhìn đến tôi hỏi thời điểm, đạt tới cực hạ. Nếu là mình có thể tu hành nếu là mình cũng có thể giống như bọn họ, có phải hay không lui về phía sau đường sẽ đi càng dễ dàng một chút. Lúc này trong đầu nàng không gọi lần nữa hiện ra tôi hoài thân ảnh. Bên mông vô bờ thâm không trung, tôi hoài bước chân vẫn còn ở đi phía trước. Trong tầm mắt của hắn đã không có bất luận cái gì, chỉ còn lại có trước mắt cái kia một vòng, cháy gừng ngực lấy lửa dương. Trong cơ thể Kim O vô đạo vận chuyển gần như điên cuồng. Đau nhói nóng bỏng không ở chỉ từ ngoại bộ phong tới, trong cơ thể cũng rất giống bắt đầu cháy rực rực. Theo hắn cách thái dương càng ngày càng gần, loại này nóng bỏng biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng. Không ra ngoài dữ liệu, hắn xuất hiện lần nữa ở mới bắt đầu vị trí. Bất quá so sánh với bắt đầu, lần này hắn cuối cùng khoảng cách mặt trời khoảng cách, so sánh với bắt đầu đã đi tới hơn trong thước. Tuy là cái này hơn trong thước ở sau cùng mấy vạn mét trong khoảng cách bé nhỏ không đáng kể, cũng là tiến bộ nhất chân thật khắc hoạn. Lúc này hắn hồi tưởng lúc trước mấy lần, dường như mỗi một lần chính mình tử vong đều sẽ ở trên tinh thần, chuyển đến thập phần cảm giác bị bại. Lúc này, hắn thậm chí có thể cảm giác chính mình có một loại buồn ngủ xung động. Đây chính là thân thể mỗi một lần tử vong đối với về tinh thần mang tới tổn hao Xem qua sử dụng cần biết, Tô Hoài tự nhiên biết biến hóa như vậy ý vị như thế nào. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thẳng thắn chuyển động tâm thần. Một giây kế tiếp, trong cơ thể vế Thần trùng nhẹ nhàng vỗ cánh, một cỗ bàng bạc tinh thần lực tụ vào thân thể, hắn trở lại tinh thần bạn phần trạng thái. Giải quyết rồi tinh thần rời ngoài, Tô Hoài một lần nữa nhìn về phía trước mắt Thái Dương. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chỉ cần tới gần Thái Dương, ta là có thể lĩnh ngộ phát tắc. Tâm hắn có dự cảm, không có một chút do dự, lần nữa nhấc chân về phía trước. Thời gian trôi qua, thường thường đều là trong lúc vô tình phát sinh. Pháp hiệu là tinh thượng Võ đạo đại hội vẫn còn ở như hỏa như đồ trong tiến hành. 120 danh tuyển thủ chia làm vài luân tích phân chiến. Mỗi ngày đều có tuyển thủ ra biên, mỗi ngày đều có tuyển thủ dương danh. Mỗi cái đại thế lực đại biểu, đến từ quan phương cùng dân gian tuyển thủ cùng sân khấu thi đấu, biểu diễn nguyên sinh trùng trong cảnh giới, mỗi một cái cá thể cực hạn. Các đại thế lực nhìn chằm chằm đấu trường, là mỗi cái tuyển thủ thực lực điều tra, đi chép bọn họ mỗi một trạng biểu hiện. Nhưng bất luận những thứ này, tuyển thủ biểu hiện có bao nhiêu kinh diễm, nghĩ đến bọn họ cuối cùng đối thủ, trong lòng mỗi người đều sẽ không hẹn mà cùng lắc đầu. Bà bà tổ tuy là mạnh mẽ. Thế nhưng đối lên Tô Hoài tuyển thủ, khẳng định cũng không có bất kỳ phần thắng. Hàn Dô dơ thật là mạnh tinh thần nhiệt lực, có gì hữu dụng đâu, có thể cùng Tô Hoài tuyển thủ linh hồn lực so sánh sao? Vực này cường hãn hỏa nguyên tố công kích, người bình thường căn bản không chịu nổi a. Đừng quên còn có mạnh hơn không có đi ra đâu. Tô Hoài tuyển thủ làm sao lại đi làm tuyển thủ hạt giống nữa nha, làm được cái này tích phân chiến một điểm ý tứ đều không có. Đúng vậy, ta còn đang mong đợi Tô Hoài tuyển thủ đại 563 xếp tứ phương đâu. Ngày mai tích phân chiến liền kết thúc, đến lúc đó chính là xếp hạng chiến A. Tương tự luận điệu bất luận là trên internet hay là đang trong hiện thực, đều thời khắc đang phát sinh. Mọi người liên quan tới tô hoài thực lực thảo luận cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống. Bởi vì ở mô phỏng chiến bên trong biểu hiện kinh người, bây giờ tô hoài, nghiễm nhiên đã trở thành phàm liệu là tinh thượng chạm tay có thể bỏng tân tình. Điểm này không chỉ có là trong người bình thường, ở các đại thế lực trong mắt, đồng dạng cũng là như vậy. Trong thành một chỗ dinh thự trung, một người đàn ông tuổi trung niên nằm ngửa trên ghế, nhìn lấy trước mặt hình chiếu bên trên liên quan tới ngày hôm nay tranh tài đưa tin, thần tình thủy trung trầm thấp. Sau một hồi, chợt nghe hắn chậm rãi nói, hiện tại biểu hiện tốt thì có ích lợi gì đâu. Đang khi nói chuyện, hắn đệ xuống bên người một cái nút. Rất nhanh, một gã mặc câu phục, bộ dáng quản gia trung niên nam tử đi đến. "Liên quan tới cái kia Tô Hoài tin tức, gần nhất thế nào?" Nam tử nhìn về phía trước mặt quản gia, trực tiếp đặt câu hỏi. Then Chốt lúc này đáp lại, căn cứ tin tức, hắn bơi không lâu đi qua một lần hải tình, sau khi trở về liền tiến vào võ đạo quán tìm hiểu phát tác. "Tìm hiểu sao?" Nam tử tự nói, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Võ giả công hội, hội trưởng bên trong phòng làm việc. Một ông già vội vả đi vào, nhìn về phía sau bàn làm việc lão giả nói, "Hường lão, cái kia Tô Hoài" dường như từ võ đạo quán xuất ra rồi, ô, hồng ký lập tức thả dưới công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, hỏi kết quả như thế nào đây? võ đạo quán phương diện không muốn tiết lộ, đối phương lập tức trở về ứng đối, có chút bất đắc dĩ nói, nói là muốn đối với tin tức khách hàng bảo mật, ta xem chính là ngại ăn quá ít. nghe vậy, hồng ký lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, cũng bình thường, dù sao vẫn là cấp cho láo thương một ít mặt mũi, hắn người nào có nói hỏi thăm muốn hỏi thăm, ngược lại cũng nhanh rồi, có hay không tìm hiểu ra cái gì, rất nhanh thì có thể thấy được, hắn nói, lại nói đi đem phi vũ tiểu tử kia tiểu đến, la phu muốn đích thân nghiệm chứng một chút thực lực của hắn. chương 555, xuất quan, các phe phản ứng trương 555, xuất quan, các phe phản ứng thượng thành chủ phủ, thành chủ hai tay phụ phía sau, ngắm nhìn bầu trời xa xăm xuất thần. sau lưng của hắn, không gian bỗng nhiên và mèo. một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, báo cáo, thành chủ, tô hoại xuất quan. kết quả như thế nào? thành chủ cũng không quay đầu lại, trầm giọng đặt câu hỏi. hắc y nhân không dám thờ ơ, ứng tiếng nói, võ đạo quán phương diện thủ khẩu như mình, không biết hắn tìm hiểu như thế nào đi đem tiền sinh Jojo mời đi theo, liền nói bản thành chủ có cái gì cấp cho hắn. Thành chủ không có truy cứu, rất nhanh thì hạ đạt mệnh lệnh mới. Hắc Y nhân lĩnh mệnh rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại có thành chủ một người. Nhưng không nhiều lắm thời, không gian lần nữa và mèo, lại một đạo hắc ảnh xuất hiện. Thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng, đoạn thời gian trước tô hoài đi hải tinh là bị Đông Phương gia mời, tựa hồ là muốn nàng đại biểu Đông Phương gia xuất chiến thất tộc đại bị. Thế nhưng tô hoài cự tuyệt cái này mời. Hắc Y nhân hồi báo tin tức, ngữ khí không nghe được một tia một hào ba động. Lúc này, thành chủ chân mày cũng là thật sâu nhíu lại. Cái kia Đông Phương nói cách thân phận, đã điều tra xong sao? Vẫn đang tra, thế nhưng phòng trường rất khó có kết quả. Hắc Ý nhân lần nữa đáp lại, ngữ khí có chút khẩn trương. Thành chủ quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, cái gì gọi là rất khó có kết quả? Hắn thành tiểu thành thành chủ, Phạm Diệu là tinh người có quyền thế nhất một trong, tin tức linh thông tụ cùng. Tô Hoài 8 ngày đi vào Hướng Hải Tinh một chuyện, cơ hội là trước tiên sẽ biết. Trong khoảng thời gian này tới để cho thủ hạ cường điệu điều tra đi đến Hải Tinh mục đích, cuối cùng lấy được kết quả, là Tô Hoài cư tuyệt Đông Phương ra mời. Nhưng ngay khi Tô Hoài sau khi trở về, Đông Phương gia trận xuất hiện một cái người. Cái này nhân loại tên là Đông Phương nói cách, lai lịch không biết, thực lực lại cực kỳ cường hãn. Ở thất tộc đại bỉ bên trong biểu hiện, có thể nói kinh người. Tuy là tìm không ra chứng cứ, bốn lấy hắn dự cảm, luôn cảm thấy cái này gọi Đông Phương nói cách cùng Tô Hoài trong lúc đó, có quan hệ gì. Nhưng lại yêu cầu thủ hạ đi thăm dò, lại đến bây giờ đều không tra ra bất kỳ tin tức gì. Loại sự tình này, rất khó làm cho hắn không thèm để ý hồi bẩm thành chủ, Đông Phương ra tức chỉ đối với bên ngoài tuyên bố là từ bên ngoài thu nạp ngoại tộc, trừ những thứ này ra sâu hơn tin tức, ngài cũng biết chúng ta cùng đối phương ngăn cách, căn bản tìm hiểu không được. Hắc Ý Nhân như thực chất chấp lại, nữ khí thập phần bất đắc dĩ. Phạm Dụ là nguyên nắm cùng Hải Tinh thú nhân trong lúc đó, là có thêm thâm cửu đại hận, hai người trong lúc đó không thể điều hòa mâu thuẫn, đưa tới giữa hai bên thập phần căng thù. Dù cho Hải Tinh ở trên bảy đại gia tộc cạnh tranh với nhau, vừa nhắc tới Phạm Dụ là tinh nguyên nắm nhất tộc, cũng có thể lập tức thu hồi mâu thuẫn ngồi chung một chỗ. Loại này thiết thông một dạng thái độ, rất khó để cho bọn họ dò tham cái gì. Đã biết, đi xuống đi. Nghe thủ hạ giải thích, thành chủ không nói thêm gì nữa, bất quá ánh mắt của hắn nhìn biết Tiên, nhưng trong lòng vẫn còn ở không tự chủ được hiện ra Tô Hoài cùng Đông Phương nói cách hai cái danh tự này. Vừa ly khai Hải tình, người liền ra phát hiện, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn tự nói, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hiển nhiên không tính cứ như vậy lướt qua việc này. Phạm hiệu là tinh thượng các đại thế lực, đều ở đây âm thầm nhìn chằm chằm Tô Hoài. Làm Tô Hoài hoàn thành năm ngày tìm hiểu, từ võ đạo quán đi ra một khắc kia, các đại thế lực hầu như đều là đồng thời chiếm được tin tức. Mà liên quan tới hắn tìm hiểu kết quả tìm tòi nghiên cứu, Tự nhiên là nhất khắc cũng không có dừng xuống tới quá, mà liên quan tới hắn đi quá Hải Tinh chuyện này cũng đồng dạng bị không nhỏ quan tâm. đương nhiên, những thứ này đối với Tô Hoài bản thân mà nói, tự nhiên đều không phải là cái gì vấn đề. Hắn đang hoàn thành năm ngày tìm hiểu về sau, liền đi ra võ đạo quán, về tới ở Cử Thành ra. Đến rồi chạm vào thời điểm mới đến văn minh trong ghi trách tâm, thương thương kiến chu hồi báo một tiếng. Từ Hải Tinh sau khi trở về, hắn còn chưa từng thấy qua thương kiến chu đâu. Thành tiệu đối phương mời ngoại viện, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên vẫn là phải có. Được biết Tô tới cửa bái phòng Thương Kiến Chu cũng là ném ra tất cả mọi chuyện vật, tự mình xuất môn nên tiếp. Ha ha, Tô Tiểu Hưu, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Thương Kiến Chu vừa ra tới, liền đầy mặt đủ cười cùng Tô Hoài chào hỏi. Tô Hoài tự nhiên cũng là lễ phép mời phần, tiền bối, đã lâu không gặp. Ha ha, không lâu không lâu, tuy là người không thấy la Phu, thế nhưng tin tức liên quan tới người, Lão Phu nhưng là nghe lỗ thai đều nhanh bắt đầu cài kén. Thương Kiến Chu đầy mặt đủ cười đáp lại, giơ tay lên mời, mau mời vào, trong chúng ta nói. Hắn mời To Hoài đi vào, dọc theo đường đi tự nhiên cũng là không thể thiếu khách khí. Chờ đến phòng khách một phen chuyện phiếm qua đi, hắn mới chỉ có há mồm hỏi khoảng thời gian này tìm hiểu, tiểu hữu xem ra thu hoạch không nhỏ à? Tiền bối thế nào nói ra lời này? Tô Hoài nhìn về phía Thương Kiến Chu, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn cái này ngũ ngày tìm hiểu, tự nhiên là có thu hoạch, nhưng loại này pháp tắc ở trên thu hoạch trừ phi mình nói ra, người khác làm sao có khả năng nhìn ra được? Chứng kiến Tô Hoài phản ứng, Thương Kiến Chu liền biết mình đã đoán đúng, trong lòng kinh ngạc không thôi, nét mặt cũng là bất động thanh sắc. Nói sang chuyện khác, tiểu hữu trong khoảng thời gian này tâm vô bảng vụ tìm hiểu, phòng trường còn không có thời gian giải khai thi đấu đối thủ à? Lão phu đặc biệt làm cho Tiểu Ngọc sửa sang lại một phần, thừa dịp còn có thời gian, không bằng bây giờ nhìn một chút. Hắn nói chuyện gian, ý bảo một bên Lạc Ngọc Châu đưa lên một phần bản kiện. Tô Hoài không phải người ngu, từ thương kiến chu nói sang chuyện khác trong thái độ, là có thể nhìn ra hắn đoán chừng là đang thử thăm dò. Chính mình một câu nói tia, xem như là bại lộ có thu hoạch sự thực. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, Tô Hoài vốn là cũng không dự định giấu giếm. Sở dĩ rất nhanh thì một cách tự nhiên nhận lấy đề tài của hắn, nói, tiền bối có lòng. Nói từ Lạc Ngọc Châu trong tay tiếp nhận bản đối nàng nhẹ nhàng gõ đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Tô Hoài đặc biệt chạy tới bên này, cũng có chút hiểu biết đối thủ ý tứ ở đối phương liền tin tức đều thu thập sửa sang lại, cái này tự nhiên là lại thuận tiện bất quá. Tô Hoài cầm lấy văn kiện, mỗi một cái tên đập vào mi mắt. Tích phân chiến đã kết thúc, xuất tuyển 15 tên tuyển thủ cũng đều tại phía trên văn kiện. Những thứ này tuyển thủ Tô Hoài trước đây thì có giải khai, nhưng đi qua tích phân chiến chiến đấu, liên quan tới thực lực của bọn họ tin tức thì càng nhiều. Tiểu Hữu lui về phía sau lật, làm Tô Hoài nhìn lấy những tin tức này thời điểm, thương kiến Chu Thanh Em vang lên lần nữa. Tô Hoài ứng tiếng là giấy, một đạo quen thuộc mặt mũi liền ra hiện tại trước mắt thu hai, thu đồng, đua giải, chính là căn cứ hắn an bài, biến hóa bộ dáng với ma tiểu hưu có thể biết người kia là ai? thương kiến chu thần thái thập phần tùy ý đặt câu hỏi, nghe vậy, tô hải cũng là trong nháy mắt cảnh giác, đây là đang thăm dò, tô Hoài nét mặt bất động thanh sắc, hỏi ngược lại là ai? ha ha, đương nhiên là đối thủ của ngươi nha, chứng kiến tô Hoài phản ứng, thương kiến chu đầy mặt đủ cười đáp lại, giải thích tiếp nói, tiểu hưu có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này ngoại trừ phạm liệu là tinh thượng tuyển chọn đại tái bên ngoài, mà khác hai khỏa tình cầu bên trên cung cử hành tuyển chọn, cái này gọi đông phương nói cách chính là hải tinh tuyển trọng trùng, đoạt được khôi thủ người. Ừ, hải tinh bên trên thực lực mạnh nhất không phải Đoan Mục La hầu sao? Tôi Hoài mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu đặt câu hỏi. Hắn đương nhiên biết cái này Đông Phương nói cách là ai, cũng không ngoài ý muốn huyết ma biết đoạt được thất tộc thi đấu đệ nhất. Nhưng là bây giờ đối mặt Thương Kiến Chu, tự nhiên vẫn là muốn biểu hiện ra sao Vương triệu, một ít khốn hoặc. Bởi vì đứng ở góc độ của hắn, không biết sự tồn tại của người này mới là chính xác nhất. Quả nhiên, nghe được nghi vấn của hắn, Thương Kiến Chu trong mắt quan sát thần sắc thiếu rất nhiều. Hắn đáp lại nói: Trước kia là đoan mục la hầu không sai, nhưng cái này đồng phương nói cách không biết là từ nơi nào đống nhiên xung ra, thực lực thập phần cường hãn, không chỉ có chiến thắng đoan mục la hầu, còn ở trong trận đấu đoạt được đệ nhất. Sở dĩ cũng xin tô tiểu hữu nhìn, cần phải để ở trong lòng, để tránh khỏi đến rồi võ đạo hội bên trên, gây ở nơi này tiểu tử trong tay. Hắn tiếp lấy nói do cái này một phần tin tức tác dụng. Nghe vậy, tô Hoài liền túi đầu tra nhìn. Trên văn kiện ghi chép chỉ có cơ bản nhất tin tức, bao có tên, tuổi tác các loại vọng, trừ những thứ này ra, không có còn lại tin tức. Chỉ có phía dưới ghi chép một ít đồn đại nói cái này Đông Phương nói cách còn có một cái tên gọi huyết ma. Ở thất tộc đại bị bắt đầu trước, Đông Phương gia tộc trên tòa phủ đệ không kinh hiện một triệu mét huyết hải trở, các loại, trừ những thứ này ra, tin tức lác đác. Mà ở huyết ma sau đó, mặt khác hai quả tình cầu bên trên xuất chiến những tuyển thủ khác tin tức, ngược lại là ghi lại tương đối cặn kẽ. Chương 556, Lạc Ngọc Châu, ta đây là bị hắn đùa giỡn. Chương 556, Lạc Ngọc Châu, ta đây là bị hắn đùa giỡn. Tô Hoài Thô sơ giản lược lật một cái danh sách, chứng kiến một ít tên quân thuộc. ngoại trừ huyết ma bên ngoài, còn có Đoan Mộ La Hầu, Âu Dương Bắc Phong chờ các loại Những thứ này đều là Hải tinh bảy đại gia tộc đại biểu, mặc dù ở thất tộc đại bỉ bên trên biểu hiện có coi, trở thành đại biểu Hải tinh xuất chiến võ đạo hội 15 tên một trong những tuyển thủ cũng là dư dạ. Trừ những thứ này ra người bên ngoài, còn lại chính là hắn không biết, đến từ Ma Nhị tinh đối thủ. Bộ phận này Tô hoài đại khái lưu ý một cái, sau đó liền lật trở về phía trước. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là tuyển chọn đại tái, hiểu rõ tuyển chọn cuộc tranh tài đối thủ mới là lập tức trọng yếu nhất. Tuy nói hắn có tự tin thắng được đại bỉ, nhưng biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận tranh thắng, nhiều tìm hiểu một chút cũng là tốt. Tiểu Hưu thực lực thu được tuyển chọn cuộc tranh tài thắng lợi dễ dàng, không bằng vẫn là nhiều tìm hiểu một chút mặt khác hai quả tình cầu đối thủ a, tỉ như cái này Đồng Phương nói cách. Ở Tô Hoài kiểm tra danh sách thời điểm, Thương Tiễn Chu lần nữa há mồm. Hắn nói chuyện lúc, con ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Ngọc Châu, nhãn thần ý bảo nàng nói. Thế thế, Lạc Ngọc Châu lưỡng lự khoảng khắc, hỏi dò, "Tô tiên sinh đoạn thời gian trước, đi qua Hải Đình a?" "Ừm, phải đi quá." Tô Hoài cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, lập tức chêu nói, "Lạc chủ nhiệm tin tức ngược lại là thật linh tông nha." Lạc Ngọc Châu thần sắc đọc lại, liền đội vàng giải thích, Tô Tiên Sinh bây giờ là Phạm Diệu Lạc Tinh danh nhân, mọi cử động ở hữu tâm nhân nhìn soi mói, đi vào hải tinh chuyện đã từ lâu chuyển lên ra. Nàng la thuận miệng thăm dò, tự nhiên cũng nghe ra khỏi Tô Hoài trong lời nói không vui. Tiểu Hưu nếu đi qua hải tinh, cái kia nói vậy nên biết cái này đồng phương nói cách ta. Thương Kiến Chu hợp thời sẽ bảo, đưa ra một cái nhìn như không quan trọng vấn đề. Tuy nói phía trước 787 trăm thăm dò, đã để bọn họ buông xuống ngờ vực vô căn cứ, nhưng Thương Kiến Chu còn không chịu lúc đó bỏ qua. Liên như cùng thế lực khác nắm giữ Tô Hoài nhất cử nhất động giống nhau, hắn thành tiểu Tô Hoài mời người. Tự nhiên cũng là thời khắc chú ý trước đây Tô Hoài từ Hải Tinh lúc trở về còn không có gì, nhưng theo Tô Hoài bế quan trong một đoạn thời gian này, có quan Đông Phương gia tộc đối với nàng mời, đồng nhiên xuất hiện Đông Phương nói cách trở, các loại, một siêu di sự kiện xuất hiện về sau, Tô Hoài Hải Tinh hành trình, hắn thì không khỏi không chú ý hôm nay gặp mặt, đem Đông Phương nói cách tên đặt ở trước mặt nhất, nói những lời này, tất cả đều là đối với Tô Hoài thăm dò. Thăm dò hắn có hay không tiếp thu Đông Phương gia tộc mời, thăm dò hắn có biết hay không Đông Phương nói cách. Tô Hoài không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra thương kiến chú ý đồ. Nghe hắn hỏi cùng Đông Phương nói cách quan hệ, Tô Hoài liền mặt không thay đổi ngẩng đầu, nói, tiền bối cảm thấy chúng ta hẳn là quen biết sao? Câu này trực bạch nói, trực tiếp đem vấn đề bày ở trên mặt mũi. Ngược lại thì Thương Kiến Chu không tốt rõ xét, mắt thấy Tô Hoài sắc mặt khá là khó coi, hắn không thể không bày ra khuôn mặt tươi cười, giải thích, mời tiểu hữu xuất chiến, quan hệ đến Phạm Diệu là tình tương lai. Nghe nói Đông Phương gia tộc đối với tiểu hữu đưa ra cảnh ô liễu, lão Hủ cũng là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mong rằng tiểu hữu lý giải. Nếu Tô hỏi làm rõ trọng tâm câu chuyện, Thương Kiến Chu cũng sẽ không chán rủi, há mồm giải thích nguyên do. Đông Phương nói cách vẫn là thứ nhì. Hắn chỉ sợ Tô Hoài cùng Đông Phương gia tộc đặt thành hiệp nghị gì. Đến lúc đó ở Võ Đạo hội bên trên, nếu như Tô Hoài bởi vì nào đó âm thầm đặt thành hiệp nghị trực tiếp thối nát Triệu vừa, đối với bọn họ mà nói không khác với phủ đầu một kích. Sở dĩ để cho an toàn, hắn mới chỉ có an bài cái này một lần dò xét. Nói rõ đây hết thảy, cũng là rõ ràng thành ý của hắn. Lúc này, Tô Hoài lộ ra hiếm thấy nghiêm túc thần sắc, trầm giọng nói, "Ở ta mâu tinh trên có một câu ngạn ngữ, gọi là quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, nếu đáp ứng rồi tiền bối điều kiện, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời." như tiền bối cảm thấy vạn bối là cái loại này người nói không giữ lời chúng ta đại khái có thể bây giờ giải trừ hợp tác cần gì phải như vậy hục hực với nhau tham dò đâu tô Hoài biểu tình không gì sánh được nghiêm túc rất có muốn đoạt cửa đi xu thế nội tâm hắn cũng không tức giận nhưng thái độ là muốn biểu hiện ra nếu như vậy rõ xét nếu như lại không lấy ra chút thái độ tới cái kia không liền thật thành trong lòng có quỷ nha tuy là quỷ quả thật có nhưng không nói võ đạo hội kết quả như thế nào chí ít ở nơi này tuyển chọn đại tái bên trên lao tử quang minh lỗi lạc quả nhiên chứng kiến tô Hoài thái độ như vậy thương kiến chu không tiện nói gì nữa Tiểu hưu bất giận. Hán Nội vã cười làm lành, bảo Đảm nói, "Tiểu hưu thái độ, lao Hủ hiểu, lui về phía sau, cũng tất nhiên sẽ không truy cứu chuyện này nữa." Chúng ta phạm Hữu Lạc Tinh cũng có một câu ngạn ngữ, gọi là tâm thành gây nên, vong lượng đều tiêu tan, lui về phía sau sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Vì biểu ấy nấy, lui về phía sau tiểu hưu ở võ đạo quán toàn bộ tiêu phí, đều do lão Hủ một mình gánh chịu. Một phen bảo đảm qua phía sau, Thương Kiến Chu cũng không quên hứa lấy chỗ tốt. Nghe nói như thế, Tô Hoại sắc mặt cuối cùng cũng dễ nhìn một ít, thái độ một lần nữa bình thản, giải thích, "Đông Vương S. gia tộc là hướng ta phát ra giao cẩm, nhưng ta như là đã quyết định đại biểu phàm diệu là tinh xuất chiến, đương nhiên sẽ không lại bằng lòng hắn. còn như cái này gọi đông phương nói cách, đoán chừng là sau khi ta rời đi lại tìm đến tím mâm, nhưng mặc kệ cái này gọi đông phương nói cách là huyết ma hay là thủy ma, chờ đến võ đạo hội bên trên, đều nhất định sẽ thua trong tay của ta bên trên, làm cho tiền bối nhìn, ban bối thành ý. tô hoài biểu tình kiên định, ngữ khí tràn ngập mười phần tự tin, trực tiếp làm ra cam đoan. Ha ha, tốt. thương kiến chu nhất thời thoải mái, người to nói, lão hủ liền thích tiểu hữu tính cách lui về phía sau không ngừng võ đạo quán tiểu hưu ở phàm điệu lạ tinh thượng toàn bộ tiêu phí đều có thể tìm tiểu ngọc chi trả tô Hoài nếu bày tỏ thành ý của hắn thương kiến chu tự nhiên cũng sẽ không theo kiệt hắn một câu nói trực tiếp bao tô Hoài lui về phía sau ở phàm điệu lạ tinh thượng toàn bộ tiêu phí đến nơi đây chuyện này liền không sai bị lắm tô Hoài cũng sẽ không lời nói nhảm đứng dậy nói thẳng nghĩ diệt cái kia đông phương nói cách khí diễm lúc này trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết tuyển chọn đại tái văn bối hãy đi về trước chuẩn bị chiến đấu không phải quấy giày tiền bối đừng nha Tiểu Hữu xuất ăn, làm sao cũng muốn đón gió tẩy trần, lao hủ ở trong thành nhà hàng chuẩn bị rượu và thức ăn. Không được, bọn bối đi về trước giải khai đối thủ một cái a. Thương Kiến Chu còn muốn khách sáo giữ lại, Tô Hoài lấy ra trong tay văn kiện, tuyển chuyển cự tuyển mời. Đến tận đây, Thương Kiến Chu cũng không tiện lại giữ lại, quay đầu nói, "Tiểu Ngọa nhanh đưa tiễn Tô tiểu hữu." Chuyện này đến đó, nhìn bề ngoài là kết thúc, còn như song phương trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có mình biết rồi. Lạc Ngọc Châu Tiến Tô Hoài đến trong ghi chép tâm bên ngoài, an bài xe còn một hồi nhi mới đến. Liên chủ động đi lên trước, đối với Tô Hoài nói, Xin lỗi A Tô tiên sinh, hội trưởng trời sinh tính đang nghi, làm cho ngài gặp loại này tự dưng phỏng đoán. Hoài nghi cũng là sự tình ra có nguyên nhân, ta cũng không tức giận, bất quá, Tô Hoài mỉm cười bày tỏ cũng không để ý, tiếp lấy chuyện đống nhiên nhất chuyện, thần bí nói, ở tinh cầu của chúng ta bên trên, cô gái nói ấy nấy cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút. Vậy còn cần muốn làm cái gì? Lạc Ngọc Châu theo bản năng hỏi, trong lòng còn nghĩ nếu có yêu cầu khác, cũng nhất định phải làm đúng lúc, bảo đảm không cho song phương lưu lại khó mắt. Nhưng nàng mới hỏi xong liền hối hận, bởi vì lúc này Tu Hoài chính nhất khuôn mặt nghiêng ngấm, tự thiếu phi thiếu nhìn lấy nàng, trong mắt không có hảo ý kia thần sắc lại rõ ràng bất quá. Tu Tiên Sinh, loại sự tình này, trừ miệng đã nói bên ngoài, còn phải có vật chất hồi báo mới được à? Bất quá vật chất thương lão vừa rồi đã hứa hẹn qua, ta liền không cùng ngươi muốn lạc. Lạc Ngọc Châu đang muốn nói, Tu Hoài cắt đứt nàng, giải thích chính mình lời mới rồi. Vừa lúc lúc này xe cũng đến rồi, tôi Hoài xoay người xe, trước khi đi chỉ nói, lạc chủ nhiệm, lần sau gặp. Nói xong, quay đầu liền lên xe ly khai, chỉ để lại Lạc Ngọc Châu một người đứng ở trong ghi chép tâm bên ngoài mất trật tự. "Ta đây là vị điều vai diễn." Nàng mặt cười đường đỏ, trong mắt mang theo vài tia e lệ. Lúc này, nàng nơi nào vẫn không rõ Tô Hoài Câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Nói như vậy ám muội, thần tình lại như vậy nghiền ngẫm, rõ ràng cho thấy ở đem mình hướng trong danh mang. Đợi đến chính mình hiểu lầm không biết nên đáp như thế nào thời điểm, còn nói ra như vậy cái tùy ý giải thích, rõ ràng cho thấy đang nhạo báng chính mình. Cái gia hỏa này cũng không phải là cái gì người đừng đắn. Suốt thần nửa ngày, nàng tức giận được giậm chân, ánh mắt lộ ra ít có buồn bực. Bất quá loại này nữ sinh mới có tâm tình Ở nàng đi vào văn minh trong ghi chép lòng một khắc kia, liền tan biến tại không. Nàng lại lần nữa biến trở về cái kia hành sự giỏi giang văn minh trong ghi chép tâm chủ nhiệm, tại hạ thuộc nhóm sợ hai trong ánh mắt đi trở lại hội trưởng phòng làm việc. Chương 557, thất tộc đại bị kết thúc, huyết ma đại thắng. Chương 557, thất tộc đại bị kết thúc, huyết ma đại thắng. Thương Kiến Chu đang ngồi ở trước bàn, trong tay đang cầm một phần báo cáo tra xét. So sánh với lúc trước ứng đối Tô Hoài lúc thân thiết, thái độ của hắn thập phần nghiêm nghiêm. Lạc Ngọc Châu đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt cong lên, liền liếc thấy trên báo cáo mấy cái quen thuộc chữ. huyết ma Đông Phương nói cách, thất tộc đại bỉ. Đây là liên quan tới hải tinh bên trên đoạn thời gian gần nhất chuyện đã xảy ra cặn kẽ báo cáo đến từ biết trưởng chính mình con đường. Tiểu Ngọc Ca, ngươi cảm thấy Tô Hoài nói những thứ này nói tin được không? Nhìn một hồi báo cáo, Thương kiến Trung ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn thưởng thức nhất hậu bối. Ngay vậy, Lạc Ngọc Châu như thế đáp lại, mặc kệ có thể hay không thư, chỉ cần hắn có thể dựa theo ước định hoàn thành tuyển chọn đại tái, thắng được tinh hệ võ đạo hội, những thứ khác cùng chúng ta đều không có quan hệ. Đây là nàng cho tới nay quan điểm. Bất luận Tô Hoài tại trên hải tinh cùng Đông Phương gia tộc có hay không đạt thành giao dịch gì. gì? chỉ cần không ảnh hưởng thi đấu liền không có vấn đề chỉ bất quá hội trưởng suy nghĩ nhiều một điểm lo lắng lần này hải tinh hành trình cùng đông phương gia tộc can thiệp sẽ ảnh hưởng đến thi đấu mới chỉ có an bài cái này dạng một hồi thăm dò bất quá tốt là trận này thử dò xét hậu quả cũng không nghiêm trọng thương kiến chu lại hỏi đã như vậy chúng ta còn như vậy thăm dò có phải hay không không tốt lắm lúc này hắn mới nói ra buồn phiền ở nhà thăm dò là tiểu chỉ sợ bởi vì này trùng sự tình làm cho tô hoài sinh ra khúc mắt trong lòng ảnh hưởng đến sau này nó tác nghe nói như thế Lạc Ngọc Châu nhớ lại mới vừa rồi sau khi ra cửa tô hoài biểu hiện như vậy thái độ đó nào có một điểm sinh ra khúc mắt trong lòng bộ dạng thậm chí còn có tâm tình mở miệng đùa giỡn chính mình như vậy trong lúc suy tư nàng đấy lòng liền có chút tức giận nói có cái gì không tốt ta xem nên thăm dò tốt nhất làm cho tên kia thật sự tức giận nàng nhớ tới chuyện mới vừa rồi trong lòng cũng có chút tức giận nói khó tránh khỏi cũng mang theo tâm tình kết quả một câu nói này nói ra khỏi miệng để thương kiến chú nhất thời sử suốt hắn ngẩng đầu dường như lần đầu tiên nhận thức Lạc Ngọc Châu giống nhau nhìn nàng từ trên xuống dưới ngươi. Không có sao chứ? Thương Kiến Chu là thật kinh động, luôn luôn giỏi giang quả quyết tiểu ngọc, cho tới bây giờ cũng sẽ không có tâm tình gì hóa biểu hiện. Nhưng ngày hôm nay đây là thế nào? Làm sao đột nhiên, dường như vừa nhắc tới Tô Hoài, nàng trở nên phá lệ sinh tí đâu? Vừa rồi đi ra ngoài cái này một hồi nhi, chuyện gì xảy ra? Đón xe bay qua nửa cái thành thị, trở lại trung tâm thành nơi ở Tô Hoài tâm tình vui thích xuống xe về nhà. Nguyên bản vừa mới xuất quan đã bị thăm dò, hắn là có chút khó chịu. Thế nhưng đối với Lạc Ngọc Châu trên đầu môi một câu đùa giỡn, làm cho hắn tâm tình tốt rất nhiều bất kể là tham dò hay là thật không tín nhiệm, kỳ thực cũng không trọng yếu. nói cho cùng đây cũng chính là một lần hợp tác mà thôi. chính mình thu được tuyển chọn cuộc tranh tài thắng lợi, thắng được võ đạo hội, vì phạm điệu lạ tinh đoạt được hà hệ võ đạo hội tư cách. thương kiến chu xuất ra sử dụng tinh minh chuyển tiếp tiền. sự tình chính là đơn giản như vậy. còn như huyết ma ngụy trang đông phương nói cách, cùng đông phương gia tộc hợp tác, cái kia đều là mình cảnh sắp xếp. chỉ cần không ảnh hưởng hợp tác là được. không phải muốn nói, chính mình là có một ít tư tâm. nhưng tư tâm loại bọn này, lại có ai không có đâu. trở lại nơi ở, tô hải lập tức liên lạc là Biển châu liên quan tới huyết ma ở hải tinh thất tộc đại bị bên trong biểu hiện phạm diệu lạ tinh thượng thế lực là không có cái gì đường dây giải khai nhưng thành tiểu thương nhân la viên châu nhất định là biết đến bởi vì cổ sở thương hội chỗ ở người phụ trách trước kia cũng là bảy đại gia tộc mời tân khách một trong tranh tài tặng kẽ quá trình người chịu trách nhiệm đều chứng kiến ở la viên châu mời mọc tô Hoài đi trước gai nghị thành trung tâm lớn nhất tiểu điểm vừa vào phòng riêng la viên châu lập tức tiến lên đón tô minh mau tới la viên châu vừa thấy tô Hoài, lập tức nóng bỏng mời hắn đi bảo sau khi ngồi xuống lập tức hỏi tô minh. Cái kia huyết ma huynh đệ, ngươi là từ nơi nào tìm đến? Trong lòng hắn thực sự là tràn ngập tò mò. Phía trước Tô Hoài cùng Đông Vương gia tộc giao dịch tỉ mỉ hắn là giải khai, huyết ma đại biểu Tô Hoài xuất chiến thất tộc đại bị, tương ứng, Đông Vương gia tộc xuất ra trăm năm tiêu thụ bên ngoài quyền đại lý. Lúc đó hắn còn lo lắng huyết ma không thắng được thất tộc đại bị, đưa tới giao dịch không cách nào hoàn thành cơ mà. Ai biết tại Tinh tin tức truyền đến, làm cho hắn phá lệ phân chấn. Huyết ma không chỉ có thắng được đại bị, hơn nữa trực tiếp đoạt được người đứng đầu, liền trong tin đồn thực lực cường hãn, đánh vỡ mô phỏng chiến ghi chép Đoan Mục La Hầu đều cho chiến thắng. Loại chuyện như vậy bất luận nghĩ như thế nào, đều có chút mập mĩn. Thế cho nên hắn trước tiên đều không thể tin được là thật. Mấy lần xác nhận phía sau mới dám xác định đây thật là sự thực. Lúc này hắn tự nhiên là nhịn không được, muốn hỏi một chút huyết ma chân chính lai lịch. Có thể chiến thắng đoan mục la hầu, cái này huyết ma thực lực nói không chừng so với tô Hoài còn mạnh hơn. Là từ đâu tới không trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói, thắng được đại bỉ mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Đối mặt la viên châu nghi vấn, tô Hoài vẫn chưa nhiều lời, chỉ là một câu đơn giản nói, liền ứng phó rồi đi qua. Nghe vậy. La Viên Châu liên tục gật đầu, ha ha, đúng vậy. Huyết Ma huynh đệ thắng được đại bị, khế ước cùng ngày liền có hiệu lực, kế tiếp ta sẽ an bài nhân thủ tiếp nhận Hải Tinh Đông Phương gia tộc sở hữu Á Kết Tinh cùng gia công sản phẩm tiêu thụ bên ngoài công việc, không được bao lâu, đệ nhất bút lợi ích là có thể đánh tới Tô huynh trong chương mục. Hắn biết Tô Hoài không muốn nhiều lời huyết Ma lai lịch, tự nhiên cũng là thức thời sẽ không hỏi nhiều, trò tâm câu chuyện lập tức chuyển đến cùng Đông Phương gia tộc hợp tác bên trên. Huyết Ma thắng được đại bị, ước định trung nghĩa vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Kế tiếp, chính là hưởng thụ thành quả thời điểm. Trận này giao dịch chính là nhân Tô Hoài giật lên có thể đem 50 năm tiêu thụ bên ngoài nói tới 100 năm, còn đem sở hữu gia công sản phẩm cũng dẫn theo đi bảo, đều là Tô Hoài công lao. Hắn trước tiên phải nói, dĩ nhiên chính là cho Tô Hoài hứa hẹn chỗ tốt rồi. Đối với cái này một khoản lợi ích, Tô Hoài sớm có mong muốn, tâm tình cũng không có gì ba động, hắn chỉ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, liên quan tới cái này thất tập đại bị, La huynh phải có tin tức à? Hắn qua đây, chính là lại lý giải huyết ma ở hải tinh biểu hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, thân thức cảm ứng đã mất đi tác dụng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào phương thức này đi tìm hiểu. Nghe vậy, La Viên Châu liền nói ngay, đây là tự nhiên Hắn nói chuyện gian nhẹ nhàng nhân xuống vòng tay, một giây kế tiếp, tô Hoài nhận được văn kiện tiếp nhận gợi ý tuyển trạch tiếp thu, vong mạc ngay lập tức phóng ra ra một phần văn tự miêu tả văn kiện. mặt trên ghi chép thất tộc thi đấu cặn kẽ quá trình, cùng với chiến đấu tỉ mỉ chờ, các loại, bảy đại gia tộc quy định không thể có bất luận cái gì hình thức hình bóng ghi chép, tin tức cũng không thể ngoại truyền, sở dĩ cũng chỉ có thể lấy loại hình thức này ghi chép, hy vọng tô minh lý giải. Cô sở thương hội thành tiểu khách quý được thỉnh mời quan chiến, người phụ trách toàn bộ hành trình quan sát, nhưng liên quan tới quá trình cùng kết quả, có liên quan tin tức đều chỉ có thể là nội bộ truyền động. Một ngày tiết lộ ra ngoài, làm cho bảy đại gia tộc đã biết sẽ vĩnh cửu đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, nơi dừng chân đại biểu cũng sẽ bị khu chủ. Không cầu hoa tươi sợ dĩ phần này tin tức bí mật đẳng cấp cao vô cùng. Cũng chỉ có La Viên Châu loại này phân hội hội trưởng chuyên môn hỏi, mới để cho nơi dừng chân người phụ trách đi chép một phần. Bằng Không Xem qua chính là nhìn rồi, không có bất luận cái gì tin tức tương quan chảy ra. Tôi hoài gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó ánh mắt để lên văn kiện, nội dung liền phơi bày ở trước mắt. Mặt trên đi lại là thất tộc đại bỉ trong quá trình, tất cả tỉ mỉ. Cương liệu miêu tả, chính là huyết ma biểu hiện căn cứ phía trên miêu tả, thất tộc thi đấu vòng thứ nhất chính là hải tinh bí cảnh thăm dò săn bắn. bí cảnh bên trong hung thú cùng quái vật trong cơ thể đều có đặc thù tinh hạch, thất tộc đại biểu muốn săn bắn cướp đoạt tinh hạch, cuối cùng từ bí cảnh trung mang ra tinh hạch càng nhiều, thứ tự thì cũng càng cao. lần này phát sóng trực tiếp bí cảnh hành trình trung, tên là đông Phương nói cách huyết ma thân hóa một triệu mét huyết hải, chỗ đi qua toàn bộ bị như tầm ăn lên không còn. bất luận hung thú quái vật, đều ở đây trong khoảnh khắc bị dây. so sánh với những gia tộc khác tuyển thủ có thực lực hãn, còn muốn thủ hạ nhân tìm rút hung thú, tập trung vị trí. Huyết Ma 1 triệu mét huyết hải chính là đi lại tham chắc nghi. Kết quả cuối cùng, là Huyết Ma liệp sát lấy được tinh hạch, vượt qua những gia tộc khác mười mấy lần, đạt tới kinh người 1373 miếng. Tới đợt thứ hai lại là bí cảnh, bất quá một lần này bí cảnh, đại biểu là có thể mang người cùng cảnh giới đi vào, mà mang người số lượng chính là lấy vòng thứ nhất tinh hạch số lượng tới luân. Huyết Ma vượt qua mười mấy lần, có thể tham dự vào Đông Phương gia tộc tập nhân, tự nhiên cũng là nhiều hơn mười mấy lần. Kết quả, chính là Đông Phương gia tộc dễ như trở bàn tay, lại đang cái thứ hai bí cảnh chung lấy được cực cao như thế. Cái thứ hai bí cảnh lấy được vật phẩm là cái thứ ba bí cảnh Chung muốn dùng chen chốt. Trước hai cái bí cảnh phí công cố sức, cuối cùng cũng là vì cái thứ ba bí cảnh. Bên trong sản xuất một loại vật phẩm đặc biệt là thú nhân cảnh giới trưởng thành ngắt không thể thiếu bảo bối, Lần này tất tộc đều có thể phái tương đồng số lượng người đi vào. Nhưng muốn thu hoạch cái thứ ba bí cảnh bên trong đồ đạc, nhất định phải dùng cái thứ hai bí cảnh ở bên trong lấy được vật phẩm tới trao đổi. Đông Phương gia tộc cuối cùng lấy được đồ đạc, dĩ nhiên chính là nhiều nhất. Mà khi ba lượt bí cảnh kết thúc, về sau liền là bảy đại gia tộc lôi đài so tài nhưng không như bình thường lôi đại thi đấu thắng bại, cái này lôi đại thi đấu là có đánh cuộc. Một buổi chiều lúc thời gian, bảy đại gia tộc đại biểu riêng phần mình xuất chiến, mỗi lần xuất chiến cũng có thể để lên từ bí cảnh chung lấy được đồ đạc thành tiểu tiền đặc cược. Tiêu chiến phương thả bao nhiêu, ứng chiến thả liền muốn thả giống nhau số lượng. Thẳng đến thời gian quy định kết thúc, trên người còn dư lại vật phẩm nhiều nhất, chính là lần này thất tộc thi đấu người đứng đầu. Phía sau thứ tự cũng dựa theo cuối cùng vật phẩm nhiều ít tới sắp xếp. Sau khi kết thúc, sở hữu từ bí cảnh trung lấy được vật phẩm, đều muốn phóng tới một cái trong ao, dựa theo thứ tự đến phân xứng Thanh yêu hạng nhất Đông Phương gia tộc phân phối lấy được dĩ nhiên chính là nhiều nhất. Mà từ bí cảnh Chung lấy được đồ đạc không chỉ có là thu người sinh hoạt nhất định đồ đạc, bọn họ nhiều ít cũng đại biểu cho một cái gia tộc có khả năng lấy được gã kết tinh khai thác số định mức nhiều ít. Sở dĩ lần này Đông Phương gia tộc số lượng chính là nhiều nhất, bởi vì Đông Phương gia tộc thu được thắng lợi, số định mức lật gấp mấy lần, đến lúc đó suy ý làm chúng ta lợi ích cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đây hết thảy đều phải quy công cho huyết ma huynh đệ. Tô nhìn lấy ghi chép nội dung lúc La Viên Châu ở một bên hưng phấn mở miệng, trong mắt vui sướng rạo rạt vu biểu bói. Chương 558, bối cảnh kinh người Tô Hoài chương 558, bối cảnh kinh người Tô Hoài huyết ma ở thất tộc đại bị trung đoạn được người đứng đầu, không chỉ có làm cho Đông Phương gia tộc như nguyện chiếm được lớn nhất số định mức, tương ứng cũng để cho La Viên Châu tương lai đại lý tiêu thụ Á kết tinh số lượng có cự đại để thăng. Loại này chỗ tốt là thật thật tại tại đặt ở trước mắt, cũng khó trách La Viên Châu biết hưng phấn như vậy. Đi qua hải tinh truyền tới báo cáo, Tô Hoài đại khái giải thất tộc thi đấu quá trình. Nhưng loại này trên giấy ghi chép trung quy thô sơ giản lược, nếu muốn rõ ràng hơn hiểu rõ thất tộc thi đấu quá trình hiểu rõ chính mình ly khai hải tinh phía sau chuyện phát sinh chỉ có thể chờ đợi lần sau đi hải tinh về sau đi qua huyết ma ký ức tới biết được xem qua La Viên Châu gửi tới báo cáo, Tô Hoài quay đầu cùng La Viên Châu nói chuyện phiếm đứng lên. Bởi vì từ ga đầu nối cùng nhau đi tới hai người quan hệ theo hợp tác không ngừng thâm nhập trọng tâm câu chuyện tự nhiên cũng tùy tiện rất nhiều từ vũ trụ lịch sử phát triển đến Solo Tam Tinh cạnh tranh rồi đến La Viên Châu tham gia buôn bán tới nay hiểu biết hầu như bao quát lấy mọi thứ mà ở đại đa số thời điểm Tô Hải đều đảm nhiệm lắng nghe 243 người nhân vật đi qua La Viên Châu miêu tả. Mở rộng cùng với chính mình đối với vũ trụ hiểu rõ. Như vậy cầu thuật, so sánh với trước viết đi chép, chúng phi phải sâu rất nhiều, cũng để cho Tô Hoài đối với vũ trụ có nhận thức sâu hơn. Tô Minh, hậu thiên liền đem mở ra xếp hạng chiến, ngươi có mấy phần chắc chắn. Nói chuyện tiếm đến cuối cùng, La Viên Châu đem lời để kéo về đến rồi trước mắt. Xếp hạng chiến là tuyển chọn cuộc tranh tài cuối cùng một cái phân đoạn, xuất tuyến 15 tên tuyển thủ, đem đi qua một di so đấu, quyết ra cuối cùng thứ tự. Hắn hỏi thăm, là Tô Hoài đối với cuộc tỷ thí này lòng tin. Nghe vậy, Tô Hoài mỉm cười phản vấn, làm sao Đối với ta không có lòng tin. Tô Minh nói quá lời. La Viên Châu đội vàng lắc đầu, giải thích tiếp nói, chủ yếu là tại hạ nghĩ thừa dịp lần chọn lựa này đại tái chơi một chút, cái này không trước tiên cần phải hỏi một chút Tô Minh, trong lòng thật có cái đấy nha. Chơi? Tô Hoài bắt được trong lời này then chốt tin tức. Thấy hắn lộ ra nghi hoặc thần tỉnh, La Viên Châu nhất thời phản ứng kịp, Tô Hoài sơ nhập vũ trụ, đối với rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ, vì vậy giải thích, Tô Minh có chỗ không biết, tuyển chọn đại tái thành tựu nghìn năm qua long trọng nhất trận thi đấu, là mở rất nhiều bạc cậu mỗi cá nhân đều có thể đối với coi trọng tuyển thủ đặt tiền cuộc. Ta đây muốn đặt tiền cuộc, nhất định là dưới tô minh ngươi nhà. Hắn giải thích chính mình hỏi thăm nguyên do, ý thực chính là nghĩ trong lòng có cái đấy. Tô Hoài nghe xong, không có trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói đặt tiền cuộc thời điểm, nhớ kỹ giúp ta cũng xuống 2 triệu, liền đặt ta toàn thắng. 2 triệu là viên châu cả kinh. Theo hắn biết, đây là mình và Tô Hoài giao dịch qua đi, toàn bộ của hắn của cải. Lần này toàn bộ áp lên, hết còn toàn bộ không phải lo lắng cho mình thua à? Sau khi kinh ngạc, hắn cũng phản ứng kịp Tô Hoài một câu nói này thì tương đương với là đối với chính mình vấn đề trả lời có mấy phần chắc chắn lấy toàn thắng kết quả nói chính là trăm phần trăm tuyệt đối tự tin không chút nào lo lắng thất bại đã hiểu La Viên châu trọng trọng gật đầu trong lòng nhất thời đã có đáy hắn lập tức nói đối với xếp hạng chiến trung muốn gặp phải đối thủ Tô Minh còn không có đầy đủ hiểu rõ a biết bọn họ ở tích phân chiến bên trong biểu hiện có tính không hiểu rõ Tô Hải phản vấn Thương Kiến Chu cho hắn danh sách trong tư liệu đi lại mỗi một tên tuyển thủ ở tích phân chiến bên trong biểu hiện bao quát phương thức chiến đấu am hiểu võ đạo chờ các loại Những thứ kia đều quá sơ lược. Nghe được tô hoài nghi vấn, La Viên Châu lắc đầu biểu thị phủ định, nói tiếp: ở bắt đầu thi đấu phía trước, từng cái bàn khẩu đều sẽ tận lực đi siêu tập mỗi một tên tuyển thủ tin tức, tích phân chiến bên trong biểu hiện chỉ là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là bọn họ thông thường tư liệu, bao quát tu võ đạo, nhân tế quan hệ, pháp tắc cường độ chờ, các loại, toàn bộ có thể ảnh hưởng thi đấu thắng thua nhân tố. Cái này một phần văn kiện sẽ chỉ ở từng cái bàn khẩu nội bộ truyền đọc, là bọn hắn chế định tỷ số rồi là tối trọng yếu chỉ đạo tin tức. Ta may mắn đạt được một phần, ngày hôm nay liền trò tô minh đưa tới. Giải thích qua khởi nguồn, La Viên Châu vô ngực làm giá cam đoan. Đối với lần này, Tô Hoài không có cự tuyệt. đã có sâu hơn tin tức có thể đào mốc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng La Viên Châu đồng thời sau khi ăn cơm xong, Tô Hoài cáo từ ly khai, trở lại nơi ở mà La Viên Châu nói tư liệu cũng không có kéo dài, cùng ngày liền lấy bằng giấy văn kiện hình thức đưa tới. Tuy là lợi dụng vòng tay cũng có thể gửi đi, nhưng dính đến bí mật, bằng giấy là an toàn nhất. Bắt được văn kiện phía sau, Tô Hoài để tay xuống đầu tất cả mọi chuyện bận, đầu nhập vào đối với tin tức nghiên cứu bên trong trên văn kiện ghi chép suốt tuyến toàn bộ 15 tên tuyển thủ bao quát hắn cũng ở trong đó nhìn một cái mặt trên đều là chút nghe nhiều nên thủ tên bao quát lợi nhận vương nguyên quang, hoa hỏa thượng phi hồng thiên linh yêu túc phỉ phỉ tinh thần ý sinh hẳn rô dơ trở các loại tô hoài mở ra trước tiên liên lộn tới chính mình cái kia một trang bên trên có quan hệ hắn tin tức lập tức đập vào mí mắt thiên mệnh tinh tô hoài bối cảnh lần này tuyển chọn đại tái trung đặc biệt nhất một tên tuyển thủ nghe đồn là hai năm trước trốn đi a lạ tinh nguyên ấm, sau khi trở về văn minh trong ghi chép tâm mời tham gia tuyển chọn đại tái Thực lực cường hãn ở tham gia lần đầu kiểu sáng lập phạm hiệu lạ tinh mô phòng chiến từ trước tới nay ghi chép, thực lực cá nhân, rất mạnh. Thích phân chiến thành tích, không đã qua đối chiến ghi chép, không tương ứng thế lực, không tu báo đạo, hỏa diễm, tinh thần, tương quan thuộc tính đặc thù quân trùng còn lại. Phát tắc, không biết ghi chú không, nên tuyển thủ mới tới phàm hiệu lạ tinh lúc, thực lực mới là nguyên sinh chủ tứ trong cảnh, nhưng ở mô phòng chiến lúc bắt đầu, đã đạt đến bắt trọng cảnh thực lực, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nguyên nhân cụ thể không biết không ghi chú 1, nên tuyển thủ bước vào phạm hiệu lạ tình trạng thứ nhất vì văn minh trong ghi chép tâm, theo tin tức đáng tin, hắn ngoại trừ biểu hiện ra hỏa diễm cùng tinh thần hệ năng lực bên ngoài, còn nắm giữ tâm tình thổ tính. Lực lượng, cụ thể hình thức không biết, cường độ không biết, ghi chú 2, nên tuyển thủ không lâu từng đi qua hải tình, nguyên nhân không biết, ghi chú 3, nên tuyển thủ cùng văn minh trong ghi chép lòng tiền nhận người phụ trách, võ giả công hội phó hội trưởng đạt thành hiệp nghị, trong hiệp nghị dung không biết Ghi chú 4 theo không phải tin tức đáng tin, nên tuyển thủ cùng gia biên tuyển thủ ngập trời hoạt, thần trong lúc đó có mâu thuẫn, nguyên nhân có thể là văn minh trong ghi chép tâm đương nhiệm người phụ trách Lạc Ngọc Châu. Chi tiết cụ thể không biết ghi chú năm, tinh tế lược đoạt giả nội bộ dường như có nên danh tuyển thủ treo thưởng. Ghi chú 6, theo không phải tin tức đáng tin, nên tuyển thủ đi tới Phạm Dụ Lạ tinh chức thân phận tựa hồ là tinh tế người nhạc mất đồ, từng cùng một cái thương hội đạt thành quá thần yên khoáng giao dịch, đối tượng giao dịch cùng tỉ mỹ không biết. Ghi chú 7, nên tuyển thủ ở từ Hải tinh sau khi trở về, bắt đầu trong khi năm ngày pháp tắc tìm hiểu Tìm hiểu thành quả không biết, nhưng dựa theo bên ngoài tu luyện tốc độ tiến bộ suy đoán, rất có thể đã nắm giữ phát tác. Ri chú 8, nên tuyển thủ tính cách đường hoàng, phía sau có hành tinh cấp võ giả định cao thương kiến chu làm chỗ dựa vững chắc, không thể đơn giản trêu chọc. Gợi ý, ở trên tin tức đều là khách quan đi chép, tin tức 19 nguyên sẽ không công khai, thật giả mời tự hành phán đoán. Một chuỗi giải tin tức phơi bày ở trước mắt, Tô Hoài một cái tiếp một cái chăm chú quan sát, từ từ, biểu tình liền có chút biến hóa. Trước mắt cái này một phần bất kiện, nội dung thực sự quá kinh người. Mặt trên ghi chép không chỉ có chính mình tại tuyển chọn đại tái bên trong biểu hiện Liên ở Phạm Diệu là tinh toàn bộ hành động, nhân tế quan tâm đều ghi lại ở liệt. thậm chí ngay cả hắn ban đầu ở văn minh trong ghi chép tâm chất ý, biểu diễn qua ác niệm cùng sát ý đều ghi chép đi vào. không chỉ có như vậy, còn có một chút tin tức, là ngay cả chính hắn cũng không biết. cũng chỉ như chính mình treo thưởng, bị treo ở tinh tế lượt đoạt giả tổ chức nội bộ. tuy nói cũng có mình và Lạc Ngọc Châu Đường viền Hoa Sở căng đan loại này không có lượt thì sao có khói tin tức, nhưng là đã đủ nhìn ra. phần này Văn Kiện hàm kim lượng, phía trên này ghi chép nội dung thực sự quá cặn kẽ, cặn kẽ đến hoàn toàn cùng nhà mình thực tế hành vi không có khác biệt quá lớn. Chương 559, tuyển thủ lên sân khấu, trận chung kết bắt đầu. Chương 559, tuyển thủ lên sân khấu, trận chung kết bắt đầu. Nhìn lấy những tin tức này, Tô Hoài không khỏi hiếu kỳ bắt đầu, biên soạn cái này một phần bản kiện người thân phận. Hắn trước tiên liên tưởng đến, dĩ nhiên chính là La Biên Châu. Cũng chỉ có hắn mới, chỉ có, biết mình tất cả hành động kỹ tích cùng với rất nhiều những người khác không biết nội tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, La Biên Châu chắc chắn sẽ không là biên soạn cái này một phần văn kiện người. Bởi vì này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt hơn nữa tô hoài ngay sau đó lại nhìn một chút những tuyển thủ khác a tư liệu cả kẽ trình độ so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém nếu như là la biên châu những tuyển thủ khác tư liệu căn bản là không cách nào giải thích sở dĩ phần này văn kiện duy nhất khả năng giải thích cũng chỉ có biên soạn nhân thủ nhãn thông tiên là phạm hiệu là tinh thượng chân chính cao nhân rồi thu hồi tạm niệm trong lòng tô hoài một lần nữa đưa mắt để lên văn kiện so sánh với lúc trước chỉ ôm lấy tùy tiện xem hai mắt tâm tư thích khách hắn tâm tính chăm chú rất nhiều những thứ này mới dưới rất có thể trở thành chính mình ở trong trận đấu thủ thắng chốt tại hắn sau đó là khác một tên tuyển thủ tư liệu, cái này tuyển thủ chính là ở mô phòng chiến bên trong tiên chỉ đến sau cùng hống vi vũ. Tài liệu của hắn so với tô hoài càng thêm ta kẽ, chừng hai trăm nhiều. Trừ bỏ rất nhiều cơ bản nhất tin tức bên ngoài, phía dưới cùng hai cái ghi chú, đưa tới tô hoài chú ý ghi chú 220 không. Nên tuyển thủ lĩnh ngộ hỏa diễm hệ pháp tắc ở trăm năm trước từng sử dụng qua một lần, pháp tắc chạy kết quả là đối thủ hoàn toàn tiêu thất, nhìn giảm đại địa hóa thành đất khô cằn, đến nay chưa từng khôi phục. Bây giờ trăm năm đi qua, rất có thể sẽ có mạnh hơn biến hóa. Đi chú 21 nên tuyển thủ thành tiểu phàm liệu là tinh tam hoàng một trong. Hồng Ký nhi tử, rất có thể đã thừa kế hồng thị nhất tộc thời đại truyền thừa thần binh hàm thiên cơ, thần binh nhận chứa vô cùng lực lượng, nguyên sinh chủng nắm giữ có thể phát huy ra trụ linh cấp tự lực. Hai cái ghi chú đều là đối với Hồng Phi vũ thực lực suy đoán, nhưng nội dung cũng là khiến người ta không phải không chú ý Tô Hoài lòng có tò mò, thẳng thắn đi qua vòng tay mở ra phạm diệu lạ tinh nội bộ internet. Mỗi một cái tinh cầu thượng đơn là có chính mình internet, tại trên internet, Tô Hoài đơn giản là có thể tìm được các loại tin tức. So sánh với chính mình thần bí không biết, Hồng Phi vũ thành tựu phạm diệu lạ tinh mọi người đều biết cao thủ, tin tức liên quan tới hắn cũng là phá lệ nhiều. Tôi hỏi chỉ là hơi chút tìm tìm, đã tìm được có quan hệ Hồng Thị nhất tộc truyền thừa ghi chép. Hồng Thị là phảm điệu lạ tinh thượng truyền thừa lâu đời gia tộc, trong tộc có 3 cái đại biểu cho gia tộc truyền thừa vật phẩm, đạt được liền có thể trở thành mới thị tộc tộc trưởng. Cái này ba cái vật phẩm bao quát một đạo lệnh bài, một viên ngọc bội, cùng với trong tài liệu khóa ghi lại hám thiên cơ. Đây là một kiện đặc thù vũ khí, ngoại tại hình dạng chính là một viên bất uy vi tắc hình tròn hạt châu, gỗ cũng không phải gỗ. Nghe đồn một ngày sử dụng, là có thể cùng người sử dụng kết hôn, làm cho võ giả phát huy ra viễn siêu tự thân trước mặt cảnh giới thực lực. Chủ linh sao? Tô Hoại suy tính Hồng Phi Vũ sử dụng nên vũ khí sẽ có trưởng thành. Đấy lòng mặc lén ghi nhớ lại. Tiếp lấy, Tô hỏi lại đem trí nhớ bỏ vào những tuyển thủ khác trên người. Liên cùng Hồng Phi Vũ giống nhau, mỗi một danh có thực lực xuất tiến tuyển thủ, trên người đều là có ít thứ bản thân, hoặc là tăng cường thực lực mọi vật, hoặc là chưa từng chuyển cho chúng nhân đặc thù Phật võ đạo. Nói chung đều có chút có thể lấy nhỏ thắng lớn tư bản. Mà nhìn lấy những thứ này, Tô hỏi đấy lòng cũng không khỏi may mắn. May mà ở trước khi bắt đầu tranh tài thấy được cái này một phần tư liệu, bằng không nếu là thật đến rồi trong tranh tài, chính mình kinh tâm sơ suất, nói không chừng liền muốn lật tuyển trong mương. Thua một hai trận bạo lẫm là tiểu, nếu như liên tục thua hơn mấy trận, đưa tới cuối cùng không có bắt được suất chiến võ đạo hội danh ngạch, vậy coi như thực sự là hối tiếc không kịp. Hiện tại Tô Hoài kiểm tra tư liệu, cùng trên internet có thể lục soát tư liệu, xác mình, hiểu rõ lấy đối thủ thời điểm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đợi đến Tô Hoài hiểu rõ hoàn tất, cắt địa chính qua thực lực trước mắt biến hóa, làm tốt toàn bộ chuẩn bị thời điểm, tuyển chọn cuộc tranh tài một vòng cuối cùng, xếp hạt chiến, bắt đầu. Ngày này, trung tâm thành bên trong sân thể dục người đông nhìn nhịp vượt lên trước 200.000 danh khán giả ngồi đầy sân thể dục. Thi đấu chưa bắt đầu, náo nhiệt tiếng gầm đã lên qua toàn bộ thanh âm. Khắp nơi đều là khán giả hoan hô, khắp nơi đều là khán giả thảo luận. Thời gian chính là trọng vọng, theo thái dương lướt qua sân thể dục ranh giới che, quang mang biến mất, bốn phía đều tối sầm. Cũng chính là lúc này, sân thể dục trung tâm chống trải trên đại đít bó, một cái hương nghĩ hình chiếu xuất hiện. Đó là một cái đếm ngược thời gian. Thứ 5 phút đồng hồ bắt đầu, một chút xíu trôi qua, cho đến 10 giây cuối cùng lúc, toàn trường khán giả cùng nhau nhớ số lượng, sân hô hải khiếu thanh âm, vang vọng toàn bộ sân thể dục. 5431, loạng choạng loạng choạng. Làm một giây sau cùng đếm ngược thời gian kết thúc, sở hữu ngọn đèn đóng cửa, bốn phía biến đến một mảnh đèn nhánh. Đúng lúc, một vệt ánh sáng phóng ra đến trên võ đài, hiện ra một gã tư thái phong thả, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Tay cô gái cầm mị dụ phồn, trong chảo ưu nhã thanh âm chậm rãi truyền ra, xếp thành từng cái âm phụ, truyền khắp toàn trường. Sau đó, từng đạo ngọn đèn chậm rãi phóng ra, chiếu rõ nữ tử phía sau từng tên một vũ giả. Bọn họ theo tiếng ca nhảy múa, thân hình chậm trợ vũ động. Tuyển thủ hậu trường, phòng nghỉ, Tôi hoại xuyên thấu qua trên tường màn ảnh nhỏ nhìn lấy bên ngoài trên võ đài biểu diễn trong lòng một trận ác hàn hắn vốn tưởng rằng đi ra vũ trụ sẽ rất khó tái kiến lam tinh ở trên tập tụ nhưng hiện tại xem ra ở xây dựng bầu không khí giang nóng sân bãi về điểm này bất luận ở vũ trụ cái kia một cái góc hình thức đều là giống nhau như vậy lễ khai mạc mở màn ca vũ biểu diễn hiện tại trên lam tinh đã thấy qua vô số lần bất luận bóng đổ bóng đá vẫn là điện tử cảnh kỹ thi đấu trận chung kết bắt đầu trước nhất định có một hồi biểu diễn mà cái này dạng hình thức đặt ở phạm liệu là tinh cũng không ngoại lệ căn cứ phe làm chủ bảo hắn biết nước chảy Tuyển thủ trước phải chờ đợi ở phòng nghỉ bên trong, đợi đến mở màn biểu diễn kết thúc, người chủ trì chính thức giới thiệu thời gian, tài năng mới có thể lên lại. Lúc này, Tô Hoài ngược lại là nhìn thấu vũ trụ cùng Lam Tinh bất động. Tại trên Lam Tinh, võ giả 813 đều là tương đối nghiêm túc chức nghiệp, cho dù có thi đấu, cũng là khác biệt với các loại thể dục trên tài, trừ bỏ cần thiết lợi dạo đầu bên ngoài, đều là đi thẳng vào vấn đề. Mà ở vũ trụ bên trong thiếu không phải như vậy. Hiện tại đây hết thể không phải là muốn hình dung, cũng chỉ có hai chữ, ngu nhạc. Võ giả sản nghiệp, ở hình thức bên trên cùng thể dục ngu nhạc sản nghiệp không khác nhau gì cả. Võ giả cũng là sản nghiệp này bên trong một phần tử. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hoài ngược lại cũng có thể hiểu được. Đem chiến đấu ngu nhạc biến hóa, đối với dân chúng bình thường mà nói mới chỉ có tương đối khá tiếp thu. Bằng không, người thường làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp thu, có người tất chính mình mạnh mẽ, thậm chí ở sinh mệnh hình thức bên trên nghiền ép chính mình chuyện này. Nói vậy thi đấu lấy như vậy hình thức tổ chức, cũng là cạ mạ giật liên minh xuất phát từ vũ trụ hài hòa suy nghĩ. Đương nhiên, Tô Hoài cũng chỉ là miên man suy nghĩ một phen, còn như nguyên nhân thực sự như thế nào, hắn chẳng muốn đi truy cứu. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu lời nói. Hắn không ngại phối hợp biểu diễn một phen. Lễ khai mạc biểu diễn trừ bỏ mới bắt đầu ca sướng bên ngoài, còn có phía sau biểu diễn, dính đến phạm lưu lạ tinh nhất tộc văn hóa, tập tục chờ, các loại, tôi phải không có hứng thú gì. Ngược lại là cuối cùng một bộ phận thời điểm, phía sau hình chiếu bên trên phóng ra ra vạn giới thi đấu hình bóng, người xem hoan hô, rạng rỡ hưng phấn, làm cho tôi hoài có nhìn tiếp hứng thú. Đợi đến cái này một bộ phận kết thúc, lễ khai mạc liền kết thúc, chân chính đến phiên tuyển thủ ra sân thời điểm. Cũng biểu thị phạm lưu lạc tinh tuyển chọn cuộc tranh tài một vòng cuối cùng, bắt đầu. Chương 560, xếp hạng chiến vòng thứ nhất. Chiến đấu xoán úp. Chương 560, xếp hạng chiến vòng thứ nhất, chiến đấu xoán úp. Các vị đến từ Phạm Vũ Lạc Tinh cùng vũ trụ các nơi các bằng hưu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên đi tới Phạm Vũ Lạc Tinh để 127 giới võ đạo tuyển chọn cuộc tranh tài trận chung kết hiện trường. 124 vị tuyển thủ, trải qua 15 ngày kịch liệt rắp trụ, cuối cùng có 15 người đi đến cuối cùng. Cái này 15 vị tuyển thủ, dùng bọn họ cường đại thực lực, kiên định quyết tâm, bất khuất nghị lực đi đến cuối cùng, bọn họ chính là ta nguyên nấm nhất tộc quyền uy lớn nhất đại biểu, cũng là thả vũ trụ mạnh nhất nguyên sinh chủng giả. Phía dưới để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nên bọn họ nhập tràng. Trên võ đài, người chủ trì tay cầm bị rổ phồn, dõng dạc tuyên bố lời dạo đầu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ba ba ba ba. Toàn trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, vô số người xem hoan hô cùng kêu sợ hãi che mất toàn bộ. Đến không hết pháo hoa từ sân khấu sắt biên giới bắn về phía bầu trời, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt. Đông. Thung thung chống trận gióng lên, phần sau sân khấu lôi bảo, một gã mặc hoa phục khí vũ phi thanh niên bước ra, làm cho chúng ta hoan nên, số 15 tuyển thủ ngập trời hơi thần. Theo tuyển thủ đi ra. Người chủ trì giới thiệu chương trình thanh âm cùng nhau vang lên. Trên khán đài, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Hoa thần sau đó, lại một danh tóc vàng mắt xanh, vóc người cao gầy nam tử đi ra. Số 14 tuyển thủ, Thợ săn tiền thưởng vi, ngươi, tư. Người chủ trì lần nữa giới thiệu chương trình, nói ra tuyển thủ thân phận. Kéo nhìn chung quanh tính phòng, nụ cười thân thiết giơ tay lên chào hỏi, trên bô đài vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay. Kéo sau đó, lại có tuyển thủ đi lên sân khấu. Theo người chủ trì tâm tình phấn khởi giới thiệu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng là liên tiếp không ngừng vang lên, hơn nữa biến đến bộ phát nhiệt liệt như vậy giới thiệu chương trình duy trì liên tục mấy phút cuối cùng đã tới cuối cùng vài tên tuyển thủ lên sân khấu trước hết đi ra là một thân áo gió mang kính mắt sợ lọt hồn mẹ san mặc nam tử số 5 tuyển thủ tinh thần ý sinh hàn Roger người chủ trì nói lên tuyển thủ tên ngữ khí hương phấn dẫn đạo khán giả nhưng tỷ thật căn bản không cần hắn dẫn đạo ở hạn Roger ra sân thời điểm trên khán này cũng đã vang lên sơn hô hải khiếu hoan hô cùng tiếng vỗ tay có thể dắt chụp đến cuối cùng đồng thời đứng hàng trước năm tuyển thủ cũng không phải hơi hờn thang người ở mấy ngày này tích phân đứng ở giữa sớm đã có biểu hiện tinh diễm Thu hoạch sở hữu người xem tán thành. Hàn Joker sau đó lại có hai gã tuyển thủ hiện thân, bọn họ từ sân khấu hai bên trên lối đi này. Một người thân khoảng chân giò lợn, hoa phục che thân, tên còn lại nhất tịch Tử Bạo, trình dáng tướng mạo anh tuấn, khí thế lạnh lùng. Hai người đi hướng chính giữa vũ đài, trên khán đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô đồng thời vang lên. Người chủ trì giới thiệu, cũng lần lượt đến, làm cho chúng ta hoan nên, tích phân đứng đệ nhị, xếp hạng chiến số 4 tuyển thủ, Thiên mệnh thánh sư Bạ Bạ Tổ, cùng với tích phân đứng đệ nhất, tổng điểm thứ ba thiên tài tuyển thủ, Thương mệnh tinh thuật, thằng Lời của người chủ trì âm là dưới Hiện trường hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Những người này đều là tích phân chiến trung cuối cùng thắng được tuyển thủ Bạ Bạ Tổ cùng Thuật Thăng, càng là đứng hàng đệ nhất và đệ nhị ở tích phân đứng ở giữa biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Vô số khán giả bị thực lực của bọn họ chiết phục, lúc này nhịn không được phát ra từ nội tâm hoan hô. Mà khi hai người này lên đài đứng vững thời điểm, không khí của hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều rất an ý đình chỉ hoan hô cùng tiếng vỗ tay, ánh mắt của bọn họ nhất thể nhìn về phía trên võ đài đặt song song đứng yên các tuyển thủ. Thiên mệnh Thánh sư Bạ Bạ Tổ cùng Thương mệnh Tinh Thuật Thăng ở giữa còn không vị trí. Sắp tới tuyển thủ hạt giống đổi ra sân, lâu như vậy chưa từng xuất hiện tô hoài, phải ra khỏi tới rồi. Hồng phi vũ, lần trước quan quân, lần này muốn tới vậy miệng. nhìn lấy các tuyển thủ ở giữa chống không vị trí, sở hữu người xem chờ mong đều bị kéo cao đến rồi cực hạn. phía trước ra sân cái này 13 vị tuyển thủ không hề nghi ngờ, đại biểu cho phạm diệu là nguyên nón khoan một cái đương đại mạnh nhất nguyên sinh trùng, ở y tích phân chiến bên trong biểu hiện cũng chứng minh rồi thực lực của bọn họ. nhưng trừ bọn họ ra bên ngoài còn có hai cái dù ai cũng không cách nào sơ suất tên. hai cái danh tự này, đại biểu cho cường giả bên trên cường giả. Tối cường bên trên càng mạnh. Bọn họ chính là lần này tuyển chọn cuộc tranh tài tuyển thủ hạng giống, lần trước tuyển chọn cuộc tranh tài quán quân, cùng lần này mô phỏng chiến bên trên đánh vỡ đi lại, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tuy là hai người này không có tham gia tích phân chiến, nhưng bất kỳ người cũng sẽ không hoài nghi thực lực của bọn họ. Ở giữa cái kia hai cái vị trí, chính là vị bọn họ mà lưu. Lúc này, bất luận phổ thông khán giả, vẫn là phạm lưu là xã hội cao tầng, tâm tình của mỗi người đều chờ mong tới cực điểm. Bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm phần sau sân khấu lối bảo, cùng đợi hai người kia xuất hiện. Cũng là vào lúc này, người chủ trì phấn khởi trung mang theo trịnh trọng thanh âm từ từ vang lên võ giả tu hành là vì tăng cường tự thân là vì trở nên nổi bật là vì trong một bạn không có một có thể đến đó tình trạng giả chính là từ xuất hiện bắt đầu liền công nhận tương lai bất khả hạn lượng tồn tại cứ việc bọn họ còn chưa đột phá nguyên sinh trùng cảnh giới thực lực còn chưa kịp vũ trụ bên trong những thứ kia cổ xưa tồn tại bạn một phần bạn nhưng bọn hắn chỉ là tồn tại bản thân liền đại biểu cho một chủng tộc cự hạng một cái văn minh tương lai người chủ trì vì tuyển thủ lên sân khấu làm trang càng nói càng là phân chấn đến cuối cùng lúc chợt nghe hắn nói trước đây Muốn tìm ra cái này rằng có thể đại biểu ta nguyên ngâm nhất tộc người có lẽ rất khó, thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ ở nơi này. Kế tiếp, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, chân thật nhất hoan hô, mời ra lần này cuộc tranh tài hai vị tuyển thủ lạnh giống. 3333. Người chủ trì thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, không gì sánh được tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng toàn trường. Vô số người xem hoan hô cùng hét chói tai, lấn át toàn bộ thanh âm. Mà ở phần sau sân khấu, hai người chậm rãi đi ra. Người chủ trì khàn cả giọng giới thiệu cũng ở đồng thời lên, làm cho chúng ta hoan lên thượng giới tuyển chọn đại tái quán quân đang tiến hành mô phỏng chiến tên thứ hai, Hồng Vũ thanh viêm chuyển thừa giả, Hoàn Vũ tinh hồng phi vũ. Hán tiếng giới thiệu chung, Hồng phi vũ chậm rãi về phía trước, đi hướng tuyển thủ đội ngũ. Sau đó, Tô Hải cũng đi lên. Hai ngàn năm trước trốn đi phạm điệu là tinh cao ngạo thiếu niên, đồng thời nắm giữ lượng chủ lực lượng thiên tài tuyệt thế, với tuyển chọn đại tái trung từ từ bay lên, đại biểu cho nguyên nắm nhất tộc mạnh nhất số một tuyển thủ thiên mệnh tinh Tô Hải. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí đều biến đến kích động vài phần. Tại hắn giới thiệu một chút, Tô Hoài mặt lộ vẻ nụ cười, chậm rãi đi hướng tuyển thủ đội ngũ. Tô Hải, Tô Hải. Tu Hoài, thật là đẹp trai. Thần tượng nỗ lực lên. À à à. Tu, triệu tiền triệu, thần nỗ lực lên. Ta đem toàn bộ gia sản đều áp ở trên thân thể ngươi. Dọc theo đường đi, thét chói hai cùng hoan hô đều chưa từng đứt đoạn. Cho đến hắn đi tới tuyển thủ đội ngũ, ở nhất trung gian vị trí đứng lúc lúc, tiếng hoan hô đều chưa từng dừng lại nghỉ. Toàn dân thượng võ thời đại, bọn họ cùng nhiệt có thể thấy được lồn lúng. Sở hữu tuyển thủ lăng tràng, ở vô số người xem hoan hô chúng, người chủ trì tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu giấy. Tuyển thủ tiến nhập giai đoạn chuẩn bị, sân khấu cũng bắt đầu biến hóa ở cao khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới, không cần dường ra vận chuyển thay đổi, chỉ thấy sân khấu như nước biến hóa, không bao lâu, liền từ ngọn đèn thiểm thức ca sân khấu biến thành dường như cắt vàng cách vách rác đấu chẳng. Cái này hình tròn rác đấu chẳng trung, từng tòa pho tượng uy nghiêm đứng sướng sướng, đem ở giữa nhất sân khấu vây lại. Lúc này, người chủ trì cũng bị người máy khôn khôn thay thế. Nó cơ khí sọ não bên trên mang theo nhân cách hóa tiểu biểu tình, thanh âm thanh lượng vì khán giả giới thiệu quy tắc tranh tài. xếp hạng chiến phân vị ba lượng, cái này vòng thứ nhất, chính là mọi người quen thuộc nhất, cũng thích nhất, chiến đấu xoáu.